còn có ngoài thành cái kia sụp đổ tường thành d ầ m d ạ p chẳng c h ị t yêu ma thi hải đều biết đại ngụy lần này là chân chính sắp biến đổi lớn rồi thống ngự đại ngụy trăm năm âm dương giới thành một khi hóa thành hư không toàn bộ âm thần hệ thống cũng ở giờ phút này sụp đổ hủy diệt đây không phải thay đổi triều đại đây là liền nói cùng người nội tâm tín ngưỡng đều muốn cùng một chỗ sửa có người trong lòng hoảng loạn có người cho rằng là nhân gian đại đạo chính thức bắt đầu liên quan tới đại ngụy cao kinh phát sinh tất cả cũng đồng thời cấp tốc hướng về toàn bộ đại ngụy từng cái châu quận thậm chí thiên hạ c h ư quốc chuyển ra chương hai trăm lẻ một kinh thiên hạ đại ngụy cảnh nội từng con bồ câu từ cao kinh bay về phía các phương dương cánh tiến về thiên hạ các nơi đem kinh thành phát sinh tất cả sự t ì n h mang ra ngoài giờ khác này ở kinh thành bên trong cho dù là lại không mẫn cảm bách tính cũng biết tất cả còn chưa có kết thúc một trận tác động đến toàn bộ đại ngụy thậm chí là toàn thiên hạ biến đổi lớn vừa mới bắt đầu một chút khíu giác nhạy cảm cao kinh quyền quý lập tức đem tin tức đưa ra ngoài đầu đường cuối ngõ tiểu thương giang hồ hiệp khách đạo nhân càng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng như thế một trận biến đổi lớn mang tới nhất định là đủ loại kỳ nộ g cùng cơ hội chịu ảnh hưởng không chỉ là tầng cao nhất những đại nhân vật kia còn có bọn họ thừa dịp khoái mã dịch tốt cầm triều đình công văn chiếu thư truyền hướng từng cái châu quận đem cao kinh yêu họa bình định sự tình mang đến tư phương dịch mã về sau còn cắm cơ xí k h ó i mã cấp bách tiên từ từng tòa trong thành trì xuyên qua vừa chạy còn tại một bên hô to vạn yêu loạn kinh một chiều d i ệ t hết triều đình tuyên cáo thủ tiêu tất cả âm thần tín ngưỡng hủy bỏ âm dương giới nha quy chế dân chúng trong thành nhìn xem cái kia chạy nhanh dịch tốt hô to nội dung lập tức vỡ tổ hắn những nơi đi qua thật giống như một cơn báo t á p đồng dạng quét sạch toàn bộ đại ngụy cảnh nội thiên hạ c h ấ n kinh chuyện gì xảy ra vừa mới cái kia dịch tốt đang kêu lấy cái gì hắn nói trong miếu thần linh ra ra toàn bộ đều không thấy liền giới nha bên trong những pháp sư kia môn cũng cùng nhau bị phế đồng châu khoảng cách thần thiên phủ rất gần cũng là đại ngụy bắc cảnh tương đối phồn hoa một cái châu đồng châu thứ sử xuất lĩnh lấy toàn bộ châu lớn nhỏ quan lại tại quan thự đại sảnh nên đón thánh chỉ nghe được người tới niệm xong ý chỉ về sau chúng quan lại đều d u n g một cái đồng châu thứ sử lập tức đem nơi này tuyên chỉ quan văn mời được một bên quốc sư không thấy liền âm dương giới thành cũng không có l i ê n thiên tử cũng từ bỏ đế vị đi vậy bây giờ trong triều người chủ sự là người phương nào cái này ý chỉ thì là người nào sợ h ạ tuyên chỉ người lập tức chắp tay nói ra bây giờ trong triều người chủ sự là lâm tướng bây giờ hắn đang ở trấn an thiên hạ bách tính tiêu diệt toàn bộ thần thiên phủ yêu ma cái này hủy bỏ giới nha quy chế cùng âm thần tín ngưỡng chiếu thư chính là lâm tướng phát ra lập tức có quan lại hô to đây là giả mạo chỉ dụ v u a a cái này chiếu thư chúng ta không thể tuân theo những người khác ánh mắt cấp tốc nhìn về phía người này liền tựa như nhìn đọc sách đọc ngốc giống như mục nát ngu xuẩn người trong đó đến gần mấy người cấp tốc cách xa hai bên cho dù là kẻ ngu dốt cũng biết cao kinh làm chủ là quốc sư thần tiêu cho tới bây giờ cũng không phải là hoàng đế bọn họ đại ngụy chiếu thư từ mở qua lập đỉnh bắt đầu từ ngày đó chính là giả mạo chỉ dụ vua bây giờ không trần đạo quân chém giết thiên cơ tử cái này hủy bỏ âm thần tín ngưỡng cùng giới nha quy chế thánh chỉ, cùng nói là triều đình ban bố ý chỉ. c ò ngay k h ô n bằng nói là không trần quân cùng Đồng nghĩ thông loại dài. là kéo pháp chỉ chí châu thứ một suốt đạo ý sử s về u thuận quỷ xuống châu châu châu quan không không chút do dự thuận dịp xuống tiếp nhận thánh chỉ, đồng châu thứ tiếp chỉ, ta đồng châu toàn bộ châu quan lại nhất định làm theo, không dám lười biếng chút đồng đồng toàn biếng nào. n g tiếp tiếp ta do dự dịp dám lại lười sử a làm bộ tại lúc đó đồng châu châu âm dương giới nha quan thự cũng tới một vị đạo quan mang đến kinh thành tổng nha công điệp đồng châu giới nha âm quan lật tới lật lui nhìn điều này công văn điệp sách dù là vẫn như cũ liên tục xác nhận như trước vẫn là cảm giác khó mà tin được ba trong này nói đều là thật đồng châu giới nha âm quan tiếng nói đều đang phát run tới trung niên đạo quan gật đầu công văn điệp sách là từ âm dương giới nha tổng nha môn phát mà ra thự chính là tổ trùng đại pháp sư danh tự đắp lên giới nha phát ấn ngươi vừa nhìn liền biết từ chúng ta bước ra giới nha đại môn một khắc này tổng nha liền không ở tồn tại ngươi thu đến cái này công văn điệp sách về sau đồng châu giới nha cũng không tồn tại từ nay về sau thiên hạ không còn có âm dương giới thành cũng không có âm dương giới nha các ngươi trong tay p h á t khí âm điện văn thư đều sẽ bị từ đằng sau nhậm chức thành hoàng thần tiếp nhận giới nha quan thự đem c ả i thành miếu thành hoàng còn muốn chư vị phối hợp nguyên một đám đồng châu âm dương giới nha đạo môn âm quan đạo quan đều là giống như ma chứng đồng dạng nhìn xem cái này từ cao kinh âm dương giới nha tổng nha gửi tới công văn điệp thuật đợi đến kịp phản ứng không ít người trực tiếp quỳ tại trên mặt đất khóc ròng ròng người người đều cảm giác tựa như sinh mệnh bên trong thứ trọng yếu nhất thiếu sốt đồng dạng tín ngưỡng đại sơn sụp đổ ở trước mắt đến đây đưa tin trung niên đạo quan lại làm như không thấy chắp tay thở dài đây cũng là hạ quan đưa cuối cùng một phần công văn điệp sách kể từ hôm nay ta thuận dịp không còn là âm dương giới nha người một lần nữa trở về đạo môn đệ tử thân phân hắn n g n g đầu nhìn xem trước mặt đám người chư vị sư thuốc sư tổ sư huynh sư đệ chúng ta là đạo môn đệ tử hôm nay phải lấy âm quan c h i thân trở lại ngày xưa tu thân tham đạo quan cảnh chính là một kiện đại thiện sự tình cần gì gây ra lúc này chạm ngày xưa chúng ta không người tại yêu ma d ư ớ i thềm bây giờ thoát ra lồng g i a mới m hiện chân đạo môn phong thái không trần đạo quân đã vì chúng ta chỉ rõ con đường phía trước đi con đường nào chư vị thận trọng hãn tại chỗ bỏ đi trên người âm quan bảo p h ụ hiện lộ ra bên trong m ộ t mạc đạo bảo đạp trên đại môn đi xa mấy ngày tầm đó đại ngụy cảnh nội đạo môn đệ tử học cung môn đồ môn phiệt thế gia môn phái giang hồ các lộ nhân vật đều biết hiểu cao kinh phát chuyện phát sinh t r ậ n kịch biến đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp trước đó toàn bộ đại ngụy còn tại chú ý đại ngụy nam cảnh biến hóa hỏi dò liên quan tới quỷ thần đạo tất cả không ít người đều biết nam cảnh bảy châu bốn mươi quận địa phương không đến một tháng thời gian cái này quỷ thần đạo liền đã đứng vững vàng căn cơ thậm chí thực lực đã vượt qua nguyên bản nam cảnh trăm năm âm thần đạo tích lũy các lộ thanh hoàng văn võ p h á n quan quỷ thần tướng quân quỷ thần văn lại d à n h tự theo bị chính thức sắc phong mà danh dương thiên hạ những cái này quỷ thần hành động càng là trở thành nguyên một đám đạo môn đệ tử học cung môn đồ cùng môn phiệt thế ra ngày ngày đề cập sự tình cái gì quỷ thần công đức hương hỏa nguyên một đám con lại âm quan thậm chí người đọc sách đều có thể nói lên vài câu dù sao trong ngày thường âm thần hệ thống lại thế nào cường hãn khổng lồ cũng cùng bọn họ những cái này phàm nhân không quan hệ thậm chí âm thần đạo càng c ư ờ n g đại lại càng khiến người ta cảm thấy kiềm chế cùng sợ hãi mà bây giờ quỷ thần đạo lại cùng phàm nhân cùng thiên hạ bách tính cùng một nhịp thở thậm chí có thể nói những cái này quỷ thần từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói chính là sự tiếp nối của con người tất cả mọi người biết đến càng nhiều lại càng thấy đến hương phân kích động nam cảnh quỷ thần đạo phát triển thông thuận càng làm cho không biết bao nhiêu người thấy được ánh dạng đông cho dù là lại đại công vô tư cương trực công chính hạng người đối mặt cái này quỷ thần đạo cũng cảm giác trong lòng dục dịch bao nhiêu đại ngụy bắc cảnh người đều tại nhìn quanh bàng hoàng chờ đợi chờ đợi chờ đợi trận này không trần đạo quân cùng âm dương giới thành chủ đại đạo chi tranh kết quả mặc dù bọn hắn sẽ cho rằng cái này quỷ thần đạo cực kỳ cường đại tiềm lực vượt mức bình thường càng là nhân tộc tương lai thuộc sở hữu nhưng lại không nghĩ tới cái này trong nháy mắt quỷ thần đạo cùng âm thần đạo tranh đ o ạ t t h á t kết thúc âm dương giới thành thời đại cứ như vậy đi qua cao kinh trong hoàng thành chính sự đường mấy vị đại ngụy tể thần trong mấy ngày này mặt loay hoay đầu góc tròn v á n g thậm chí đêm khuya đều cũng vẫn như cũ điểm đèn lưu tại chính sự trong đường nghỉ ngơi tại khang khang đường các châu quận vừa có bất cứ tin tức gì bọn họ ngay lập tức sẽ đứng dậy xem xét vạn yêu loạn kinh lưu lại thai họa hủy bỏ âm dương giới nha quy chế hủy bỏ âm thần cung phụng quy chế chờ một chút một hệ liệt phiền phức nhưng là lại lửa xém lông mày sự tình từng kiện từng kiện đều không phải là giải quyết dễ dàng như vậy sự tình đều là dắt một phát mà động toàn thân thậm chí khả năng kích thích toàn bộ đại n g u y diệt vong nếu là trong ngày thường cho dù là bọn họ là thể thần cũng ngay đến chạm vào cũng không dám những cái này cùng âm thần giới nha có quan hệ sự tình mà bây giờ lại toàn bộ đem bọn hắn toàn bộ đều hủy bỏ nhàn hạ thời điểm chính sự trong đường tể thần lặng lẽ đẩy cửa sổ ra ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài liền có thể nhìn thấy trong mây mù ẩn ẩn có thể nhìn thấy tiên khuyết thần điện như ẩn như hiện càng lộ vẻ cái kia hư vô phiêu miệu tiên khí càng để cho người ta kính sợ trên đỉnh đầu cái này thiên cung ở trên mây nổi lơ lửng chính là bọn họ lực lượng cái này chính lệnh vừa hạ xuống thiên hạ không người dám không theo bất luận yêu ma quỷ quái giới nha âm quan bất luận kẻ nào đều chỉ có thể d ậ q u â n đơn giản để bọn hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi thậm chí một hệ liệt dự bị thủ đoạn đều vô ích nói hủy bỏ vậy liền phế trừ lâm tướng là một cái mang theo mũ quan sợi dâu đều cũng hơi trắng b ệ n h láo giả giờ phút này thân thể mặc dù mọi mệnh không chịu nổi nhưng lại tinh thần mười phần kỳ vi quan hơn mười năm chủ chính nhiều năm cho tới bây giờ chưa từng có một ngày cảm thấy như vậy thoải mái nhìn xem các nơi từng cọp từng cọp cùng âm thần có quan hệ nền chính trị hà khắc bị phế trừ đem nguyên một đám sổ gấp gông xuống vỗ bàn một cái ta đại ngụy hôm nay cuối cùng là sáng lên một người khác thở dài duy nhất không đẹp phương tiện là bậy hạ vậy mà vứt bỏ đế vị đi cái này bây giờ như thế nào cho phải a ai một vị sợi dâu có gần thức d à i dâu đẹp công lúc này nói ra tiên đế chết không rõ ràng b ậ y hạ từ nhỏ đã bị tù khốn tại thâm cung bãi kiến đủ loại khủng bố cùng h ắ t cám bây giờ nản lòng thoái trí vứt bỏ cái này đế vị đi cũng không kỳ quái giờ phút này bên ngoài đột nhiên có người vội vàng tiến đến đưa tới một tin tức chuyện gì như vậy bối rối chư vị tể thần đang ở nghị sự nhìn thấy cấp tốc biểu tình không thích người tới lập tức nói ra lâm tướng chư vị tướng công hạ quan vừa mới chiếm được từ hà châu tin tức chuyển đến ban đêm d ư ớ i hà phía trên có thần nhân ngồi thần thuyền thuyền hoa độ sông lớn mà qua ven đường các quận huyện quỷ thần lễ bái đón lấy tuân theo dựa theo lộ tuyến là hướng về thần thiên phủ cùng cao kinh mà đến chúng tể thần lập tức phản ứng lại vội vàng hỏi tin tức thật sự người tới lập tức nói ra xác thực chân thực n g ộ mấy vị tể thần nhìn nhau đối phương một cái người bình thường có thể sẽ không suy nghĩ nhiều chẳng qua là khi thành một cái nào đó quỷ thần du lịch nhưng là tại chư vị tể thần trong mắt đây là một cái tín hiệu bây giờ cái này thời khắc mấu chốt đột nhiên xuất hiện ở trên giới hà thần thuyền có thể có được ven đường các châu quận quỷ thần cung nên đưa tiễn chỉ có một cái tồn tại đó chính là xích hà nguyên quân xích hà nguyên quân vào kinh thành mà đến nhất định là có đại sự phát sinh đám người thậm chí cũng có thể ẩn ẩn đoán ra một chút xích hà nguyên quân đến cao kinh một khắc này chính là đại ngụy quỷ thần đạo toàn diện mở màn thời khắc một lần này sắc phong khả năng ác không chỉ là t h à n h hoàng chân chính quỷ thần đại đạo diện mạo đem trình lên người trong thiên hạ trước mặt chương hai trăm linh hai rắn mất đầu cao kinh hoàng cung đại nội bên trong lòng người bàng hoàng cả triều văn võ lòng người rung động nhất là đại ngụy hoàng tộc tôn thất càng là nguyên một đám khủng hoảng sợ không thôi chỉ cần không trần đạo quân lộ ra bất luận cái gì một chút ý tứ thậm chí đều không cần dùng miệng nói ra tông chỉ chỉ c ầ n một góc nhỏ lời nói bên trong biểu hiện ra một k i a đối đương nhiệm đại ngụy hoàng tộc bất mãn cái này đại ngụy liền muốn đổi họ điểm này từ trong cung tình huống đến xem liền biết nguyên bản trong cung người đại đa số đều chỉ biết quốc sư thần tiêu liền hoàng đế đều giống như con dối giống như bị theo dõi trong cung mọi cử động bị hạn chế bây giờ hoàng đế cũng không có trong cung người đối với cái này còn dư lại hoàng tộc càng là không có bao nhiêu kinh ý thiếu ăn thiếu mặc xa lánh đua cợt nhiều lần phát tại những cái này đại ngụy tôn thất đích mạch con em trên người thậm chí có lời đồn không dùng đến nhiều ngày những cái này tôn thất đều sẽ bị đuổi ra hoàng cung đại nội biến thành bình dân b á c h tính trong cung đường hành lang bên trong qua đường mấy cái cung nữ nghị luận lên một chút dân gian đường phố đồn đại sự tình nghe nói không vị kia đại thần xích hà nguyên quân thần thuyền vận chuyển qua muốn tới kinh thành bái kiến không trần đạo quân nghe nói không trần đạo quân không thích phạm trần tục sự rất có thể thiên tử vị trí liền từ vị này đại thần đến định ra một vị lớn tuổi dẫn đầu cung nữ nói đến gần nhất biết đến tin tức nói đến đây thanh âm cũng biến thành nhỏ lại chính sự đường tướng công môn cũng tại lo lắng việc này cùng nhau phải bái kiến học cung tế tiểu hy vọng bái kiến không trần đạo quân sớm đem thiên tử vị trí quyết định ta thế nhưng là từ phía nam người tới nơi đó nghe nói xích hà nguyên quân thích nhất trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ từ đây xích hà nguyên quân năm đó điểm này tiểu đam mê bị người cha được rõ rõ ràng ràng càng là loại này nói chuyện không đâu truyền văn hơn nữa dính đến cấm kỵ c ũ n g không thể đề cập cố sự liền càng trở nên bách tính chô vui tốt l i ê n tựa như lúc trước chỉ ở đại chu dân gian lưu truyền làm nhiều không hết bây giờ lại dần dần vang dội được đại ngụy kiếm tiên tình chuyện giống như dân gian bách tính mặc dù đa số cũng không tin biết rõ lời này vốn không thể coi là thật nhưng là ngăn cản không nổi thích xem cùng trong lòng quáy phá dòm tư dục cũng có thể xích hà nguyên quân chính là thần nữ a một vị tuổi nhỏ ngây thơ thiến cung không lâu tiểu cung nữ nói ra thần tiên ha có thể cùng bọn ta phạm nhân giống như mấy vị cung nữ mặt mày tầm đó lộ ra một k i a cười trộm tiểu đào dung mạo ngữ như vậy tiêu chí đến lúc đó nhìn chúng ngươi đem ngươi mang đi đến lúc đó để cho ngươi biết do nữ nhân cũng là phi thường lợi hại một câu tăng thêm đối phương động tác quá mức cấn lên đến đem tiểu cung nữ dọa đến quá sức hai cái này lớn tuổi cung nữ nói tới nói lui gọi là một cái không đứng đắn t r e o ghẹo đứng lên bên cạnh một chút da mặt mỏng cung nữ đừng nói nữa đừng nói nữa các ngươi đây là khinh nhờn thần linh nếu để cho thần linh nghe được làm sao bây giờ có cung nữ che lỗ thai sắc mặt xích hồng vẫn còn có chút sợ hãi loại lời này để thần tiên hiện tại nhưng lại tại trên trời đây còn có rẻ giặt chỉ trên trời nói ra một đám cung nữ ngẩng đầu nhìn tới giờ phút này chính là quang mang chính thịnh thời điểm trên mây thiên cung lộ ra một nửa cung điện tản ra kim sắc thần quang mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại bước chân vội vàng cách một đạo thành cung lời nói này vừa vặn xuyên qua một bên trong cung người trong thai cách cửa cung một vị dáng người rất tinh tế thiếu nữ chính thi triển thai vách mạch d ừ n g chi thuật đem đối thoại của bọn họ nghe được rõ ràng thứ nhất đầu đen nhánh nồng đậm tóc dài cắt t ỉ a cẩn thận tỉ mỉ mặt trứng ngống mắt hạnh càng hiện ra cổ đ i ể n vẻ đẹp nghe được đối phương nói chuyện thời điểm con ngươi giật giật thoạt nhìn nội tâm có chút kích động tống nhã chính là đại ngụy tôn thất một t r ò n g trở lại vắng ngắt cùng trong nội viện có thể nhìn thấy bếp lò bên trên còn nấu lấy cơm đường đường hoàng nữ lại còn đến đích thân thổi lửa nấu cơm một cái mười một mười hai tuổi thiếu niên đang ngồi ở s á t vách trên mặt bàn chính đang nhìn sách thiếu nữ vừa vào cung viện lập tức hướng về phía hắn nói ra Thích nhi. đừng nhìn sách chúng ta cơ hội tới tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút chúng ta tìm lưu tướng quân an bài chúng ta rời kinh thành thiếu niên để sách xuống n g n g đầu hoàng tỷ ngươi nói cái đó đây chúng ta xuất c ũ n g phải còn muốn rời đi kinh thành thiếu nữ lập tức đem vừa mới bọn họ nghe được tin tức nói một lần vị kia xích hà nguyên quân vào kinh thành mà đến bất luận có phải hay không có quan hệ cái này đại ngụy thiên tử vị trí lấy vị cách c h i tôn ngôi vua t ù y tiện liền có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đại ngụy không trần đạo quân tính cách đạm bạc không khả quan ở giữa p h à m tục việc v ậ t vãnh mọi người đều biết cái này đại ngụy hoàng đế p h à m trần sự tình vị này cao cao tại thượng tiên thánh chỉ sợ đã sớm quên mất nhưng là không trần đạo quân không mở miệng bây giờ ai dám leo lên cái này thiên tử vị trí cho nên vị này xích hà nguyên quân thuận dịp là cơ hội của chúng ta tống nhã lời nói nhất c h u y ệ n nhìn qua ngây thơ thanh xuân n i ê n kỷ nhưng lại đem toàn bộ đại ngụy nhìn cục thế đến rõ ràng h u ố chi bây giờ đại ngụy không đồng dạng âm dương giới thành tiêu tán quốc sư thần tiêu bỏ mình không trần đạo quân cố ý cắt đứt tâm dương dương gian nhân sự quy về đế vương ưu minh quỷ sự quy về quỷ thần bây giờ có thể nói là đại ngụy lập quốc đến nay tốt nhất cục diện ai có thể làm đến đại ngụy thiên tử nhất định có thể tiếp trưởng quyền hành làm ra một phen đại sự hoàng huynh vứt bỏ đế vị đi người ta trước mắt miễn cưỡng duy trì lấy sinh tồn xuống dưới đều đã như vậy gian nan nếu là thật một ngày kia liền cái này đại ngụy hoàng tộc thân phận đều cũng không còn ngươi có từng nghĩ tới hai người bọn ta là bực nào tình trạng thường nhân có lẽ còn có thể sinh tồn được ngươi ta lại quả quyết không có kết quả gì tốt không phải biến thành người khác đồ chơi chỉ sợ sẽ là chết bởi họa bên trong tống nhã kéo đệ đệ của mình tịch nhi ngươi ngày ngày học hành cực khổ thánh h i ể n chi thư chắc là muốn có một phen coi như bây giờ cơ hội đang ở trước mắt không cần thiết do dự đại ngụy gia tộc nhà họ tống tống di mặc dù không có con nhưng là huynh đệ tỷ bội nhưng lại có một đồng lớn tống nhã cùng tống tịch là ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỷ đệ tống tịch lập tức nói ra tạ hoàng tỷ thay ta chuẩn bị ta đây liền theo ngươi cùng nhau rời kinh ngày đó hai người cải trang tại một vị thống lĩnh cấm vệ an bài phía dưới xuất kinh thành hướng về d ư ớ i hà phong thần bến đỏ đi địa thế nơi này nhẹ nhàng mặt sông khoáng đạt là thần thiên p h ụ trọng yếu nhất bến đỏ cũng là vào kinh thành duy nhất thủy đạo hai người tại trên một con thuyền ngây người ra chờ màn đêm bông xuống Bọn biết ban ban ban họ từ một vị đạo nhân trong miệng biết được, thần thuyền ban ngày kín, ban đêm thông hành, hôm nay ban đêm hẳn hôm thì sẽ từ một lạt đêm đêm vị đạo được, sắc ẽ từ thần phong Phương pháp này ngược độ qua. trời dần tối trên mặt sông đội thuyền cũng dần dần thưa thớt hai bên bờ người ở dần dần không liên độ cửa phía trên cũng chỉ còn lại tống nhã cùng tống tịch cùng trên thuyền người c h è o thuyền mặt trăng leo lên ngọn cây trên thuyền hai người đổi u một ngày đường giờ phút này cũng buồn ngủ nặng nề lúc này giới hà hạ lưu rốt cục xuất hiện động tĩnh xích hà tràn ngập ra chiếm cứu rộng lớn vô cùng mặt nước sau đó từ xích hà bên trong truyền đến như có như không chuông kêu đỉnh khánh thanh âm lại phảng phất chuông nhạc đang tấu nhạc đến rồi đến rồi trên thuyền người treo thuyền d á người n g cường tráng ánh mắt sắp bén vừa nhìn liền biết không phải người bình thường lập tức nhắc nhở tống nhã cùng tống tịch tỷ đ ệ tống nhã bên cạnh tựa ở trên thành thuyền buồn ngủ trong nháy mắt xua tan thẳng lên nhanh nhẹn thẳng tắp dáng người mở ra mâu nhãn nhìn sang xích hà tràn ngập d ư ớ i hà yên hà bên trong một đạo quang mang chiếu sáng một chiếc thần thuyền tại trong cơn mông lung chậm rãi xuyên qua mặt sông đến gần thần thuyền bên trong an mặc xích sắc thần bảo thần nữ chính đi chân không tại rộng rãi thuyền hoa bên trong khắp nơi bảy đầy gương đồng trên tường bình phong toàn bộ đều là hòa tác hắn vừa đi vừa nghỉ không bao lâu liền sẽ ngừng chân xuyên thấu qua tấm gương nhìn một nhìn dung nhan của mình Khuynh quốc khuynh thành. quốc u q Đi A như、si、như thiên nữ hạ phàm có thể nhìn ra được hắn đối mình bây giờ hình dạng là hết sức hài lòng gần nhất xích hà nguyên quân bởi vì phải thành lập quỷ thần đạo mà học hành cực khổ thi thư dù sao cần thiết quản hạt đều là một đám tinh danh quỷ thần Muốn cùng những người này liên hệ đồng thời còn hệ thời phải dựa theo dựa không trần đạo quân yêu cầu hồn thỏa lập xuống quỷ thân biết rõ, cầu quân hồn xuống không đạo quỷ yêu học lập sai á sách c được. Đọc sách đồng thời, xích còn h thế nhưng không thời, hà đồng nguyên quân ư là thích tranh. thích vật, nhân chính vẽ vẽ Ưa bây là g ờ thần thuyền bên trong bên chính ỗ sâu sai, chân đều dung phòng khắp phong. bình Không h ngủ bên trong, khắp nơi đều treo chân dung cùng treo c là đẹp như thiên t i ê n mình nàng không thích nhất một bức tranh chính là hương hỏa thần đồ bên trong đỉnh lấy thỏ đầu mình đáng mừng cái này hương hỏa thần đồ bên trong thiên hồn c h i tướng là nàng cũng vô pháp sửa chữa cho nên nếu không tất yếu việc sẽ không ở trước người triển khai hương hỏa thần đồ lúc này thuyền đột nhiên ngừng xích hà nguyên quân lộ ra thần sắc nghi hoặc thuyền này mới mở không đến bao lâu dựa theo tình huống tối nay hẳn là liền có thể đến cao kinh nội thành tại sao lại ở chỗ này dừng lại trăng sáng sao thưa thần thuyền trước đó một chiếc nho nhỏ ô đồng thuyền ngăn cản thần thuyền đường đi đột nhiên b i ế n cố để yên hà chấn động quỷ t h ầ n một cái tiếp lấy một cái cùng nộ mà ra hiện hiện quỷ thần c h i tướng tại mặt nước cùng thần thuyền bong thuyền c h ỗ cao nguyên một đám mặt mũi uy nghiêm người khoác thần bảo thần linh quan sát phía dưới nho nhỏ ô đồng thuyền còn có trên thuyền ba người lớn mật rất nhiều quỷ thần hắn hô quát lớn thanh â m giống như lôi đình các ngươi là người phương nào biết rõ là thần linh pháp giá xuất hành không biết né tránh lại còn dám lên vọt tới trước đụng thiếu nữ lập tức tiến lên giát so với chính mình thấp hơn một cái đầu đệ đệ quỳ trên mặt đất bẩm báo chư vị thần linh chúng ta cũng không phải là cố ý cố ý ngăn cản thần thuyền quả thật thật sự có chuyện quan trọng muốn nhờ tiểu nữ tên là tống nhã chính là đại ngụy nghi dương công chủ đi theo đến còn có đại ngụy lục hoàng đệ tống tịch hai người bọn ta từ cao kinh mà đến cầu kiến xích hà nguyên quân rất nhiều quỷ thần cũng đều là ngày xưa đại ngụy cấp dưới quan lại đạo môn đệ tử hoặc là một phương danh sĩ nghe được người tới dĩ nhiên là đại ngụy tôn thất con em lập tức lộ vẻ do dự lẫn nhau hỏi thăm về sau lập tức bẩm báo xích hà nguyên quân không đến bao lâu quỷ thần nguyên một đám tán đi thân hình xích xác yên hà tạo thành một cái n ư c thang để hai người dẫm lên leo lên thần thuyền hai người lên thuyền q u ỷ ở thần thuyền thuyền hoa vẽ lấy quỷ thần trước cửa tống nhã lập tức bẩm do ý đồ đến c ạ n kẽ nói lên bây giờ đại ngụy tình huống thiên tử vị trí không công bố bây giờ cả triều văn võ lòng người bàng hoàng dung chuyển bất an dư đồ lấy duy trì đại ngụy ổn định thiên hạ trường chỉ cựu an phương diện để đả động xích hà nguyên quân hy vọng xích hà nguyên quân có thể bởi vì cầu ổn xu hướng v ơ i tiếp lấy lựa chọn lập tống thị hoàng tộc con em vì thiên tử đồng thời cũng để cho đệ đệ mình tống tịch hiển lộ một phen cho thấy là thế hệ này đại ngụy con em bên trong hiếm thấy đọc đủ thứ thi thư còn có trí khí người chỉ bất quá nói một chàng cuối cùng lấy được chỉ là một câu hai người các ngươi đến lộn chỗ cũng tìm lộn người hai người quỳ gối thần thuyền trên bong thuyền trên đỉnh đầu kim đăng thăm thảm thần nhân lời nói từ bốn phương tám hướng truyền mà ra nếu là ưu minh q u ỷ sự yêu ma làm loạn cũng hoặc là quỷ thần loạn dân bổn quân cũng có thể vì ngươi hai người làm chủ nhưng là bổn quân chính là thần linh quản chính là quỷ thần sự tình hai người các ngươi nói sở cầu sự tình lại là dương gian sự tình cùng bổn quân không quan hệ bổn quân cũng không thể tùy tiện nhúng tay việc này nhanh chóng t ố i lui đây đã là hạ lệnh chủ khách tống nhã lập tức cấp bách đại ngụy tôn thất không thể so với ngươi đại chu tôn thất chính là một cái sắc i ố n g trừ bỏ đại nghĩa phía trên không có bất kỳ thế lực cả triều văn võ bọn họ sức mạnh thậm chí còn xa xa so ra kém cao kinh nguyên một đám vương h ậ u môn u việt thế gia bỏ qua cơ hội này bọn họ át lại cũng không có bất cứ cơ hội nào trong lòng vội vàng tống nhã lập tức nhớ tới đầu kia truyền văn hàm răng cắn môi đỏ vừa ngoan tâm dập đầu trên mặt đất tống nhã nguyện tự tiến cử cái chiếu lưu tại nguyên quân bên người làm cái tỷ nữ không cầu nguyên quân can thiệp đế vương sự tình chỉ cầu nguyên quân có thể xem ở chúng ta trước đó hướng đại cản sau cùng huyết duệ phân thượng bảo vệ ta gia tộc nhà họ tống con em còn có ta cái này đệ đệ không đến mức ở nơi này một trận biến cố bên trong đứt huyết mạch xích hà nguyên quân làm tức cười đây là đem mình cho trở thành người nào nàng ngược lại muốn xem xem là người phương nào dám như vậy khẩu xuất của nôn lại dám tại chính mình loại này thiên tiên thần nữ trước mặt trận chiến đẹp hành hung tham miệng của nàng đầu tiện nghi vẽ lấy quỷ thần cùng tiên thần giới cảnh trí đại môn phiên phiến mở ra giống như một đầu kéo dài đường đi sâu thăm thẳm mở ra Chỗ cục cùng tịch. nhất thần linh đầu, nhìn về phía nhìn nhã sâu đầu, quỷ ngầm bên ngoài, rốt cục nhìn ra đến bên ngoài tống nhã cùng tống rốt về ra xích hà nguyên quân lập tức lông mày nhữ lại phát hiện đối phương chính là mình thích nhất loại kia dịu dàng cổ điển mỹ nhân dáng vẻ khí chất cũng là mình thích nhất loại kia cao nhãm mà không tầm thường loại hình xích hà nguyên quân hối hận nếu như lúc trước nhìn hơn một chút mỹ nhân đề cao một lần thẩm mỹ quan có lẽ có thể trở nên càng xinh đẹp một chút không biết có thể hay không lại đền bù một chút lập tức gặp sắc khởi ý thiên tử chính là thế gian sự tình, không được không trần chính không không gian miệng, quân được là sự đạo mở bổn quân cũng Châu cuối cùng quốc không nhúng ngụy thiên Tống ngày lĩnh, tiến nói ngụy thần thống dương thành không nguyện ý giúp người giới giúp thể Hà hệ hoạ, tay. Bất tử tệ, điểm xưa bởi quá liều đại đại Di mà là về vì âm âm rõ ý sao ư k i thần tiêu vứt thiên tử chi huy, Bốn quân đi vị bỏ xa. a s lại nhìn xem huyết mạch đồng tộc tao nộ g hai họa bất ngờ nói đến đây lời nói nhất c h u y ề n bất quá bổn quân bên người lại là thiếu một cái ngươi dạng này có đảo lược có tài hoa năng lực người có lẽ có thể phụ tá bổn quân một hai trợ lực bổn quân giám sát thiên hạ quỷ thần đạo t r a lậu bộ khuyết ngươi nếu là thật nguyện ý làm bổn quân thị nữ cũng có thể trở về làm sơ chuẩn bị sau khi hiểu rõ bổn quân đ á t sai người đến đón ngươi nữ tử này đầu tiên là con h ỷ nghe đến cuối cùng lại lệnh cả người lời đồn quả nhiên không sai cái này xích hà nguyên quân là tốt bụng này thân thuyền đi xa d ư ớ i h ạ bờ sông phía trên tỷ đệ hai người khóc biến thành hai cái lệ nhân tỷ liền muốn phải phục thị xích hà nguyên quân tịch nhi ngươi về sau phải chiếu cố kỹ lưỡng mình a lư tướng quân về sau tịch nhi liền dựa vào ngươi chiếu cố thiếu nữ che mặt mà khóc giống như vị thác hoàng tỷ đừng đi a chúng ta chạy mau a thiếu niên thút thít đến rút rút cả người đều không ngừng lay động thương tâm tới cực điểm p h ả n phất chuyến đi này chính là cái gì núi đao biển lửa giống như cái kia ra vẻ người chèo thuyền lư tướng quân lại xem không minh bạch hắn không có nghe được trên thuyền đối thoại chỉ biết là xích hà nguyên quân muốn thu tống nhã vì thị nữ cái này rõ ràng là đại hảo sự a phải cho cái kia xích hà nguyên quân bậc này đại thần làm thị nữ đây là cái gì vẫn là loại kia có thể muốn phụ tá xử lý quỷ thần sự tình cùng loại nữ quan tồn tại cái này quyền hành cùng y thế đến bao lớn cho một hoàng đế đều không đổi a mấy vị tể thần tại học cung tế t i ể u dẫn đầu phía dưới thừa vân mà lên một đường trong lòng hoang mang rối loạn sợ h ạ i đến không dám nhìn xuống một đường tiếng do rít ảo cuối cùng đứng ở thiên cung trước cửa thời điểm mấy vị tể thần đã là chân cẳng như nhũn ra nhưng là đứng ở thiên cung trên cầu thang về sau ngửa đầu nhìn xem vân quang vạn trượng túi đầu nhìn xem sơn hà vạn dặm lại cảm thấy hào khí tràn ngập tại phế phủ tầm đó đám người đạp trên bậc thang đi lên như hôm nay cung trống rỗng an tĩnh lòng người đều cũng phảng phất cũng cùng nhau bị định xuống d ư ớ i đã không còn mảy may ưu sầu p h i ề n não bất luận là học cung môn đồ vẫn là đạo môn đệ tử đều là sẽ sớm tiến nhập âm dương luân hồi giới điều tra âm dương luân hồi giới tình huống s á c lập ngày sau thành lập địa phủ âm p h ủ sự tỉnh đạo môn chính là không trần đạo quân chính thống tự nhiên là không trần đạo quân nhất phương tự nhiên có tư cách tham dự việc này chư từ học cung dựa vào dâng lên thiên cung phụ trợ quỷ thần đạo khai sáng chờ một hệ liệt công tích trước mắt cũng bị không trần đạo quân coi trọng tương lai ở trong quỷ thần đạo tất nhiên sẽ có được rất nặng số định mức học cung tế t i ể u dẫn theo mấy người đi đến to lớn vừa dày vừa nặng thiên cung trước cửa một vị ông lão mặc áo trắng sẽ đứng ở trước cửa cung chờ đợi bái kiến sách thần quân sau lưng đám người cũng cùng theo một lúc không lương hành lễ đạo quân hôm nay ngộ đạo bế quan các ngươi trạch nhật tái lai chọn ngày lại đến a nếu có gì việc gấp ta cũng, cũng có ũ n g c thể thay thông chuyển học cung tế t i ể u cùng mấy vị đại ngụy tể thần liếc nhìn nhau cuối cùng tế t i ể u tiến lên nói ra bẩm sách thần quân bây giờ đại ngụy rắn mất đầu đế vị không công bố chúng ta lần này đến chính là chuyện như vậy mà đến muốn cầu hỏi không trần đạo quân hôm nay thiên hạ ai có thể làm thánh chủ minh quân chương hai trăm linh ba đạo quân tri ngôn tất có thâm ý thiên cung bên trong đại điện mây mủ từ ngọc thạch trên sàn nhà c h ả y xuôi tràn ngập được người đầu gối cửa đại điện một lừa một mây một kiếm tam đại hộ pháp trận địa sẵn sàng đón quân địch khí tức lánh liệt sẽ tràn ngập tại thần hộ pháp trên thân tam đại hộ pháp hiện ra ba cái góc độ đối nghịch trận mắt đối mặt dương cung bạc kiếm một trận đại chiến kinh thiên động địa sẽ không thể t r á n h né tự nhận không trần đạo quân dưới t r ư ơ n g thủ tịch hộ pháp lư đại tướng quân trước xuất vó cái kia một võ định giang sơn đập vào bàn ngọc phía trên kém chút không đem cái bàn cho đập bể con lừa miệng hơi mở khí thế uy áp thiên hạ hét lớn một đôi thanh long kiếm vỗ bàn một cái hai tấm bài lập tức lật ra đặt ở lưu đại tướng quân bài bên trên quản lên vân quân khịt mũi coi thường lớn ngươi tạo phản tạo phản đều cũng quỳ xuống cho ta từng t r ư ơ n g khắc lây mỗi người phẩm hàm quan cấp văn võ đại thần cùng hoàng đế hoàng hậu đào một bài ngược đóng trên bàn ba cái còn cần thần thông đại pháp gắt gao bảo vệ bài của mình ngăn chặn đối phương nhìn lén bất luận cái gì khả năng tam đại hộ pháp thần riêng phần mình hướng về đối phương nghiêm phòng tử thủ đối phương dù sao trong này có hai cái sáng bóng lớn kỳ thực một cái một bụng ý nghị xấu ra hỏa còn có một cái mặt ngoài át gian tả kỳ thực càng gian tả nào đó con lửa mà bọn hắn ra bài động tắc một cái so với một cái khoa trường rõ ràng không cần giống mà ra nhưng là ba cái một cái giống đến so một cái lớn tiếng sử dụng vân quân lời nói tới nói cái này để chiến thuật sử dụng khí thế áp đảo địch nhân kêu càng vang tỷ số thắng càng cao sử dụng lưu đại tướng quân lời nói tới nói nếu như đánh bài không lớn tiếng hô lên bài của mình mặt đến cái kia thắng lợi đem không có chút nào cảm giác t h à n h i ệ u một trận đại chiến cuối cùng lấy lưu đại tướng quân thắng lợi kết thúc đem đầy bàn bảo bối ôm vào lòng cắc cắc cắc đưa tiền ta ta toàn bộ đều là ta lưu đại tướng quân đảm nhiệm nhiều việc không để ý chút nào cùng mặt khác hai đại hộ pháp sát ý n g ậ p trời còn đắc ý quên hình trắng t r ậ n trào phúng các ngươi những cái này cặn bã nha hoàn toàn không phải cái kia ta lư u đại tướng quân đối thủ a vô địch là cỡ nào tịch mịch thư lão bước vào đại điện thời điểm nhìn thấy thuận dịp là như vậy một màn cửa ra vào bên trong tam đại hộ pháp hai cái sát khí n g ú t trời một lửa dương dương đắc ý từ khi học xong lão ra ai chia bài người đó liền thắng đại pháp lư đại tướng quân từ đó lại bắt đầu bách chiến bách thắng con đường tam đại hộ pháp một bộ dáng này tăng thêm lư đại tướng quân dân cờ bạc vị mười phần con buôn nụ cười trong nháy mắt đem bên ngoài tiền cảnh một dạng bầu không khí phá hư một tia cũng không thư láo đi đến trước điện nhìn xem trước bàn ba vị hộ pháp hỏi đạo quân đây lư đại tướng quân đếm lấy ngân phiếu con lừa đầu b a i xuống con lừa miệng một vệt lên lao ra uống say đang ngủ ngủ chưa đây thư láo thở dài một hơi đạo quân lại tại uống rượu đi ngủ tóc đen không biết chăm học sớm người già phương hối hận đọc sách chế. đạo quân thân làm thiên hạ làm gương mẫu càng đáp ứng vì thiên hạ trước ca lư đại tướng quân thắng mấy cục bím tóc sẽ vểnh đến bầu trời bành trướng không được trực tiếp chế nhạo lao nhân này lao ra nói chờ hắn tóc bạc thời điểm ngươi sẽ phải hối hận ngươi chậm rãi trở lấy đi thôi cắc cắc cắc cạc vân quân cũng nhảy mà ra đối mấy ngày gần đây đại s u ấ t danh tiếng tài văn chương còn tốt hơn chính mình thư lao cực kỳ không quen nhìn Lấy quyển ra s á chính nhỏ xuống, nay nói quân không tư cách vì thiên gương miệng trận chiến ở đâu là hai cái này vô lại lưu manh người bọn giận riêng run, gian thần Gian hôm thư cách hạ Thư hai thủ, chỉ hai họ, phát dùng, thần h lập láo làm láo là lại lưu tức viết trưa, tư tức tặc tử. tặc tử. cái c vì vô buổi đối đầu mẫu. đâu dâu ra ở là bởi vì là các ngươi dạng này hai cái ô yên trướng khí gian tặc tại đạo quân bên người đạo quân mới có thể bị các ngươi cho mang như thế bại hoại hai đại hộ pháp không cảm thấy hổ thẹn phản lấy làm không trần đạo quân bên người gian thần tặc tử làm vinh Lao giả thư ố muốn i tha t này còn làm ở n g lão à không Hử! Thư lên l đây. vung tay h á o đạp cửa điện mà vào cao lớn thiết vắng vẻ đại điện trong ngày thường treo trên cao lấy thuộc về chư tử học cung thánh hiền chân dung tượng thần tượng bùn toàn bộ đều mang đi bây giờ nơi này không có vật gì không biết vì sao lại ngược lại lộ ra càng thêm thần thánh có lẽ là bởi vì ngoài cửa sổ phập phòng vạn dằm vân hải sáng rỡ vân quang từ rộng thùng thình một ô vông bên cửa chiếu xuống xuống tới vừa vặn chiếu ở cạnh cửa sổ trên ghế ngồi sau giờ n g ọ bóng siêu vẹo kéo đến ông cụ thư lão vẫn chưa đi được trước người không trần tử dẫn theo bầu rượu tay át bóng núp nít đem rượu ấm ôm vào trong ngực hôm nay có sự tình gì thư lão nói rõ tình huống học cung tế t i ể u cùng đại ngụy tể thần hiện ở thiên cung bên ngoài cầu kiến nắm tiểu lão nhân đến đây hỏi quân bây giờ đại ngụy đế vị không công bố r á n mất đầu cục diện cần phải như thế nào không trần đạo quân nhắm mắt lại men say say say nghe được cái này rắn mất đầu lập tức trong lòng hiện lên dịch kinh bên trong một câu rắn mất đầu sau đó tiếp một câu thiên hạ đại cát về sau thuận dịp lại cũng không có nói chuyện giống như thực ngủ thiết đi lần này thư lão cũng không biết không trần đạo quân nói nghe được lời này là có ý gì suy nghĩ nửa ngày cảm thấy vẫn là cứ dựa theo không trần đạo quân nói tới lời nói nói cho bên ngoài cầu kiến người dù sao đạo quân mặc dù bại hoại một chút nhưng là ngày xưa nhất cử nhất động vẫn là vô cùng đáng tin thư lão đi ra thiên cung bên ngoài sốt ruột chờ đợi người lập tức một lần nữa đứng chung một chỗ hành lễ giám diệp vấn thư thần quân đạo quân nhưng có nói cái gì thư lão sử dụng học cung lễ đáp lễ đạo quân sau khi nghe xong nói bốn chữ thiên hạ đại cát nói xong câu đó thư lão liền từ thiên cung đại môn lui nhớ lại ra hiệu bọn họ cũng nên rời đi thiên cung mấy vị tể thần cùng cùng nhau mà đến học cung tế t i ể u cung tiễn thư lão rời đi về sau lập tức góp ở cùng nhau Tố đọc lấy thiên hạ này đại cắt bốn chữ bên trong giá trị thiên hạ đại c ắ t đạo quân lúc này là ý gì dâu đen mỹ nhiêm công theo thói quen sờ lên dâu dài lời ấy tuyệt không đơn giản ta cảm thấy đạo quân tất có thâm ý học cung tế t i ể u đối với không trần đạo quân lần xuống núi này mọi cử động có biết được không trần đạo quân xuất thủ mỗi lần nhìn như không quan hệ chút nào cuối cùng lại đều một vòng tiếp một vòng càng nghĩ càng cảm thấy tiên thánh hành trình giống như linh dương ngóc sừng mỗi tiếng nói cử động đều cũng không tầm thường mấy người khác cũng liền vội và n gật đầu không sai chư vị suy nghĩ một chút đạo quân những lời này là nghĩ nói cho chúng ta biết cái gì tất cả mọi người vẻ mặt chắc chắn đều cho rằng như thế dù sao đường đường không trần đạo quân là tuyệt đối sẽ không lừa gạt bọn họ lâm tướng nghĩ sâu tính kỹ về sau nói ra ta cảm thấy cái này thầm ý liền ở cái này cắt chữ bên trên có một câu hai ý nghĩa chi ý thiên hạ đại cát làm sao có thể để thiên hạ đại cát cái này cắt có lẽ chính là là có thể để thiên hạ đại hơn người học cung tế t i ể u hỏi thăm mấy người khác tôn thất con em bên trong nhưng có tên là người tên là cát hoặc là danh tự bên trong người tên là cát mỹ nhiêm công trí nhớ tốt hơn suy nghĩ một chút lắc đầu không có trước mắt tôn thất con em bên trong ta nhớ được hẳn không có danh tự bên trong các người một người khác bừng tỉnh đại ngộ nghĩ tới điều gì có tại sao không có cắt thông tịch đại ngụy hoàng thất đích mạch bên trong trước mắt lục hoàng đệ tên là tống tịch đạo quân chẳng lẽ là chỉ người này mỹ nhiêm công cũng nhớ đến nghe thấy người này là tôn thất con em bên trong ít có thiếu thông tài đức sáng suốt người chỉ là không ngờ tới không trần đạo quân cũng hiểu biết hắn học cung tế tựu lắc đầu tiên thánh cũng có thể thần cơ diệu toán có biết quá khứ tương lai trên đời có chuyện gì có thể thoát khỏi tiên thánh con mắt đám người càng nghĩ tuyệt đối vượt qua có khả năng nguyên lai đạo quân cũng sớm đã chọn xong đại ngụy tri chủ lâm tướng nói ra trước tìm đến lục hoàng đệ để lục hoàng đệ đến đây bãi kiến không trần đạo quân chỉ có đạo quân tán thành mới có thể tiếp nhận thiên mệnh mới là đường đường chính chính đại ngụy thiên tử đám người lần nữa thửa vân mà xuống trở về cao kinh vội vàng tiến vào hoàng thành muốn gặp cái kia tiên thánh điểm chúng tân đế tống tịch một vị lao thái dám dẫn một đám người vội vàng đi tới lùi bại hoang phế cung viện đem cái này trong ngày thường lánh lanh thanh thanh không người vào xem cung viện lật cả đáy lên trời liền nhóm bếp thiêu chín lại không kịp chịu một nồi cơm đều cũng mang đến mà ra lão thái giám nhìn xem cái kia đều cũng l ạ n h lợi hại bếp lò cùng có chút cháy khét rồi cơm mắt l ạ n h nhìn mấy cái trông n o n nghi dương công chúa cùng lục hoàng đệ thái giám phảng phất giống như là đang nhìn một người chết các ngươi xác định không sai nghi dương công chúa cùng lục hoàng đệ liền ở lại đây mấy cái kia tất cả lớn nhỏ thái giám quỳ trên mặt đất lão tổ tông không sai nghi dương công chúa cùng lục hoàng đệ đúng là nơi đây lão thái giám một bàn tay đi qua tướng l ĩ n h đầu thái giám đánh ngã trên mặt đất các ngươi hai cái này tên cẩu nô tài lại dám như thế lãnh đ ạ m đ ằ n g sau lại theo các ngươi tính sổ sách người đâu người đi nơi nào mấy cái thái g i á m run lẩy bẩy không dám nói ba lúc này bên ngoài một cái cung nữ bị dẫn vào buổi chiều nô tỳ trông thấy nghi dương công chúa cùng lục hoàng đệ ăn mặc thái g i á m quần áo vụ trộm hướng về ngoại cung sùng định môn chạy tới về sau liền không có nhìn thấy bọn họ cái này lao thái g i á m đầu tiên là người run một cái phảng phất dùng mình một cái kém chút ngã trên mặt đất bị bên người hai cái thái g i á m trợ rút về sau con mắt t r ợ n thật lớn tìm tìm cho ta đem hoàng thành lật cái ú t sấp cũng phải tìm cho ta mà ra bất luận như thế nào đều phải tìm tới lục hoàng đệ tông tịch hắn mặt lộ hung tướng thanh âm s ắ c nhọn nếu là bọn họ sẽ ra chuyện không chỉ có ta phải chết các ngươi từng cái một đều phải chết vây ba tầng trong ba tầng ngoài thái giám cung nữ nguyên một đám giải tán lập tức toàn bộ hoàng thành đều cũng lộn xộn bên trong chính sự đường nghe thấy nghi dương công chúa tống nhã cùng lục hoàng đệ tống tịch mất tích tin tức chư vị tể thần sắc mặt cũng lập tức trở nên mới vừa rồi không trần đạo quân mới ẩn ẩn điểm cái này tống tịch vì tân đế trong nháy mắt đ ố i phương ắt mất tích dù là không trần đạo quân bậc này cao cao tại thượng tiên thánh biết được không phải lỗi lầm của bọn hắn nhưng là người có lòng hướng trên người bọn họ đẩy bọn họ liền là chết không có chỗ trôn kết quả đại ngụy nghi dương công chúa tống nhã đợi đến nhanh trời sáng thời gian thừa dịp cửa thành mở ra liền mang theo đệ đệ tống tịch vội vàng vào tiến vào cao kinh nhưng là bọn họ không ngờ tới chính là tối hôm qua toàn bộ hoàng cung đại nội đều đã lật trời hai bọn họ mất tích tin tức huyên náo toàn bộ trong hoàng cung một đêm chưa an tĩnh không biết bao nhiêu người bởi vậy sợ mất mật sợ hãi trên cổ đầu người khó giữ được thậm chí kinh thành bên trong đều có thể nhìn thấy khắp nơi tìm kiếm lục soát bọn họ tung tích quan binh tiểu còn lại toàn bộ cao kinh bởi vì bọn hắn hai người huyên náo sôi sùng sục bởi vì trong vòng một đêm bọn họ hai người thân phận liền không giống nhau ba hôm qua buổi sáng bọn chúng vẫn chỉ là một cái không quan trọng gì lúc nào cũng có thể bị đuổi ra cung phải tôn thất con em mà tới được buổi chiều bọn họ lắc mình biến hóa một cái cực có thể trở thành không trần đạo quân khâm điểm mới đại ngụy thiên tử một cái thì là thiên tử trị ruột hai người một lần nữa đổi lại một bộ xuất cung chọn mua thái giám trang phục cẩn thận từng ly từng tí lùi bước lý cực nhanh đi ở trên đường cái vội vàng hướng về hoàng thành chạy tới tống tịch có chút lo lắng cung bên trong sẽ không có người phát hiện chúng ta chạy a một mình xuất cung đây chính là tội lớn thiếu nữ nhỏ giọng nói ra yên tâm đi chúng ta cái kia cung viện mười ngày nửa tháng không nhất định có người đến một chuyến sẽ không có người phát hiện chúng ta đợi lát nữa vào cung thời điểm cẩn thận một chút chớ bị người bắt được cái trôi mới lả vừa dứt lời toàn bộ đường phố át chạy ra khỏi quan lớn quan nhỏ b ì n h một đám cưới ngửa cao to cấm vệ vọt tới hai người trước người hai người đi đến trên nửa đường lập tức liền bị bao quanh cấm vệ vây khốn chiến trận này dọa đến tống nhã cùng tống tịch sắc mặt hai người t r ắ n g bệnh tống tịch dọa đến hai chân như nhúng ra kết thúc kết thúc đây là đến đây bắt chúng ta tống nhã cũng không biết làm sao bắt chúng ta dùng đến nhiều người như vậy sao toàn bộ đường phố bị vây đến tràn đầy không đến bao lâu một đêm không ngủ đường triều tể tướng lâm tướng cùng mấy vị tể thần cũng vội vàng chạy đến nhìn thấy hai người về sau rốt cục nhẹ nhàng thở ra vi thần tham kiến lục hoàng đệ tham kiến nghi dương công chúa lục hoàng đệ nghi dương công chúa mời nhanh trong theo ta vào cung tống nhã tống tịch tỷ đệ hai người không biết làm sao ngày bình thường bọn họ giấu tại thần cung tùy tiện không thể gặp những cái này t ệ thần mặt coi như thực gặp được cái đó giống như ngày hôm nay như thế cung kính mơ mơ màng màng không biết làm sao ngồi lên xe ngựa ở rất nhiều thị vệ bảo vệ phía dưới vào cung đi mà ngồi ở trên xe ngựa nhìn xem hai bên đường hành lang thiếu nữ thiếu niên lập tức cảm thấy không thích hợp thiếu nữ vén rèm lên nhìn xem một bên theo xe thái giám hỏi xin hỏi vị này công công đây không phải hồi chúng ta cung viện đường a cái kia lão thái giám kính cẩn k h ô n g người bẩm nghi dương công chúa cùng lục hoàng đệ đây là phải đồng cung đường đ ồ n g cung dù là tống nhã cùng tống tịch lại không mẫn cảm cũng có thể minh bạch trong này giá trị vung xuống d è m tống nhã năm thật chặt đệ đệ tay ba cả người kích động đến hai gò má đỏ bừng t h í c nhi đây là đón người phải đ ồ n g cung là xích hà nguyên quân nhất định là xích hà nguyên quân chương ú n này vừa mới đi gặp bái kiến nguyên quân, trở về tịch nhi n g gặp g ta trở tịch vừa cái bái mới đi về i i l ề muốn làm n à h o đế. Tông t ị c hai vẻ trăm linh bốn tín nhiệm nhất thần hộ pháp hoàng thành đông cung đường hoàng lộng lấy cung thất chủ điện bên trong ngồi xếp bằng một đám đạo nhân mỗi người mặc dù đều là một mạc quần áo nhưng là đều là khí độ bất phảm tu hành có độ h ạ n g người tông tịch tiến về yết kiến không trần đạo quân trước đó dựa theo đạo gia lễ nghi nhất định phải tắm rửa thay quần áo trai giới tụng kinh giờ phút này chút đạo nhân chính là vì vậy mà toàn bộ đại điện mùi thơm hoa cỏ lượn lờ người người hướng về phía không trần đạo quân tượng thần mà bái tống tịch giờ khắc này ở đằng sau đang bị một đoàn thái giám cung nữ vây quanh đổi lại một thân theo rồng thường phục hắn kích động trong lòng khó bình nhìn phía xa t ỷ t ỷ hỏi vừa mới cái kia tổ trùng đại pháp sư nói không trần đạo quân là thượng cổ tiên thánh tiên môn hoàng tỷ ngươi biết không tống nhã là đứng ở sau người nhìn xem hắn ăn mặc dị thường trang trọng đầy mặt nụ cười nói ra tiên thánh hạ phảm tại thế gian hóa thân ngàn vạn có đủ loại tiên danh chẳng có gì lạ âm dương giới nha không còn ngày sau chớ có lại kêu đại pháp sư làm cho hắn không thích tống tịch gật đầu nhớ kỹ còn có cái kia thương hải t ă n g điền mà nói quân thực gặp ba lần thương hải hóa thành t ă n g điền sao tống nhã dù là không ra khỏi cung cũng đã được nghe nói câu chuyện này ngươi đi gặp không trần đạo quân liền biết t ô n g tịch một vấn đề tiếp lấy một vấn đề cảm giác này không giống như là phải t r i ề u bái tiên thánh ngược lại giống như là đi gặp cái nào đó ước mơ đã lâu tồn tại giống như thiên cung bên trong mấy đại hộ pháp tề tụ xích hà nguyên quân cũng ở trong hàng không trần tử ngồi tại trên đại điện mấy ngày gần đây khó được tư thế ngồi đoàn chính nghiêm túc những ngày này đến dựa theo học cùng đạo môn quỷ thần đối với âm dương luân hồi giới dò xét cùng xây lại kế hoạch tam phương đều có không ít đề án ta nhìn một chút cũng cảm thấy không sai biệt lắm nên lập phía dưới âm tàu địa phủ át thiết lập ở âm dương luân hồi giới bên trong lư đại tướng quân làm bộ nghe giảng kỳ thực hồn du thiên ngoại vân quân ngươi căn bản nhìn không ra hắn là tỉnh hay là ngủ thanh long đồng tử chỉ là một thanh kiếm chỉ có xích hà nguyên quân thư lão cẩn thận đang nghe bởi vì kế tiếp sự tỉnh cùng bọn hắn cùng một nhịp thở trước mắt quan trọng nhất là hai chuyện đầu tiên là quỷ thần luật thiết lập sẽ lửa xém lông mày không thể không lập tức bắt đầu đệ nhị âm dương luân hồi giới bên trong âm t à o địa phủ thành lập cũng phải động cái này tất nhiên cần sắp phong số lớn quỷ thần đồng thời còn dính đến âm t à o địa phủ chỉnh cá thể hệ thành lập địa phủ ta kế hoạch trước thiết lập ba điện âm dương điện luân hồi điện phủ chủ điện âm dương điện lập xuống quỷ thần luật phía d ư ớ i thiết lập các ti phán quan xét xử quỷ thần ác nghiệt quấn thân c h i đ ổ trưởng quản hình phạt luân hồi điện nắm giữ quỷ thần luật phía d ư ớ i thiết lập hắc bạch vô thường đầu trâu mặt ngựa câu hồn quỳ xoa giám sát thiên hạ tất cả quỷ thần cùng làm trái âm dương giới luật sự tình phủ chủ điện quản hạt thiên hạ thành hoàng chấn áp tất cả nguy hại nhân gian yêu ma quỷ quái hộ nhân tộc hưng ơ thịnh chi đạo không trần đạo quân nói đến đây bưng lên một bên ấm từ xa nhìn như giống như đang uống trà kỳ thực trong hồ là rượu không có cách nào mấy ngày nay lao đầu linh tinh l ạ i nhải nói không ngừng nói hắn cả ngày túy mộng sinh tử có mất đạo đức tiên quân phong phạm mấu chốt lao nhân này nói đến từ đến một bộ một bộ không trần tử còn nói bất quá hắn không trần tử quyết định cho hắn tìm một chút sự tình làm hắn ánh mắt biến đổi trong n g á y mắt ngưng trọng vô cùng nhìn xem thư lao cùng xích hà nguyên quân một bộ cực kỳ tín nhiệm muốn đ ố i bọn hắn ủy thác trách nhiệm bộ dáng lời nói thâm thiế nói ra đây cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình không chỉ có sẽ ảnh hưởng được toàn bộ thiên hạ nhân tộc bách tính còn quan hệ vạn thế bắt đầu của đại đạo ánh mắt rủ xuống như là một ngọn núi lớn đặt ở thư lao cùng xích hà nguyên quân trên đầu vai thư lão xích hà nguyên quân bản đạo quân quyết định để có năng lực nhất tín nhiệm nhất hai người các ngươi phóng tay đi làm thư lão cùng xích hà nguyên quân n g h e xong trong nháy mắt cảm kích nước mắt xối còn kém lệ nóng doanh t r ọ n g thư lão đa tạ đạo quân tín nhiệm thư lão vốn cho rằng không trần đạo quân là không thích bản thân không nghĩ tới nguyên lai tại không trần đạo quân trong mắt mình lại như vậy trọng yếu vậy mà đem cái này hệ vạn thế đại đạo gánh nặng cũng chia một nửa được đầu vai của mình phía trên trong nháy mắt quỳ dạp xuống đất hận không thể quăng đầu ném lâu nhiệt huyết liều lĩnh cũng phải đem chuyện này làm tốt thiếp thân tất cả đều là đạo quân ban cho nếu không có đạo quân há có thể có thiếp thân hôm nay nguyện vì đạo quân vĩnh trấn u minh xích hà nguyên quân ánh mắt rơi lệ nhìn xem không trần đạo quân không trần tử vui mừng gật đầu một cái ánh mắt trái khăng khăng nhìn về phía thư lão liên quan tới quỷ t h ầ n luật thư lão ngươi biết từ xưa đến nay lịch sử hiểu trên dưới mấy ngàn năm sự tình càng là đọc đủ thứ học cùng điện tịch cái này quỷ thân luật sau cùng lập xuống càng là muốn ngươi nó đem hóa thư à n h h t ầ lão u ậ t đ quỳ xuống đón lấy không trần đạo quân pháp chỉ tiểu lão nhân nhất định đem việc này làm thỏa đáng không phụ đạo quân nhờ vả không trần tử ánh mắt tiếp lấy phải khăng khăng nhìn về phía s í c h hà nguyên quân s í c h hà nguyên quân ngươi nhanh chóng tiến vào âm dương luân hồi giới nghị định âm tào địa phủ thành lập sự t ì n h âm dương điện luân hồi điện phủ chủ điện lập xuống cần thiết quỷ thần còn cần ngươi cẩn thận cân nhắc chọn lựa nhớ kỹ thà thiếu không ẩu s í c h hà nguyên quân hành lễ thiếp thân ghi nhớ ba nguyên bản phức tạp dườm già vô cùng sự tình tả hữu hất lên liền không có bản thân chuyện gì cái này vung tay trưởng quỹ nên được vô cùng dễ dàng có thể nhìn thấy không trần đạo quân tư thái cũng theo trên người phiền thoái sự tình thiếu bắt đầu trở nên lười biếng lên ngồi dựa vào tiên thần chỗ ngồi nghiêng thân thể tay căng khuôn mặt x í c h hà nguyên quân cùng thư lão còn chưa kịp lui xuống đi lúc này thiên cung bên ngoài lại có người cầm mây làm cho giá sương mù mà đến thư lão nhìn một chút về sau hướng về phía không trần đạo quân nói ra đạo quân là đại ngụy đem tân đế nhân tuyển đưa tới đạo quân phải chăng muốn nhìn một lần không trần đạo quân lông mày vừa nhấc thế gian đế vị có thể tự mình định đ o ạ n không cần tới hỏi ta thư lão chắp tay hành lễ bởi vì kẻ này lời nói đạo quân khâm điểm không trần tử trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc ta khâm điểm hắn ánh mắt đảo qua mặt khác hộ pháp thần linh có sao mặt khác hộ pháp thần linh đều là nói không biết thư lão lúc này nói ra đạo quân quên rồi sao lần trước học cung tế t i ể u cùng đại ngụy tể thần đến đây cầu kiến tiểu lão nhân hỏi đế vị không công bố rán mất đầu cần phải như thế nào đạo quân nói thiên hạ đại cát kẻ này thuận dịp tên là tống tịch là đại ngụy tôn thất con em bên trong duy nhất danh t ử cùng cắt có liên quan chẳng lẽ đạo quân không phải ý tứ này không trần đạo quân nghĩ tới còn giống như thật sự có chuyện như thế tổng khó mà nói bản thân uống rượu nói c à n a bất quá không trần tử nguyên bản cũng không có cái gì người tốt tuyển càng không có chuẩn bị đi quản loại sự tình này nhân gian đế vương tự nhiên do phàm nhân phải tranh phải lập liền tốt nhưng là nếu đối phương sẽ tuyển đi ra đều tới đây trước nhìn kỹ hăng nói người đi triệu hắn vào đi thư lão lập tức lui ra ngoài đi tới thiên cung trước cửa ở rất nhiều tể thần đạo nhân quỳ lệ phía dưới dẫn một vị bất quá mười một mười hai tuổi thiếu niên tiến vào trong thiên cung tống tịch thận trọng bước qua thiên giai xuyên qua mây mù quấn quanh đường hành lang cùng hành lang nhìn xem cái kia tỏa ra thần quang kỳ hoa dị thảo thần thụ ngọc mục vốn là tuổi nhỏ giờ phút này càng ép không được nội tâm bành trướng đến đây vân hải bên trên đến tiên nhân khâm điểm làm đế nếu là không có gì bất ngờ xảy ra hắn có thể là từ cổ trí kim người thứ nhất bước vào thiên cung đại điện trực tiếp q u ỳ d ạ ả m xuống đất thanh âm đều có chút phát dung nói tống tịch bái kiến không trần đạo quân tạ ơn đạo quân xem trọng tri ân tống tịch không dám n g n g đầu lại có thể cảm giác được trong thiên cung từng đạo từng đạo không phải tiên thanh chính là chân thần ánh mắt hướng về nhìn tới không trần đạo quân khảo giáo một chút cái này tống tịch thư lão cũng sau đó hỏi mấy vấn đề cuối cùng lại từ vân quân nơi đó t r a n g một lần đại ngụy tôn thất con em tình huống phát hiện kẻ này còn tính là trong đó mấy cái ưu tú nhất cuối cùng không trần đạo quân mở miệng xem như thực đem cái này đại ngụy thiên tử vị trí định xuống dưới mặc dù có trời x u i đất khiến đáng ngại bất quá bản đạo quân cảm thấy ngươi ngược lại là có có tướng làm minh chủ ngươi làm thiên tử cũng không sao nhân gian đế vương hơn mười năm ngươi như cần cụ chính sự chết rồi bản đạo quân hứa hẹn ngươi cũng có thể mang theo công đức vào ưu minh long đ ỉ n h có thể hưởng quốc vận long khí vạn dân nguyện lực gia thân mà nếu ngươi vì nhân gian đế vương thời điểm dân thanh toán h ấ n giận nghiệt trướng quấn thân che lại công đức chết rồi rơi vào ưu minh quỷ ngục t h ủ âm ty hình phạt và ưu minh long đình vẫn là ưu minh quỷ ngục ngươi tự giải quyết cho tốt một câu con dấu kết thúc tạ đạo quân tạ ơn chư vị thần quân tống tịch ổn thỏa nghe theo đạo quân dạy bảo là một cái h i ể n chủ minh quân tống tịch đi ra thời điểm cả n g ư ờ i đều run run rẩy rẩy thậm chí đều không biết mình làm sao đi ra trong lòng đã là cuồng hỉ lại là sợ hãi vui chính là h ắ n thực bị không trần đạo quân điểm vị đại ngụy thiên tử hơn nữa nếu là có thể vì nhân gian hiền chủ mấy chục năm nhân gian đế vương về sau tiếp lấy cũng có thể phía dưới ư u minh long đình hưởng thụ tất cả nhưng là vừa nghĩ tới nghiệp trướng quấn thân cái kia sau khi chết khủng bố cũng không khỏi toàn thân d ù n g mình lên chương hai trăm linh năm trốn u minh tống tịch đi xuống thiên cung chư vị tể thần cùng đạo nhân xúm lại tới đám người biết được hắn bị tiên thánh khâm điểm làm đại ngụy c h i chủ về sau thiên cung phía dưới lập tức chuyển đến đông đảo đại ngụy tể thần cùng đạo nhân thanh âm ở đầu hồi nhà danh phận đã định tiếp xuống chỉ kém một cái đăng cơ lên ngôi nghi thức đám người trùng trùng điệp điệp rời đi đại ngụy hoàng thành bên trong cũng vang lên to lớn tấu nhạc thanh âm mà thiên cung bên trong không trần đạo quân tại tống tịch rời đi về sau mở miệng hỏi hướng thư lão thư lão ngươi cảm thấy kẻ này như thế nào thư lão nói thẳng nói người phân tiên thiên cùng sau này lớn lên bẩn sinh phong thái cùng sau này lớn lên ảnh hưởng bây giờ nhìn hắn tài hoa xuất chúng long khí bên trong quả thật có mấy phần chân long trí tướng trong sách ghi chép năm đó đại càn chân long tuổi nhỏ thời điểm thì có cái này tài hoa xuất chúng có tướng long khí bên trong bởi vậy bị đạo môn chọn chúng hậu quả hiểu khai sáng ra một phen sự nghiệp to lớn đáng tiếc đại càn cuối cùng lại bị hủy bởi yêu ma họa bên trong về phần sau này lớn lên hình bóng vang thư lão nhìn về phía không trần đạo quân vừa cười vừa nói tiểu l a o nhân nói câu s u nịnh nói quân mà nói đạo quân miệng ngậm thiên hiến thiên đình pháp lệnh nếu nói hắn có thể trở thành một đời minh quân vậy hắn tất nhiên có thể trở thành một đời minh quân hắn coi như không thể người đ ờ i cùng thiên hạ bách tính cũng sẽ để cho hắn trở thành một đời hiển minh quân vương không trần tử gật đầu một cái xích hà nguyên quân lúc này tiến lên nói ra âm dương luân hồi giới hóa thành ưu minh địa phủ sự tỉnh lửa xém lông mày thiếp thân không dám chỉ hoãn đi đầu hướng đạo quân cáo lui thư lão cũng theo đó cùng nhau mời lui tiểu lão nhân cũng phải hạ giới triệu tập chư quỷ thần đạo nhân học cùng chư tử chỉnh lý biên soạn quỷ thần luật không trần tử lạnh n h ạ t khoát tay háo thư lão cùng xích hà nguyên quân thuận dịp duy trì hành lễ tư thế lui ra cửa điện hạ giới tiến về âm dương luân hồi giới vực lão đầu trướng mắt nữ nhân vừa đi bầu không khí lại đột nhiên không đồng dạng lư đại tướng quân lập tức mở mắt vân quân cũng từ đệm cói hiện lên thanh long đồng tử đồng thời hiện lộ ra thân hình thiên cung đại điện trong giả chết v ờ ngủ tam đại hộ pháp trong nháy mắt át sinh động hẳn lên nhìn về phía chỗ cao đang ngồi đạo quân láo ra không trần đạo quân hai tay cắm ở trong tay áo tựa ở hàn g ngọc chế tạo tiên thần chỗ ngồi lư đại tướng quân cất bước thận trọng tiến lên cái kia con mắt danh mánh kẻ trộm phảng phất tại chủ tính lấy từ bản thân láo ra trên người thắng một chút vật gì tốt mà ra lư đại tướng quân gần nhất môn đánh bạc tinh tiến tự xưng thiên cung đổ thần trên trời đệ nhất sẽ bành trướng không được ngay cả lão gia nhà mình cũng coi thường thuật đánh bạc nó không chỉ có học xong chia bài tất thắng đại pháp còn trò giỏi hơn thầy khai sáng ra bài bên trên làm ký hiệu chi thuật còn đường hoàng ngay trước vân quân cùng thanh long đồng từ mặt đem đánh nhiều thắng nhiều cái từ này xuyên tạc biến thành con lửa chiến con lửa thắng lư đại tướng quân đi tới chỗ cao h ắ n thì thẩm tại lao ra một bên nhỏ giọng nói ra lao ra bốn thiếu một thới hay không? không trần tử vừa mở mắt nhìn thấy đúng là cái kia ông cụ mặt lừa đối với mình cười nháy mắt ra hiệu không thể không nói xấu xi、si、đến làm cho người h o à n g hốt mặc dù lư đại tướng quân sẽ cực lực giả trang ra một bộ thân thiết cùng trung thực nụ cười nhưng là chỉ cần thấy được cái kia một bộ mặt lửa sẽ rất khó hướng cái gì chính diện nhân vật nên có từ bên trên thao xuống còn không bằng cười gian đây không trần đạo quân có phần cảm giác hứng thú đánh giá một phen cái này cùng lấy bản thân thời gian lâu nhất con lửa n g ư ờ i còn có bạc sẽ không phải trộm trong thiên cung hoa hoa thảo thảo lấy ra đi bán a lư đại tướng quân đầu lâu hả ra một phát ánh mắt kia đều nhanh đẩy đến trên nót h u ậ t đánh bạc này của tiểu lư còn cần làm chuyện loại này đều là vân yêu cùng gian tặc đồng tử thua với ta lao gia yên tâm một ngàn lượng một trận tiểu lư cũng đã có lên lư đại tướng quân gần nhất tiểu kim khô sung túc cực kỳ hào khí nói xong còn thuận tiện tố cáo hai người bọn họ một bên tới gần nhà mình lao gia một bên dắt lớn con lừa miệng cùng ánh mắt hướng về phía dưới vân quân cùng thanh long đồng tử r a hiệu lao gia ngươi nhưng không biết ta hai cái này ra hỏa nhiều tiền và dâm dục Bảo bối nhiều. có rất nhiều. lư đại tướng quân nói đến đây một bộ hoàn toàn đứng ở lao ra bên này bộ dáng trên mặt lộ ra đối với cái kia tham over vét của cải trung gian kiếm lời túi tiền riêng tiến hành cừu hận đến cực điểm bộ dáng lao ra cái này cần cha nha hung hăng cha hai cái này vậy không cần nói a nhất định là trung gian kiếm lời túi tiền riêng phía dưới hai cái gần nhất thua lão thảm vân quân cùng thanh long đồng nhi bản thân át hướng về phía trên dù là lư đại tướng quân nói đến nhỏ nữa âm thanh cũng trốn bất quá bọn hắn lỗ thai nghe được lư đại tướng quân tố cáo lời nói lập tức cùng chung mối t h ủ nhìn về phía lư tướng quân trong lòng đồng thời h oán hận thầm nghĩ cái này con lừa ma đầu không hại chết ngươi thắng bạc và bà bối trái lại còn cáo ta điểm xấu ngày hôm nay nhất định phải giết nó một cái không chừa m ả n h giáp không mảnh vải che thân thư láo đầu vừa đi thiên cung bên trong cái kia cản rỡ quái khiếu tiếng cười to vang lên lần nữa hoan thanh tiếu ngữ bên trong bình rượu vây quanh bàn ngọc bày một vòng mỹ thực điểm tâm hộp càng là bay trên không trung bay đời trời may mắn cao tiện làm chính là tiên nhân nếu là làm nhân gian hoàng đế bằng không nhìn xem thân này bên cạnh cả triều gian thần bộ g á n g giang sơn sớm muộn đến vòng a mặt trời lặn phía tây thời điểm lưu đại tướng quân toàn bộ con lửa đều thú ông ốc trứng mắt mở mịt con mắt tại trước cửa điện nhìn xem vân hải tịch dương p h ả n phất sẽ không còn tin tưởng người khác sống rõ ràng là bản thân phát bài rõ ràng còn làm ký hiệu vì sao hát thua đây không trần đạo quân đứng dậy ném ra một khối b ạ c vụn thoải mái rời đi một lượng bạc nhớ kỹ đem trong điện thu thập sạch sẽ l ư đại tướng quân kêu rên kêu đau trên mặt đất không ngừng lăn lộn loạn chiến cuối cùng vẫn là ngồi dậy nhặt lên cái kia cuối cùng một lượng bạc thổi thổi sáng bóng sạch sẽ hai mắt lưng t r ò n g bỏ vào treo trên cổ nhạt meo trong túi thân thức phun trào đem nguyên một đám bình rượu ăn xong hộp điểm tâm làm thu lại trên bàn ngọc tấm bảng gỗ đem tất cả tấm bảng gỗ lật đến cùng một mặt sửa sang lại thời điểm lư đại tướng quân đột nhiên phát hiện dị thường lớn con l ừ a đầu trận tròn mắt thỏa đáng hướng bàn ngọc nhìn xem phía trên khắc lấy đại tướng quân tấm bảng gỗ cảm thấy số lượng sao không đúng một hai ba bốn năm sáu nói xong lời cuối cùng ba chữ thời điểm ngữ tốc cực tốc tăng tốc tại sao có thể có sáu tấm lư đại tướng quân đột nhiên phát hiện rõ ràng chỉ có bốn tờ bài lại xuất hiện sáu chương đại tướng quân nhiều hơn hai tấm lư đại tướng quân bừng tỉnh đại ngộ núi cao còn có núi cao hơn a Lao ra chính là ra ngoại chi sơn, thiên ngoại chính chi chi Chiêu thiên thiên. nhiều sơn sơn, số đại ế n ngươi căn bản nhìn không b thấy đáy. Ta ca. đáy. ngụy lục hoàng đệ tống tịch hôm nay không chỉ có lên thiên cung nhập thân điện gặp được tiên nhân còn tiếp nhận đông đảo quan lại núi thở không lưng như cái ụ hành lễ đám người mặc dù không có gọi hắn là bệ hạ nhưng lại đã đem hắn coi như đại ngụy chi chủ đến nối đãi vào đêm tống tịch ngồi ở trên ghế cái này mười một mười hai tuổi thiếu niên ở bên ngoài còn miễn cưỡng duy trì lấy chấn định cùng thành t h u ộ c bộ dáng ở trước mặt nhà mình t ỷ t ỷ lập tức buộc lộ ra hắn vẫn là hài tử rõ ràng bộ dáng hoàng t ỷ ta thực sự muốn làm hoàng đế thật muốn làm hoàng đế hơn nữa không phải hoàng huynh dạng kia hoàng đế là chân chính nhân gian đế vương thiếu nữ thay hắn chải tóc trên mặt lấy mỉm cười nói ra cho nên nói người tốt số a vừa vặn đụng phải không trần đạo quân dạng này đạo đức trần tiên thay chúng ta đại ngụy trừ bỏ yêu đạo thần tiêu lại tiêu diệt yêu ma đưa ta đại ngụy một mảnh thế giới tươi sáng ngươi bây giờ đụng phải là tốt nhất cục diện cái gì gọi là mệnh trời đã định ngươi đây chính là mệnh trời đã định a tống tịch cười đến mắt mở không ra chỉ biết là gật đầu không ngừng bất quá tịch nhi ngươi cũng chớ nên đắc ý đạo quân nói đúng nhân gian đế vương số mười 10 năm một trăm năm đế vương đều chỉ có thượng cổ thần đế truyền thuyết bên trong mà đạo quân lại hứa hẹn ngươi để cho ngươi ngày sau có thể nhập vu minh long đình được hưởng quốc vận mấy trăm năm hưng ơ hỏa nghiêm túc làm hoàng đế tốt phương không phụ tiên thánh hôm nay điểm ngươi vì thiên tử ân đức cũng xứng đáng đại ngụy thiên hạ bách tính tiên thánh dạy bảo ngươi về sau nhất định phải khắc ghi tại tâm ngàn vạn lần đừng muốn quên đi thiếu niên lập tức tự tin nói ra ngày sau ta một nhất định phải trở thành đại cản thái tổ dạng kia hoàng đế về sau đường đường chính chính đi gặp không trần đạo quân nói cho tiên nhân ta tuyệt đối là một cái hoàng đế tốt từ xưa đến nay không nhiều hoàng đế tốt ngụy quốc tôn thất bản thân liền cùng tiền triều đại cản có thiên ti vạn lũ quan hệ xem như đại cản hoàng tộc chi mạch đại ngụy tôn thất con em tự nhiên đều là lấy tiền triều đại cản làm linh thiếu niên hôm nay mệt rồi một ngày vừa mới nằm xuống liền ngủ mất tống nhã v ư ớ t ve hắn c á i chán l ặ n g lặng nhìn xem hắn đến một bước này tống tịch trở thành thiên tử đã thành định cục không người dám ngăn cản tự nhiên cũng sẽ không cần nàng đến đến đỡ lấy hắn thiếu nữ cuối cùng thở dài quay người rời đi một đường thái dám cung nữ hành lễ còn có n g sau, sau đó từ hắc cám bên trong mấy vị người khoác quỷ thần bảo phục thần linh dẫn theo đèn đồng đến đây còn có linh hồn quỷ dơ lên thần kiệu mà đến bọn họ từ trong bóng tối một chút chút trồi lên rơi trên mặt đất sau đó một đường hướng về nghi dương công chúa tống nhã tẩm điện mà đến trên đường không ít cung nhân trước mặt từ trên người bọn họ xuyên qua lại không nhìn thấy đám này uy nghiêm nhưng là lại mang theo khủng bố khí tức quỷ thần tống nhã ngồi ở xích hà tràn ngập tẩm điện bên trong chính tinh tâm mà ngồi c h ậ n mơ hồ nghe được có người đang hô hoán lấy tên của mình cái kêu tiếng gọi ầm ĩ càng ngày càng gần giống như đã đến ngoài cửa nghi dương công chúa nghi dương công chúa tống nhã mở cửa d ơ đèn vừa vặn trước mặt thấy được tường đỏ kim trụ hành lang bên trong quỷ thần dẫn theo kim đăng mà đến t r u n g t r u n g điệp điệp đội ngũ cực tốc tới gần hắn cũng không kịp kinh hô một đỉnh thần kiệu đụng vào đem nàng đặt đi vào sau đó d ơ lên nàng một đường xuyên qua cung điện ở một nơi trong bóng tối trầm luân rơi thẳng phía dưới âm dương luân hồi giới nghi dương công chúa tống nhã đầu tiên là kinh hoàng sau đó nhưng lại an định xuống tới dù sao đã sớm chuẩn bị biết được đây là xích hà nguyên quân phái quỷ thần đến đây nên đón bản thân vén rèm lên nhìn về phía bên ngoài bóng tối vô cùng vô tận bên trong quỷ thần giơ lên cố kiệu một đường đạp gió mà đi sau một hồi lâu mới rơi về phía mặt đất quỷ thần xách theo đèn đồng chiếu sáng con đường phía trước có thể nhìn thấy mặt đất này đen kịt giống như hoang mạc một đường không biết chạy bao lâu giống như không nhìn thấy át cuối cùng một nửa nhưng so với trước đó sẽ tốt hơn nhiều không trần đạo quân cùng thiên cơ tử một phen đại chiến âm dương luân hồi giới toàn bộ hóa thành phế tích kém chút sụp đổ bây giờ ưu minh đại địa đã ở rất nhiều quỷ thần chữa trị phía dưới biến thành vương vước chỉ là cái kia diện tích lớn hoang vu cảnh tượng cũng rất khó có biến hóa ba nguyên bản trung tâm giới thành địa phương một lần nữa thành lập nên một tòa cổ điện cũ kỹ quỷ thần thành to lớn linh giới bia sừng sững trong thành quỷ thần thành bao phủ tại một mảnh kim sắc quang mang bên trong nhàn nhạt, nhạt hương hỏa lực hóa thành quang mang chiếu vào trong thành mỗi một cái góc tiến nhập quỷ thần thành bên trong quỷ thần âm hồn đều có thể cảm giác được một cô ấm áp cùng thoải mái dễ chịu sức mạnh nghi dương công chúa ngồi ở c ố kiệu bên trên có thể nhìn thấy trên đường phố qua lại vội và hình bóng nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh có quỷ thần có đạo nhân có thư sinh còn có đủ loại màu sắc hình dạng người mỗi người đều người phi thường hơn nữa mọi người thấy đi lên phi thường bận rộn đi lại không ngừng ra vào nội thành n g o à i thành có riêng phần mình nhiệm vụ cùng mục đích tống nhã hỏi đây là nơi nào cái kia cố kiệu phía trước dẫn theo đèn đồng quỷ thần sử dụng một cố kỳ lạ âm điệu nói ra chỗ đu minh âm t à o địa phủ tống nhã xác định ý nghĩ trong lòng gật đầu một cái nàng cũng từng nghe nói cái kia đại đạo chi tranh đánh cược còn có không trần đạo quân muốn lập xuống quỷ thần đạo thành lập u minh địa phủ đại nguyện chỉ là nghi dương công chúa tống nhã không có nghĩ tới là ngắn ngủi nhiều như vậy thời gian cái này âm t à o địa phủ liền đã hiện ra ở trước mắt cuối cùng thần kiệu tiến nhập quỷ thần thành chỗ sâu nhất dọc theo kéo dài nấc thang mà lên vọt vào một tòa xây dựng ở cao mười mấy trượng trên đài thần điện trước đó cố kiệu rơi xuống quỷ thần cùng khiêng kiệu linh hồn quỷ trong nháy m ắ t hóa thành xương mù tiêu tán tống nha đi ra cố kiệu thận trọng đánh ra bốn phía đi vào trong điện trong điện kim đăng t h i ê u đốt đen đuốc s á n g trưng trên vách tường vẽ lấy đủ loại quỷ thần hoa văn màu ngẩng đầu liền thấy một thần nhân ngồi ở trên điện lật xem từng bộ quyển mỗi một bộ t r ư ờ n g quyển phiêu lơng giữa trời lôi ra hơn mười mét thần nhân chính là nghi dương công chúa tống nhã đã từng thấy qua s í c h hà nguyên quân t r ư ơ n g quyền phía trên vẽ lấy liên quan tới âm tàu địa phủ đủ loại kiến trúc bộ dáng quỷ thần thành suy nghĩ thậm chí tương lai toàn bộ c h ố n u minh bộ dáng cùng tưởng tượng đều có trên đó còn có học c ù n g cùng đạo môn từng cái lưu phái đối với âm tàu địa phủ như thế nào vận hành tưởng tượng s í c h hà nguyên quân ngón tay xoa c h á n một cái nhìn qua có chút phát sầu dù là không trần đạo quân sẽ định ra âm tàu địa phủ ba điện phân lập trường quản âm ty cụ thể điều lệ Cụ thể chi c thể tiết ũ nguyên chia cho học c n môn, cùng thần g đạo lộ quỷ tiết Những chi đi làm. à sự tình mặc dù phía dưới quỷ thần toàn bộ có thể làm xong, không cần n phía xích hà mặc làm có dù dưới quỷ u bộ g y quân l à mắt cái gì. Nhưng là nàng cũng cần chốn cả cùng có cũng cái giám sát hiểu diện minh phải là một cái tiểu nhiệm gì. Nhưng nàng huống, không không Nguyên tình toàn toàn thần phân đoạn vấn quân hay là là u quỷ tất một bộ m xảy đây đề, ra vụ. nhìn xuống dưới ánh mắt hướng về nghi dương công chúa xích hà nguyên quân mặc dù là trên danh nghĩa quỷ thần c h i chủ nhưng là ngày bình thường nắm giữ quỷ thần đạo duy trì đạo này vận hành khẳng định vẫn là hắn dưới c h ư ớ n g rất nhiều cao vị quỷ thần hắn càng cùng loại với một tòa núi lớn đồng dạng thay thế không trần đạo quân đặt ở tất cả quỷ thần trên đầu để những cái này quỷ thần biết được mặt trên còn có cao cao tại thượng tiên thánh cùng thần phạt lôi đình tại nhìn bọn hắn chằm chằm cụ thể làm việc đều là do mặt khác quỷ thần không trần đạo quân đã t ừ n g đối với hắn nói qua chuyện này không cầu có vì chỉ cần thay hắn k h ô n g chế lại tất cả quỷ thần không đi công tác sai công bằng đoàn chính đây mới là kỳ chức trách làm việc không phải là của nàng thần trước giám sát khống chế tất cả quỷ thần mới là nàng thần trước dù sao xích hà nguyên quân dù là đem tất cả mọi chuyện giao cho những người khác làm cái này quỷ thần quyền hành cũng sẽ không xa suốt đây cũng là thần đạo cùng phạm nhân vương t r i ề u khác nhau ngươi không cần cầm quyền sức mạnh đã là quyền hành nhưng là chính là cái này không cầu đầy hứa hẹn chỉ c ầ u không có sai lầm cũng để cho xích hà nguyên quân như dâm trên băng mỏng vừa mới tuân theo trách nhiệm xác thực còn cần mấy người ở bên người vì chính mình giải đáp đủ loại nàng không biết cùng chưa từng thấy qua sự tình tiếp thu ý kiến quần chúng nghi dương công chúa nhanh chóng hành lễ phàm nữ bái kiến xích hà nguyên quân xích hà nguyên quân nói thẳng lên đây đi cái này tống nhã ăn nói bất p h ả m dám nghĩ dám làm hơn nữa đọc đủ thứ thi thư thông h i ể u đại ngụy quan trường cùng thiên hạ sự tình tại nữ tử bên trong thật sự là ít gặp để xích hà nguyên quân cảm thấy hắn xác thực có thể dùng tống nhã đi đến xích hà nguyên quân bên n g x í c h hà nguyên quân chỉ trưởng quyền hỏi mấy vấn đề lại bố trí một chút trước đó gặp phải nan đề tống nhã đều đối đáp trôi chạy hơn nữa dựa theo vấn đề cấp ra khác nhau xử lý phương án cùng phương pháp x í c h hà nguyên quân vung tay lên cái kia trưởng quyển một quyển một quyển cùng bên trên kỳ diện mang ngạc nhiên nhìn xem tống nhã gật đầu một cái về sau nói ra không sai ta quả nhiên không có chọn sai ngươi ngày sau liền theo bổn quân a nhân gian dương thế ngươi mặc dù là đại ngụy công chúa nhưng là cũng cũng bất quá chỉ là một cô gái bình thường muốn làm một f a n sự tình là tuyệt đối không thể nào bây giờ vào chốn u minh vừa v ẫ n có thể phát huy ra năng lực của ngươi âm tàu địa phủ sáng lập liền từ nơi này từng giờ từng phút bắt đầu chương 206, âm t i thành lập chốn u minh âm tàu địa phủ bên trên bầu trời hào hào thổi mạnh âm phong phía dưới mặt đất núi hoang c h ậ p trùng đều là màu đen đất cát không thấy ánh mặt trời ưu ám tăm tối bên trong nơi này sẽ đến gần âm tàu địa phủ khu vực biên giới có quỷ thần dẫn theo đèn lồng đạp biến địa phương điều tra lấy âm tàu địa phủ địa hình hơn nữa cặn kẽ ghi lại ở sách róc xương quần phong thổi đến đèn đồng đung đưa trái phải giống như yếu một ít quỷ thần thậm chí khả năng bị cái này âm phong cho cào đến hồn phi phách tán mấy vị này nhưng như cũ sừng sững bất động âm phong bên trong có thể nhìn thấy một châu quỷ dị suối nguồn đang hướng bên ngoài thấm vào suối nước dẫn đầu quỷ thần mừng rỡ không thôi nơi đây lại có một chỗ âm suối nguồn có lẽ có thể đem nó dẫn xuất lấy hương hỏa lực đổ và o hóa thành dòng sông một người khác cực độ không cam tâm nói ra mấy ngày trước đây học cung thần linh chức tìm đến âm phong sát hỏa chỗ ở trong đó kiến tạo quỷ thần ngục bởi vậy lập công lớn vậy mà cướp đi âm dương điện điện chủ vị trí một lần này chúng ta cũng phải đem cái này âm suối nguồn lợi dụng ta đường đường đạo môn c h i thần há có thể bại bởi những cái này học cung c h i thần ken bỗng nhiên tầm đó tiếng trung du dương vang vọng ở trong âm tàu địa phủ đem mấy ngày buôn ba trưa về mấy vị quỷ thần lập tức nhớ ra cái gì đó không tốt thời gian đã đến gần đây âm t i đương lập tất cả địa phủ quỷ thần đều muốn trình diện m a u đ i trở về ghi lại nơi này phương vị lần sau lại đến to lớn linh giới bia chính là âm thành tiêu chí vô luận ở nơi nào quỷ thần đều có thể cảm giác được linh giới bia cái kia cường đại khí tức không biết mất phương hướng mấy vị quỷ thần vội vàng chạy tới địa phủ âm thành thời điểm xông qua kim quang bao phủ giới vực cùng cửa thành các phương quỷ thần sẽ tề tụ tại đài cao thần cung phía dưới giờ phút này các phương quỷ thần tề tụ dựa theo phẩm tự chia tam phương đứng thẳng học cung chư t ử đại đa số hóa thành quỷ thần nhập chủ âm dương điện chư ti điện chủ chính là học cung tế tiểu đạo môn đệ tử là chấp trưởng luân hồi điện điện chủ là đại ngụy đạo môn lãnh tụ tổ trùng đạo nhân phủ chủ điện chủ vị trí cuối cùng lại rơi vào không thuộc đạo môn cũng không thuộc học cung người trong tay chính là trước mắt đại ngụy thi thánh diên bản không chỉ có bởi vì hắn thi thánh tên gọi hắn từng là một phương thứ sử tại một lần đại họa bên trong biểu hiện cực kỳ xuất sắc để toàn bộ châu bách tính bởi vậy tránh khỏi tại mầm thai vạ bên trong hơn nữa hắn lúc tại vị quản lý phía dưới dầu có an khang hiền danh thiên hạ đều biết trung trung điệp điệp quỷ thần tụ tập ở lúc này sau khi đứng vững cái k i a chúng sinh cũng rốt cục dừng lại đài cao thần cung trước đó một lao giả một thần n ữ chậm rãi đi ra cùng lúc đó đại ngụy cảnh nội c h ấ n thủ một phương không thể đến trận quỷ thần cũng tại riêng phần mình châu thành hương hỏa thần cảnh bên trong lễ bái hành lễ lão giả lấy ra một quyển kim ngọc thư giản quang mang chiếu dọi tứ phương thần quỷ luật đã định sau đó các ngươi tất cả làm việc mỗi người quản lý chức vụ của mình thần luật phía dưới pháp không dung tình chư quỷ thần lễ bái túi k h ô người n g hương hỏa thần đồ triển khai trên mây thiên cung chấn động tất cả bên trong hương hỏa thần đồ in d ấ u xuống thiên hồn quỷ thần giờ phút này đều có thể cảm giác được cái này quỷ thần luật toàn bộ khắc vào đầu một đời cũng không thể quên mất càng là có thể cảm giác được hắn nếu là trái với cái này quỷ thần luật ngay lập tức sẽ có thần phạt xuống thư thần quân trong tay kim ngọc thư giản theo đại đạo thần thông chi lực không ngừng truyền bá mà vào cái này giám sát ước thúc tất cả quỷ thần thần luật cũng rốt cục thành hình nó lại mở ra quỷ thần luật lập tức phân làm bốn quyển một chủ quyển ba quyển phụ ba bộ quyển tản mát mà xuống rơi vào âm dương điện luân hồi điện phủ chủ điện ba vị điện chủ trong tay chủ quyển bị thứ nhất ném biến thành một vệ kim quang xuyên qua âm tàu địa phủ mà ra xông ra dương thế nhân gian hướng về thiên cung vị trí đi từ nay về sau bất luận phương nào quỷ thần chỉ cần vi phạm thần quỷ luật cái này kim ngọc thư giản phía trên trở nên sẽ hiển lộ kỳ danh phủ chủ điện hiệp trợ phế bỏ những cái này quỷ thần thần thông chi lực luân hồi điện tự sẽ phái quỷ thần tiến đến truy nã nghiệm tra tội lỗi tên thật giả xác nhận không sai về sau đem nàng áp giải đến âm dương điện từ các ti phán quan thẩm quyết xem như cơ sở nhất cùng ban đầu hình thái âm t i hệ thống tại lúc này thành lập dựng lên lúc này xích hà nguyên quân vung tay lên linh dối bia chấn động tản mát ra tầng tầng quan mang quần quận hương hỏa lực truyền lại hướng tư phương âm tàu địa phủ giới vực lần nữa làm lớn ra mấy phần một thanh âm quanh quẩn tại chúng quỷ thần thần hồn bên trong âm t i thành lập âm t i thành lập thanh âm này không chỉ có xuất hiện ở bây giờ đang ở địa phủ bên trong quỷ thần mặt khác các châu quận quỷ thần cũng tương tự có thể nghe được thiên hạ tất cả quỷ thần đều là gieo hò lê bái miệng hô không trần đạo quân cùng xích hà nguyên quân tên gọi thật lâu chưa nghỉ cái kia tiếng gọi âm ý phảng phất đi theo âm t i thành lập cùng nhau l à c ấn giữa thiên địa trên thiên cung không trần tử đứng ở thiên cung giáp danh dưới chân là vân hải trọng trọng vạn dặm sơn hà nhìn xem một vệ kim quang từ từ vân hải phía dưới hiện lên hướng về thiên cung mà đến trôi lơ lưng ở thiên cung trước đó đạo nhân bàn tay nô ra kim quang này biến thành kim ngọc thư giản rơi vào trong tay mở ra về sau liền có thể nhìn thấy phía trên lít nha lít nhít phức tạp thần quỷ luật vân quân lúc này từ phía sau thò đầu ra hỏi đạo quân băng vào lấy một bộ này giới luật thật sự có thể là chỗ giảng buộc tất cả quỷ thần sao lư đại tướng quân mấy ngày nay rất không thoải mái hừ hừ nói ra cái kia thiên cơ tử lão đầu lúc trước còn không phải lập xuống âm dương giới luật ta cảm thấy không làm sao được thanh long đồng tử phản bác nếu là không có cái kia âm dương giới luật cái này đại ngụy đã sớm trở thành nhân gian luyện ngục không trần tử bắt lấy kim ngọc thư g i ả n quay người hướng về trong thiên cung đi đến quỷ thần luật không phải đã hình thành thì không thay đổi âm tàu địa phủ cùng quỷ thần đang thay đổi quỷ thần luật tự nhiên cũng là đi theo một mực trở nên cuối cùng hắn nhàn nhạt nói huống hồ chỉ cần ta tại một ngày cái này quỷ thần đạo liền phải dựa theo ta vì nó tưởng tượng phương hướng tiếp tục đi sau khi nói xong một tiên ba thần đã tới bên trong cầu tắc điện cầu tắc điện trừ bỏ chung quanh đặt rộng lớn như biển thư tịch thẻ c h e bên ngoài đại điện trung tâm còn nhiều suất kim trụ cùng t h a y không trần tử đem kim thư ngọc giản để vào trong đó phía trên quỷ thần luật lập tức lưu chuyển cùng toàn bộ thiên cung hòa thành một thể thiên cung lần nữa đã xảy ra một sợi biến hóa trở nên càng thêm uy nghiêm hùng vĩ các nơi thần văn đ i ề u khắc cũng biến thành càng thêm tinh xảo thần dị cùng lúc đó dương gian nhân thế cao kinh bên trong đại ngụy thiên tử tống tịch cũng đang tiến hành đăng cơ lên ngôi nghi thức toàn bộ hoàng cung tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch nồng đậm tiếng chống cùng lễ nhạc thanh âm tùy tùng lễ nghi tiết tấu vang lên toàn bộ quá trình cẩn thận tỉ mỉ tất cả mọi người không dám có một tia sai lầm hoàng thành trên kim điện một người thiếu niên người mặc long bảo tiếp nhận đại ngụy thiên tử ngọc t ỷ cuối cùng đi ra kim điện đứng trước điện cả triều văn võ từ sáng sớm ngay từ đầu thuận dịp đứng ở hiện tại vì chính là hiện tại thời khắc này nhìn thấy thiên tử đi ra về sau lập tức hành lễ lên được đại biểu ông trời tiên thánh không trần đạo quân thừa nhận ở bên trong lấy được cả triều văn võ quỳ lạy theo ngày mai chiếu lệnh phát ra đại ngụy thiên hạ bách tính cũng sẽ biết rõ mới thiên tử kế vị tống tịch ngửa đầu nhìn lên trời cuối cùng túi đầu nhìn cảm thấy trên đầu vai phảng phất có vạn cân gánh nặng trên trời có tiên thánh tại nhìn mình trong lòng đất đầy hứa hẹn bản thân bỏ ra tất cả tỷ tỷ nghi dương công chúa đang đợi mình nếu là mình không có làm tốt cái này hoàng đế bên trên thẹn đối tiên thánh chết rồi càng không mặt phải gặp mặt tỷ tỷ nghi dương công chúa chương hai trăm linh bảy thiên hạ đều là trông mong quỷ thần đạo theo bác ngụy tân đế tống tịch vào chỗ chiêu cáo thiên hạ trung nguyên chư quốc cũng tận đều biết đạo bác ngụy cảnh nội sở phát chuyện phát sinh ngắn ngủi thời gian bên trong bác ngụy sẽ cải thiên hoán đ ị a toát ra hoàn toàn mới khí tượng đây đối với đại chu đông ngu tây thục nam trần tứ quốc mà nói cũng không phải là một chuyện tốt đẹp gì bác ngụy vốn liền thuộc về các cường quốc bên trong các nước bây giờ đột phát đột biến tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ thiên hạ dung chuyển đại chu đông ngu tây thục riêng phần mình điệu binh khể tướng trong bóng tối phòng vệ bắc ngụy nam hạ các quốc gia hoàng tộc tôn thất chú ý tự nhiên là tân đế tống tịch kế vị về sau muốn làm gì yên tĩnh rồi nhiều năm thế cục có thể hay không bị đánh vỡ dù sao bắc ngụy thế nhưng là có tiền triều đại cản tông thị huyết thống không thể lại không muốn khôi phục đại cản thiên hạ mà rất nhiều yêu ma thế lực đạo môn đệ tử học cung môn đồ là càng để ý tới âm dương giới thành diệt vong cùng quỷ thần đạo chư quốc dấu ở phía sau màn nắm trong tay tất cả cường thịnh vô cùng nguyên một đám yêu ma thế lực nghe thấy việc này về sau sợ hai không thôi dù sao bọn họ cường thịnh như thế nào đi nữa cũng không có khả năng so sánh với cái kia thành lập âm dương giới thành giống như trên mặt đất thần chủ thiên cơ tử còn so ra kém ngày xưa mong muốn huyền chu hỏa đức chân quân lý thanh trần nói đùa cái gì thiên cơ tử đều đã chết có yêu ma kinh khủng hô to cái này lao q u á i vật rốt c ụ c chết có cùng hỉ cao hứng cái gì thiên cơ tử chết rồi đi ra cái càng ác bất luận là ai nhìn thấy cái kia âm dương giới thành hủy diệt tin tức cặn kẽ đều hít ngược một hơi khí lạnh cái này thượng cổ tiên thánh tiện môn lại là từ đ â u ra không phải nói là cao thệ sao cái này cao thị nhất tộc rốt cuộc là làm những gì rất nhiều thế lực cũng dần dần phản ứng lại cái này cao thị nhất tộc giống nhau như lúc ai có thể nhận ra đến a ai có thể nghĩ tới không phải cao thệ thành tiên là cái chân chính thượng cổ thần tiên chạy đi ra ngươi nói hắn n ế u không phải cao thệ hắn tới cao thể con lửa cầm cao thể kiếm làm gì xấu nhất thời điểm đến có lẽ là phải chuẩn bị rút lui khỏi trung nguyên trong mơ hồ có lao gian cự h o ặ c yêu ma cự phách sẽ cảm nhận được thời đại thay đổi cường thịnh như vậy phát triển quỷ thần đạo đến có thể dung hạ được những cái kia tân sinh yêu ma tinh quái lại dung không được bọn họ bậc này gánh vác lấy huyết hải nghiệt nợ yêu ma không cần không trần đạo quân tới tìm bọn họ một khi những cái kia quỷ thần đến đạo môn đệ tử trở mình chính là tử kỳ của bọn hắn tây thuộc dãy núi trùng điệp tâm đó có đạo quan cổ sừng sững ở kiếm phong phía trên mấy trăm năm chưa đổ đến nay trăm năm ngày càng suy yếu nhưng như cũ duy trì xuống núi c h ả m yêu trừ m à truyền thống tiếng chuông một vang tất cả đạo nhân n g a o n g a o tề tụ bên trong đại điện chúng đệ tử nhìn xem cái kia trưởng giáo chân nhân cùng mấy vị trưởng lão nguyên một đám sắc mặt xích hồng phảng phất đụng phải trước đó chưa từng có đại hỷ sự tình cầm trong tay từ bắc ngụy đưa tới phong thư trưởng giáo kích động đến d â u rịa không ngừng lay động ánh mắt nhìn về phía tất cả đồ tử đồ tôn côn lôn tổ đình diệt vong ngàn năm trăm năm trước đạo môn cũng một chiều vỡ vụn chúng ta nằm gai nếm mật đau khổ trèo trống t h ề phải cùng những yêu ma này đấu đến cùng bây giờ rốt cuộc đ ợ i đến cái này rẽ mây thấy mặt trời một ngày tiên thánh hàng thế liên tiếp hàng phục c h ấ n áp đại chu đại ngụy hai nước tất cả yêu ma chu huyền chu hỏa đức chân quân diệ tâm dương giới thành càng là tại đại ngụy cảnh nội hiểu thấu đáo thiên địa thần đạo vì ta nhân tộc chuyển xuống đại đạo chân pháp thành lập vu minh âm ty những yêu ma này đã là thu được về châu chấu tử kỳ không xa rồi lao trưởng giáo vung tay hô to làm cho cả bên trong đại điện bầu không khí lập tức sôi trào lên lập tức có đệ tử tiến lên hỏi tiên thánh trường giáo nói tới thế nhưng là gần nhất người người truyền giao vị kia không trần đạo quân còn có đệ tử chú ý cái kia cái gọi là đại đạo tiên thánh truyền đạo là loại nào đại đạo chư vị trưởng lao đem bắc ngụy một bên kia cùng thuộc đạo môn hảo hữu thân hữu đưa tới thư từ ngay trước tất cả đệ tử mặt đọc một lần m ô i nói đến một chỗ liền thấy toàn bộ đại điện bên trong bột phát ra rung trời tiếng hô cùng tiếng khen tiên thánh miệng ngậm thiên hiến thiên đình pháp lệnh mấy vạn yêu ma trong nháy mắt chặt đầu như thế thần thông mới có thể gọi là tiên thần chi thuật có người nghe được nhiệt huyết sôi trào bọn họ ngày bình thường chu sát một nhiệm kỳ gì yêu ma đều muốn cùng nhau tiến lên hao hết toàn lực mà tiên nhân một lời thuận dịp chu sát mấy vạn yêu ma làm cho cả đại ngụy cái kia khổng lồ yêu ma vương triều chết hết đây là sự thực có người vẫn như cũ cảm giác không dám tin liền xem như trong thoại bản cũng không dám như vậy với ta đây chính là mấy vạn yêu ma còn có âm dương giới thành có người nghe được liên quan tới quỷ thần đạo nội dung quỷ thần tuân theo hương hỏa lực mà sống cũng có thể thọ ngàn năm sinh nhi có được quỷ thần sức mạnh cũng có thể lực gáp yêu ma đây chính là chúng ta sở cầu chi đạo a đám người nói tiếp nghị luận âm ý không trần đạo quân lập xuống đại đạo nhân tộc quỷ thần thành lập âm tào địa phủ lập xuống âm ti tự đây là đường đường chính chính đại đạo a chúng ta nhân tộc đều có thể tu hành từ đó rốt cuộc không cần mượn dùng yêu ma kia lực đông đảo đệ tử đối với cái kia đại ngụy đã phát sinh sự tình nóng mắt đến cực điểm hận không thể lập tức bay đến bắc ngụy đi xem một chút cái này quỷ thần đạo có phải hay không cùng trên thư nói một dạng trường giáo lập tức rèn sắt khi còn n ó n g nói bây giờ đại đạo ngay tại chúng ta trước mắt chúng ta đáp ứng lập tức tiến về bắc ngụy cầu lấy quỷ thần đạo mang về ta tây thủ ở ta tây t h ụ cũng có được thành hoàng quỷ thần chúng ũ n g có được c âm ti trật tự.、Chúng、ta không thể luôn luôn chờ lấy không trần đạo quân lão nhân ra tự mình đến giải cứu chúng ta nếu đạo quân sẽ truyền xuống đại đạo chân pháp chúng ta ha có thể ngồi chờ nhất định phải hành động sớm một ngày đem chúng ta tây thuộc đám kia yêu ma cũng tận số chém giết hầu như không còn sớm một ngày còn thiên hạ một cái thế giới tươi sáng bên trong đại điện rất nhiều đệ tử lập tức sôi trào ta muốn phải ta đi ta đi nhìn xem rất nhiều đệ tử nóng bỏng ánh mắt Trưởng thư giáo đem các h nhét hổi ậ m dại trong tay ngươi đến đây, là để nói ngươi. ngươi là cho các ngươi. Các ngươi sư tổ ta đã định xong lần này liền ta cùng chư vị trưởng lão đi trước các ngươi bảo vệ tốt sân môn chậm đợi chúng ta tin tức tốt bác ngụy âm dương giới thành và mấy vạn yêu ma diệt vong khổng lộ như thế mà cường hạn yêu ma vương triều sụp đổ không biết đưa cho bao nhiêu đạo môn đệ tử lòng tin đồng thời cũng nhìn thấy hy vọng bác ngụy quỷ thần đạo mạnh mẽ và ngày càng hưng thịnh đồng thời dẫn đến các quốc gia đạo môn đệ tử cùng học cung chi mạch môn đổ n h a u n h a u tiến về bọn họ không phải tìm tới hiệu bác ngụy mà là muốn đem quỷ thần đạo dẫn vào chu ngu thục trần tứ quốc đại chu thần kinh r ồ n roi thuốc ngựa vùng sắt biên giới dịch tốt cực tốc xuyên qua cửa thành chạy cả ngày trên đường hướng về hoàng thành phương hướng đi đem sổ con mang đến trong hoàng cung để chu đế cũng hiểu biết bác ngụy sự t ì n h chu đế lập tức triệu kiến tư thiên giam giám chính linh hư giám chính ngươi mau tới nhìn xem bác ngụy xảy ra chuyện lớn vị này không trần đạo quân quả nhiên là thần tiên sống mấy vạn yêu ma một lời quát lớn liền chết sau khi nói xong lập tức lại đứng dậy giám chính ngươi nói đạo quân khâm điểm tống tịch làm ngụy chủ là ý gì chẳng lẽ hắn hướng vào vị này ngụy chủ nhất thống thiên hạ còn có cái này quỷ thần địa phủ chúng ta chết rồi chẳng lẽ đều muốn vào cái này âm thế luân hồi từ thiên giam g i a m chính linh hư vừa tiến đến chính là không kịp chờ đợi số hỏi có thể thấy được chu đế vội vàng sao động cùng bất an g i á m chính phải chăng có thể hỏi một lần đào thần quân linh hư hành lễ về sau nâng người lên thân bần đạo trước khi đến thuận dịp đã biết chuyện này đào thần quân càng là chuyển xuống thần dụ p h á p trị vậy hạ chớ có kinh hoàng linh hư đạo nhân tinh tế nói đến quỷ thần sự tình cùng dương thế nhân gian không quan hệ quỷ thần cũng không cho phép tùy tiện nhúng tay phản tục sự tình cái này b ắ c ngụy đế vương sự tình chỉ là nhân gian sự tình cùng quỷ thần ư u minh không quan hệ v ề p h ầ n cái kia quỷ thần cùng u minh sự tình không trần đạo quân nếu cảm nộ thiên địa đại đạo hiểu thấu đáo c h u y ể n xuống cái này quỷ thần đạo tại nhân tộc hơn nữa lập xuống địa phủ âm t i đây là thiên địa chính đạo bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản hơn nữa đạo thần quân pháp chỉ bên trong có lời không trần đạo quân n g h ệ tình nhân gian đế vương quản lý nhân gian công đức phía trên đặc mệnh âm t i thiết lập c ó i u minh long đình đây chính là bệ hạ cùng từ xưa đến nay lịch đại đế vương sở cầu mà không thể được sự tình a chu đế nghi hoặc c h ầ m r ã i ngồi xuống hỏi a cái này u minh long đình lại là vật gì từ thiên giam giam chính linh hư một phương thiên tử vương hầu thân cư long khí công đức người chết rồi đều có thể tiến vào âm tào địa phủ mở ra u minh long đình từ đó được hưởng âm thọ cùng đại tự tại u minh cực kỳ vui hơn xa tại nhân gian dương thế b ậ y hạ nếu là có thể sớm ngày dẫn vào cái này quỷ thần đạo cũng coi là công đức vô lượng ngày sau tại chốn u minh thành lập được thuộc về đại chu u minh long đình từ nay về sau chỉ cần đại chu quốc vận chuyển hưng ơ thịnh bách tính quan tâm đại chu long đình không rơi vào liền có thể hưởng âm phủ vị trí vương hầu đại chu hoàng tộc cũng có thể nhận phù hộ chết rồi vẫn như cũ có thể hưởng thụ vinh hạnh đặc biệt vậy hạ nhiều lần hỏi kênh muốn cầu trường sinh chi thuật đây không phải là các đời hoàng đế cầu trường sinh chu đế lập tức hai mắt tỏa sáng nguyên bản cực kỳ sợ hãi và sợ hãi cái này quỷ thần đạo bây giờ lại lập tức phản quay lại hà châu văn thừa quận công thâu phường gần nhất tất cả công thâu học phái môn đồ gặp họa khí thế ngất trời phường thị bên trong tất cả công thâu con em mấy ngày gần đây đều đang bận rộn sống sót chế tạo pháp khí học cung giới cờ các lộ quỷ thần vì thỏa mãn pháp khí này chế tạo cùng luyện chế gần trong ngày r à o sắt chấn áp các loại yêu ma sau khi chết đi còn dư lại thi hải mang đến nơi này đồng thời còn có đủ loại liên quan tới pháp khí luyện chế tạp nham phương pháp cùng khí phổ hội tụ ở đây cung ứng lấy công thâu học phái môn đồ tham tưởng một t ò a luyện chế pháp khí khổng lồ tác phường hình thức ban đầu chính là ở đây sinh ra công thâu huynh đệ chính là chủ đạo biến hóa này nhân vật chủ yếu pháp khí cũng không phải là bây giờ mới sinh ra hướng phía trước thậm chí có thể truy tố đến mấy trăm năm trước ba cái gọi là pháp khí chính là yêu ma huyết mạch sức mạnh dựa vào ngoại vật ngoại lực ước t h u ố c k h ô n g chế lúc đầu vì thế yêu ma sức mạnh thôi động bây giờ là lấy hương hỏa lực thôi động từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói công thâu huynh đệ trước đó sở tạo cơ quan phi hạc kỳ thật c đánh đánh ũ nhưng là bọn họ điểm giống nhau chính là không có đủ cũng có thể phục chế tính đại đa số pháp khí đều là duy nhất mà hiện tại công tâu h huynh đệ phải làm liền đem luyện chế pháp khí phương pháp cố định xuống trở thành chế thức và lại ổn định pháp khí bọn họ phải làm không phải luyện chế cường đại và lại có cường lực sát thương lực pháp khí mà là phổ thông nhưng lại có thể phổ cập đạo từng cái quỷ thần trên người thông dụng pháp khí công xưởng bên trong công tâu h đức một tiếng hô to mời h ạ c huynh thân trên một tiếng h ạ c rẽ quỷ thần h ạ c lập tức biến thành một đạo quang mang cùng công tâu h đức hòa làm một thể để công tâu h đức cũng ngắn ngủi có quỷ thần sức mạnh công thâu đức phất tay toàn bộ công xưởng bên trong từng kiện từng kiện mục trượng pháp khí hiện lên ở tại thôi động phía dưới dung nhập hương hỏa lực công thâu huynh đệ hai người gần nhất đem toàn bộ tinh lực tập trung ở cùng một chỗ đầu tiên chủ công chính là làm bằng gỗ pháp khí mục tiêu là một kiện mục trượng cùng một kiện điện thờ hình dạng pháp khí toàn bộ công thâu phường thông qua nghiên cứu cùng thử nghiệm đủ loại pháp khí phương pháp luận chế tổng kết ra hai kiện này pháp khí chuẩn mực phương pháp luận chế còn có từ có thể không ngừng bồi dưỡng thụ yêu trên người sách luyện mà ra linh mục cùng yêu thuật xem như pháp khí chủ tài nơi phát ra qua không ngừng thử nghiệm rốt cục xác định xuất hai loại chế thức pháp khí lấy được bọn họ muốn hai loại loại hình thần thông công thâu đức chuyên nghiên cứu trượng vật này nguồn gốc từ tại tên là địa long đằng mạn yêu ma h ắ n thiên sinh có thể cắm d ễ ở đại địa khống chế trong đất đủ loại biến hóa để đại địa biến đến phì nhiều cùng cắn cỗi trước đó loại này yêu ma chính là thông qua phương pháp này để một q u ậ n bách tính đối với hắn quỷ bái công thâu đức vì đem nàng loại này yêu thuật tinh luyện mà ra hóa thành pháp khí cố ý thoát khỏi phảng phất quận thành hoàng không có đem cái này địa lòng gật bỏ mà là phong ấn linh trí nhốt lên công thâu đạo nghiên cứu chế tạo sơn ham kiện pháp khí này vô cùng t i n h xảo nhìn qua liền tựa như một tòa cỡ nhỏ miếu thờ kết cấu tinh xảo đồng dạng năng lực cũng dườm già phức tạp khả năng đủ thúc đẩy cùng khống chế giữa núi rừng hồ báo manh thú thậm chí rắn côn trùng chuột kiến thông qua khác nhau phương thức có thể thôi động cùng lợi dụng đủ loại trong núi trùng thú công xưởng bên trong công thâu đức dốc hết toàn lực toàn thân mồ hôi lên mộc trượng cùng điện thờ phi âu phù ở bầu trời bên trong hương hỏa lực không ngừng tràn ngập cuối cùng dung nhập trong đó điện thờ cùng mộc trượng một cái tiếp lấy một cái nổ bể ra đến cuối cùng rốt cục vẫn là có gần một nửa giữ lại rơi trên mặt đất giờ phút này những pháp khí này sẽ triệt để thành hình phía trên tản ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt tập hợp học cung cùng toàn bộ công thâu học phái sức mạnh vận dụng không biết bao nhiêu người hai người rốt cục tại thành công ngày hôm nay công thâu huynh đệ cao giọng gieo họ bên ngoài công thâu học phái đệ tử cũng vọt vào ọ t v bưng lấy cái kia pháp khí dơ cao khỏi đầu thật giống như bưng lấy tín ngưỡng của bọn họ giống như hai kiện này pháp khí không tính cường đại thậm chí giống như yêu ma căn bản trướng mắt bậc này không có lực sát thương gì pháp khí nhưng là đối với quỷ thần đạo mà nói lại phá lệ trọng yếu biến thành biến thành đệ đệ công thâu đức cả người b ư ớ c lấy quan mang quỷ thần hạc rốt cục ly thể mà ra vô cánh bay lượn không trung không có chút m ệ t là quỳ trên mặt đất chúng ta rốt cục thành đại ca công thâu đạo kích động đến cùng con khỉ một dạng không có hình tượng chút nào nhảy nhót tưng mừng cực lực hô to công thâu đức m ệ t mỏi tựa ở trên cửa vui mừng nhìn mình cùng huynh trường thành quả chỉ là trong mắt vẫn như cũ còn có nghi hoặc nhìn xem món này kiện pháp khí ngươi nói cái này yêu ma huyết mạch sức mạnh đến cùng là cái gì vì sao hắn có thể có được đủ loại yêu thuật dị pháp công thâu đạo kích động kéo công thâu đức loại bí mật này không phải trong thời gian ngắn có thể vật trần dắt hắn hướng bên ngoài mà đi đi công thâu đức không rõ ràng cho lắm đi đâu công thâu đạo lập tức nói ra phải bến đỏ à để cho người ta đem hai kiện này pháp khí mang đến cao kinh tối thiểu lại để cho đạo quân biết được chúng ta cũng tính làm ra một chút thành quả không có cô phụ hắn một phen chờ đợi chúng ta trong khoảng thời gian này đem ngày bận rộn không phải là vì cái này sao công thâu đức nghi hoặc nói ra cần gì phiền thoái như vậy để hạc huynh trực tiếp đưa qua không được sao công t â u đạo không nói gì những ngày này thoạt nhìn hắn hai người s á c thực mệnh đến n g ấ t ngư khởi động cơ quan phi hạc về sau đem luyện chế đến tốt nhất trượng cùng sơn ham đặt ở phía trên đồng thời thư từ một phòng xin nhờ để quỷ thần phi hạc đem vật này đưa đi cao kinh cả hai là tiếp lấy bận bịu lên những chuyện khác trước mắt công s ư ở n g cùng pháp khí luyện chế rất nhiều sự t ì n h còn không có kết thúc công việc hơn nữa phía dưới còn có mới kế hoạch hai người căn bản không thể rời bỏ cái này công tấu phường một ngày nửa về sau phi hạc quỷ thần xuyên việt không trung phá mở mênh mông m â y m ù rốt cục đã tới cao kinh phía trên thiên cung thiên cung đại điện không trần tử nhìn xem phi hạc quỷ thần đưa tới đồ vật đối cái này phi hạc đưa vật phương thức cảm thấy rất hứng thú nói thật hắn còn là lần đầu tiên hưởng thụ loại đãi ngộ này đây là chuyến phát nhanh chương hai trăm lẻ tám năm sung túc cơ quan phi hạc đưa tới đồ vật về sau dương cánh mà lên xoay quanh tại thiên cung trên đại điện tều to một tiếng từ thiên cung phía trên cửa sổ bay ra ngoài trong cửa sổ quang mang nghiêng chiếu xuống mà xuống tản ra kim sắc hắn đón ánh nắng dương cánh vân g ỗ lưu chuyển dài nhỏ hạc chân lướt qua trong gió cứ như vậy chui vào chạm mặt tới vân hải vân sơn không trần tử chính xem xét cặn kẽ thư công thâu huynh đệ đưa tới đã biết bây giờ hà châu công thâu phường phát chuyện phát sinh một tòa đại hình pháp khí công xưởng đã ở nơi đó xuất hiện mà trước mặt hai kiện này pháp khí chính là công thâu huynh đệ lâu như vậy đến nay thức khuya dậy sớm tác phẩm nhìn xem trước mặt nổi lên cây gậy sơn ham vương pháp khí không trần tử trên mặt phủ lên mỉm cười ngày xưa nhất thời tiến hành chỉ là cho công tâu h huynh đệ nói một lần bản thân đối với ngày sau quỷ thần đạo ý nghĩ nhanh như vậy liền nên đón thu hoạch cả hai thật đúng là dựa theo hắn ý nghĩ làm ra pháp khí như vậy không sai không sai cái này bình thường hai kiện pháp khí lại làm cho không trần tử so trước đó được tám đại thần hoàng chết rồi hóa thành hương hỏa khí còn muốn vui vẻ phảng phất cảm nhận được không trần tử vui sướng thiên cung cửa ra vào lập tức xuất hiện động tĩnh một cái chân đầu khoát lên mao nhung nhung rộng mở khe cửa bên trong lộ ra tả q u à n g con mắt chính nhìn trộm lấy bên trong thiên cung ngọc gạch phía trên mây mù tràn ngập một cái chỉ lộ ra hai con mắt không biết thứ gì c h ậ m d ã i hiện lên giống như trong nước cá sấu hướng về trên bờ còn có cây cột phía sau một sợi dây quấn đuối tóc hiện lộ mà ra cây cột sau có người trong bóng tối điều tra đây là vật gì t h ư ợ như là bảo bối a lư đại tướng quân trông thấy bảo bối liền không nhịn được lòng hiếu kỳ tựa như là công thâu huynh đệ đưa tới đây là muốn n ị n h nọt lư đại tướng quân người a vân quân nói lời này thời điểm chế nhạo và lại không chứa hảo ý thanh long đồng tử nghĩa chính ngôn từ nói ra t ố t hai cái gian hoạt c h i đổ rốt cuộc lại đưa bảo bối đến hối lộ lư tướng quân đến cha a h u n g hăng cha cái này tất nhiên cái này không phải lần đầu tiên thanh long đồng tử rõ ràng là còn nhớ lần trước lư u đại tướng quân ngay trước lao g i a mặt cáo hắn và vân quân điểm xấu sự tình trực tiếp cầm ngày đó lư u đại tướng quân mà nói từ đầu đến cuối trả lại cho nó phi phi ta đường đường lư u đại tướng quân láo gia tọa hạ đệ nhất thần hộ pháp ngày ngày đi theo láo gia hôn đúc một thân chính khí liêm khiết thanh bạch há có thể tiếp nhận bậc này tiểu nhân hối lộ lư u đại tướng quân chừng trong mắt hận không thể hai ngụm ngụm nước xì ở nơi này hai một bụng ý nghĩ xấu ra hỏa trên mặt bất quá kinh nghiệm hai người này một nhắc nhở lư đại tướng quân lập tức nhớ tới lần trước công thâu huynh đệ đưa tới đồ vật đó là một cỗ xe lửa nhìn xem trên đài tản r a quang mang không biết tên pháp khí lư đại tướng quân lần nữa cảm thấy nguy cơ lại có đ i ề u dân muốn hại ta đúng lúc gặp lư đại tướng quân nội tâm kêu trên thời điểm thanh âm tại thiên cung bên trong đại điện văng lên lư đại tướng quân ở đâu không trần tử một tiếng la lên lập tức để lư tướng quân toàn thân lắc một cái vắt chân lên cổ liền muốn chạy nhưng mà quay đầu liền thấy vân quân kiếm đồng tử ánh mắt không có hảo ý hai cái này ra hỏa cũng đang chờ mình chạy sau đó nắm lấy bản thân phải tranh công đ ầ u giờ phút này lư đại tướng quân phá lệ hoài niệm thư lao đầu cũng chỉ có người đàng hoàng này có thể cho nó khi dễ một chút lao ra lư đại tướng quân đến lư đại tướng quân chui vào trong điện không trần đạo quân đi xuống phất tay cây gậy cùng sơn ham biến mất không thấy gì nữa thuận miệng nói ra hôm nay trong lúc rảnh rỗi xuống dưới i đ đi, đi. như thế hiếm thấy sự tình nếu là không có chuyện gì không trần tử là không thích lắm đi khắp nơi thay đổi ngày xưa tại mỗi sơn vân thiên quan liền nói nhìn qua cửa đều chẳng muốn ra khỏi thanh long đồng tử hóa thành tiên kiếm rơi vào trong tay h á o vân quân hóa thành ngọc bội treo ở bên hông vân hạ c u ố n một cái không trần tử cùng lư đại tướng quân át xuất hiện ở cao kinh trong ngõ nhỏ trên đường người đến người đi sáng sớm trên đường phố màn thầu bánh bao mùi thơm cùng tiếng giao hàng bên thai không dứt an mặc váy nữ tử mang theo quan mạo thanh niên trai tráng người người sóng vai mà qua đạo lộ chen chúc không trần tử dắt con lửa kém chút đều chen không qua được còn bị người nói cho một trận cưới nha con lửa a người cái này hậu sinh cũng học không trần đạo quân cẩn thận bị đạo quân trừng phạt ta có người trông thấy con lửa chặn lấy con đường phía trước cực không cao hứng bây giờ đạo sĩ nguyên một đám không cưới con lửa thật giống như không giống đạo sĩ một dạng thoạt nhìn đám người đối đạo nhân cưới lửa trang điểm sẽ trở nên rất tinh tưởng mấy ngày gần đây thần thiên phủ các nơi đạo sĩ đều tranh mua lấy con lửa lấy c ư ớ i lửa làm binh không trần tử cũng không có để ý dắt con lửa qua phố đi xa nhìn thấy một bộ này hỗn loạn cùng náo nhiệt ồn ào náo động bộ dáng còn lòng có vui vẻ trải qua vạn yêu vây công cao kinh không trần đạo quân cùng thiên cơ tử một phen đại chiến tân đế kế vị đại ngụy đã xảy ra như thế biến đổi lớn chờ một chút một hệ liệt sự kiện về sau thời gian ngắn như vậy bên trong cao kinh cũng đã khôi phục ngày xưa phốn hoa hơn nữa càng tăng lên phá rồi lại lập không phế không thể ẩn ẩn có thể cảm giác được một cỗ tình cảnh mới hưng khởi tại cao kinh cùng đại ngụy trên đường nhất là thư sinh nhiều nhất nguyên một đám đeo lấy bao phục dương sách mang theo thư đồng người đọc sách vào kinh thành mà đến tìm kiếm khắp nơi lấy chỗ ở không chỉ có các nơi khách sạn trụ đầy thậm chí ngay cả miếu thờ đạo q u a n đều ở nhờ không còn thiên tử sau khi lên ngôi năm nay mở ân khoa để thiên hạ sĩ tử chen chúc mà tới thuận dịp tạo nên dạng này một bộ dáng đi ngang qua một chỗ cửa hàng bánh bao thời điểm nghe được bên trong mấy người đang ở nghị luận một cái c o n mũ rộng vành mặt mũi tràn đầy nếp nhăn hán tử nói ra năm nay phương nam nhiều mưa nước kém chút ủ thành hồng thai bác phương lại khô hạn mưa ít chúng ta trong thôn ruộng đồng hạt thóc mọc không tốt cũng không kết đ ô n g lúa một người khác cũng thở dài không chỉ các ngươi thôn chúng ta thôn tình huống cũng giống nhau người thứ ba là nói ra năm nay thu hoạch không tốt phải trước giờ tích chữ lương dự sắn một chút giá lương thực khẳng định phải trướng không trần tử c ư ớ i con l ừ a ra khỏi thành đi hơn mười dặm đi tới kinh đô ngoại ô lan sinh thôn liền nhìn thấy kéo dài vô tận ruộng đồng ven đường nhìn xem qua đường trong thiên địa tình huống xác thực giống như vừa mới những người kia nói tới đồng dạng đ ô n g lúa lại thấp lại nhỏ cũng không thế nào kết đ ô n g lúa chỉ nhìn một màn này á c khiến người ta cảm thấy tâm phiền ý khô thậm chí lòng sinh kinh hoàng lương thực là bách tính cùng người trong thiên hạ sinh tồn căn bản cũng là thiên hạ thái bình nội t ì n h không có lương thực lương thực mất mùa đều có thể khiến người ta cảm thấy hoảng hốt khó định dù là mọc như thế kém trong đất vẫn như cũ có nông phu đang lao động dù sao mất mùa cũng hầu như so hạt tròn hoàn toàn không có mạnh không trần tử đi ngang qua hỏi thế nào ngày hôm nay ruộng đồng hoa màu mọc như thế nào cái kia lan sinh thôn nông hán đứng thẳng lưng lên lau lau mồ hôi trên trán ngươi nhìn liền biết năm nay cũng không biết làm sao đây chính là không dài à năm nay cái này thu hoạch khó rồi bất quá chúng ta cái này dù sao cũng là thần thiên phủ dưới chân thiên tử năm nay thu hoạch coi như không tốt cũng có thể sống qua ngày trên đời này dân chúng chính là như thế chỉ cần có thể có duy trì sống qua ngày đại đa số người liền đã cảm giác được rất thỏa mãn đạo nhân cười nói vần đạo cho ngươi thay đổi cái h ảo thuật để cho các ngươi thôn năm nay trở thành một năm sung túc ngươi thấy thế nào hán tử kia khoát tay lia lịa không tin đạo trưởng ngươi chớ có lửa g ạ t ta đất này lý trưởng không ra đồ vật đến Ở đột â nhân u thuật vung là lên lửa lên mà ảo Đạo con thể trở trên, tay có cưới ra rồi. nên bên m đạo q u a nhiên g mang p ó n lên tận g t r ờ Biến thành một chi thành tản ra sâu lục sắc quang mang một trượng một một treo t lục sắc ra r sâu không tới r trượng ra ruộng trung u xuống, n nhân bàn nổ vàng một tiếng, tận nhiên g Đạo Đột vào kéo phát tâm. tay một tức một t kia lúa ép lập cái cắm dài vô tận ruộng lúa trung tâm. Đột nhiên tới biến hóa không chỉ có dọa đến hán tử kia nhảy một cái càng đem từng cái ruộng đồng cùng bờ ruộng phía trên người ánh mắt hấp dẫn tới cây gậy bên trong từng đầu sởi dễ dây leo xung quanh lan tràn mà ra cắm dê ở đông ạ đại i địa, địa dọc theo h k ngừng thấu đảo nông hán đứng ở trong ruộng nhìn qua dưới chân q u a n mang dọa đến vội vàng tránh né sau đó lại phát hiện bọn họ dưới bàn chân hạt thóc bắt đầu mắt trần có thể thấy nhanh chóng sinh trưởng đây là cái gì ánh sáng đám nông phu nông phụ nguyên một đám vương tay nhìn xem h u n h quang từ một bên lướt qua là đạo nhân kia đạo nhân kia thay đổi mà ra có người chỉ bờ ruộng phía trên hô to cái gì đạo nhân còn không nhận đi ra sao đó là không trần đạo quân a nhìn xem cái kia bắt quái đạo bảo t h e o hình mây còn có con lửa lập tức có người nghĩ tới điều gì kích động đến hô to không thôi không trần đạo quân lại không có để ý những cái này chỉ là nhìn xem trong ruộng biến hóa toàn bộ lan sinh thôn hạt thóc bắt đầu sinh trưởng tốt giống như nhổ mầm giống như đi lên nhảy lên khô đ é t tuệ trong nháy mắt hóa thành sung mãn màu vàng kim tua dua hạt tràn đầy treo đầy ở trước mặt tất cả mọi người ngắn ngủi một n é n nhang những cái này hạt thóc liền thành t h ủ c a o tiện phát hiện mình dùng đến có hơi quá đầu bất quá cũng đo ra khỏi đất này cây gậy lực lượng cực hạ chỉ cần không tiếc đại giới hao phí hương hỏa lực cùng thần thông cái này cây gậy không chỉ có có thể cải thiện ngưỡng bảo dưỡng cây lúa mạch ngũ cốc còn có thể thúc đẩy sinh trưởng ngũ cốc sinh trưởng sớm thành t h ủ c h ỉ là ngày sau quỷ thần khẳng định không thể sử dụng như vậy cho dù có hương hỏa cũng không phải tùy ý như vậy lãng phí vừa mới hao phí hương hỏa lực đầy đủ sắc phong hơn mười vị quỷ thần thường n g à y chỉ cần sử dụng địa trượng sức mạnh thoáng cải thiện n ư ỡ n g bảo dưỡng ngũ cốc d ụ n g đồng thì có thể làm cho một chỗ hóa thành bội thu chi niên toàn lực thôi động có thể bao trùm hơn phân nửa thôn phạm vi vậy là đủ rồi không trần tử thi vòng đầu đất này cây gậy chi năng cảm thấy hết sức hài lòng đây vẫn chỉ là thực hành một chỗ nếu là phổ biến được toàn bộ thiên hạ suy nghĩ một chút đây là hạng gì c h ẳ n g cảnh đưa tay cái kia cây gậy chấn động cắm rễ ở phía dưới mặt đất sợi dễ điệu lòng cũng không ngừng rút về một lần nữa về tới cây gậy về sau sau đó bay trở về không trần đạo quân trên tay thật là một năm sung túc vừa mới cái kia còn chưa tin hán tử giờ phút này nằm xuống đất bên trong h ắ n không thể đem toàn bộ người dung nhập r u ộ n g lúa hắn ngửi n g ư ờ i thành thục lúa mỹ khí tức say mê trong đó thực, thực quen lan sinh thôn bên trong người nguyên một đám hướng mà ra tại trong ruộng bưng lấy h ạ t thóc trong mắt phản chiếu ra khỏi kim sắc q u a n mang đối với bách tính mà nói không có cái gì so bội thu càng khiến người ta vui sướng người người hoan hô hướng về bờ ruộng phía trên chen chúc đến muốn nhìn một chút cái kia trong truyền thuyết tiên nhân nhưng mà đi đến bờ ruộng thời điểm đạo nhân sớm đã cưỡi lửa đi xa một đường hướng về chỉ còn lại có phía dưới nửa đoạn thần sơn phương hướng đi biến mất ở trước mắt mọi người chương hai trăm linh chín ngoài ý muốn lấy được cao kinh tọa lạc tại thần thiên phủ thần sơn dưới chân chỉ là cái này trong ngày thường cao cao tại thượng đại biểu cho thiên cơ tử uy nghiêm hiểm trở thẳng tắp sơn nhạc trước đó bị không trần tử một kiếm tức mất đỉnh núi chính chỉ còn lại có một nửa không còn hiểm trở vẫn như trước khổng lồ sử dụng một câu hình dung cái này thần sơn đó chính là nhìn thẳng biến thành ngọn núi bên cạnh biến thành dây núi từ chính diện nhìn lại gây mất một nửa tượng thần vẫn còn ở đi vòng qua nhìn dây núi chập trùng rừng cây từ lên núi một mực kéo dài được chân núi bụi cây m ọ cung c tùm trong ngày thường một dây núi này phương viên hơn mười dặm đều không người dám tới gần liền hoàng gia đi săn cũng không có thể tiến vào nơi đây sơn phong sụp đổ giữa núi non trùng điệp đá vụn phía trên giờ phút này đã có một đám chó hoang hồ ly mèo hoang gà rừng cùng các lộ phi cầm tẩu thú quần tụ nơi này những cái này cầm thú nguyên một đám bộ lông ngăn nắp xinh đẹp mắt lộ tinh quang dẫn đầu dĩ nhiên là một đầu g i à n u a đến sợi dâu đều hơi trắng bệnh chó vàng lão hoàng cẩu ngồi nghiêm chỉnh cùng một chỗ to lớn đá vụn phía trên còn học một bộ đạo nhân ngồi xuống ngũ tâm triều thiên bộ dáng phía dưới các lộ mèo chó hồ gà phi cầm tẩu thú đều là c h â u đầu ghé thai phảng phất tại giao lưu giống như lão hoàng cẩu hít mắt thần thái mê ly trước mặt bày biện một cái thăm chúc ống chân trước nâng lên lắc lắc rơi xuống một căn thăm chúc nhìn một chút sau đó cái này cẩu tử vậy mà mở miệng nói chuyện bản tọa tính qua một quẻ tối nay giờ tí trên núi tiên môn nhất định sẽ mở đến lúc đó bản tọa mang theo các ngươi cùng một chỗ tiến vào tiên giới vông v ông v ông ngươi gạt người ngươi h ô m qua liền nói muốn mở phía dưới một đầu b ạ c h câu ngựa trắng lập tức cho sủa không thôi lạc lạc lạc lạc rồi còn l ừ a gạt ta ba cái trứng gà gà mái dương cánh bay nhảy mà lên ngươi đây là lời đồn là nói dối người tới đem nó cho ta đuổi đi ra lao cẩu sắc mặt tối đen lập tức chào hỏi người đ n g thủ có thể thấy thật sâu sâu hiểu được nếu như không có biện pháp giải quyết vấn đề át giải quyết sách ra vấn đề nhóm người vô thượng đại pháp mấy đầu hồ bằng cầu hữu tiến lên đem cái này bạch câu ngựa trắng cùng gà mái đuổi ra ngoài hiện trường một mảnh gà gáy chó sủa trang diện một mảnh tường hòa lại cũng không có thanh âm phản đối lão hoàng cầu tiếp lấy xếp bằng ở cự thạch phía trên hướng về phía phía dưới rất nhiều tẩu thú phi cầm nói ra có trông thấy được không b ả người tọa thế h n n ư là từ âm d ơ n nha nhưng là tu hành nhỏ nghĩa hôn Dùng g giới g đi lối đi nhỏ Pháp, tiếp thế Pháp, thủ qua ra, qua ra đạo đúc. tu ư là lệ cấp bậc lệ nghĩa đúc. Dùng người lời là Liên người nói tới nói là nói thế nào?、Liên、cùng thế đọc sách m ộ từ dạng. Người đọc sách t trước đến nay là coi trọng nhất đạo nghĩa coi trọng nhất thành tín làm sao sẽ lừa các ngươi đâu đều là một đám xảo trá chó hư hỏng gà đang làm trò quỷ a cho nên mấy lần trước mới mất linh bởi vì có gian tặc đang làm l o ạ n a nhanh giao ra các ngươi c ố n g phẩm Đợi lão á t ta t nữa liền mang h hoàng cẩu n ban ra phỉ thủy chỉ huy hồ bằng cẩu hữu đem mấy thứ đoạt lại không còn chính lòng tràn đầy đắc y vui mừng thời điểm đột nhiên chân núi trong rừng cây chuyển đến động tĩnh một đường nhìn xem thần thiên phủ nhân văn phong tình chậm rãi từ từ theo trạng vạng tối tịch dương mới tới chỗ này nào đó đạo nhân đúng lúc cưỡi con lửa xuyên rừng mà qua xuất hiện ở mảnh này đá vụn trong cốc đạo nhân thảnh thơi không lo lắng cưỡi con lửa ngẩng đầu nhìn được cự thạch phía trên lão hoàng cẩu lão hoàng cẩu túi đầu cũng nhìn thấy từ sơn cốc thụ lâm bên trong đi ra đạo nhân nơi này không nên xuất hiện người cũng không nên xuất hiện dạng này phi cầm tẩu thú tể tụ đại hội tràng cảnh lão hoàng cẩu cùng đạo nhân trên đầu đồng thời xuất hiện nghi vấn đạo nhân gặp qua đủ loại chó còn chưa từng thấy có chó. từng ngồi thành ngũ tâm hướng thiên thấy thể tâm kiểu Lao cẩu gặp qua đủ loại màu sắc hình dạng đạo nhân còn không có gặp qua dám xông vào thần sơn đạo nhân đây là âm dương giới thành lệnh cấm mặc dù bây giờ âm dương giới thành không có ở đây lao cẩu trông thấy có người đến nhất là đến hoặc chính là đạo nhân phản phất phản xạ có điều kiện giống như tâm sinh sợ hãi lập tức vắt chân lên cổ mà chạy mà phía dưới tụ tập mèo chó hồ gà càng là kinh hoảng một loạt mà tán chui vào trong rừng vông vông vông. lạc lạc lạc lạc rồi phốc suy phốc suy một trận gà bay chó chạy không trần tử thuận thế vừa vặn thử một chút núi này điện thờ sức mạnh nhìn xem phải chăng là thật có thể điều khiển phi cầm t à u thú dẫn theo sơn ham thôi động trong bàn thờ tản mát ra chấn động v ù v ù có chút the thé c h ó i hai sắc nhọn tiếng gầm không ngừng hướng về phương xa truyền lại lập tức vừa mới chạy trốn tất cả t à u thú phi cầm liền tựa như bị thôi miên đồng dạng toàn bộ đi tới không trần tử trước mặt hữu khí vô lực ngã trên mặt đất bao quát đầu kia l á o hoàng c ầ u hơn nữa nắm giữ sơn ham quỷ thần còn tự động có được yêu ma thiên phú có thể nghe hiểu những cái này phi cầm tẩu thú lời nói cùng bọn hắn tiến hành câu thông không trần tử nhìn xem ghé vào đá vụn trong cốc nguyên một đám phi cầm tẩu thú hơi kinh ngạc cao kinh vẫn còn có nhiều như vậy yêu ma ắt dấu ở dưới mí mắt ta đây là đứng ở sau đèn thì tối nhưng là nghĩ lại không trần tử cũng cảm thấy không thích hợp liền xem như đứng ở sau đèn thì tối yêu ma thần sơn cách cách gần như thế ngày đó ở trên thiên cung một tiếng giận dữ mắng ngỏ cũng cần phải chết hết lư đại tướng quân góp qua nhìn một cái ngửi một cái lập tức cười khẩy lao ra bọn chúng không phải yêu quái chính là một đám x u ấ t sinh cái này chó vàng thì là một cái không biết nguyên nhân gì vậy mà luyện hóa hoành q u ố t bình thường con chó vàng không trần tử là thấy được vừa mới bọn họ tề tụ một cốc tràng diện con chó vàng mở miệng có thể nói tràng diện ý nghĩ đầu tiên ắt khẳng định bọn chúng là yêu ma yêu ma tinh quái giờ phút này thần thức đảo qua Ad phát hiện mình ấn tượng đầu tiên nghĩ lầm những cái này xác thực không phải là cái gì yêu ma chính là một đám thông thường mèo hoang c h ó hoang dù sao yêu ma cũng là cần huyết mạch truyền thừa không có yêu ma chi huyết Ad khẳng định chỉ là súc vật bình thường bất quá cái này con chó vàng không trần tử nhìn xem cái này cậu tử cảm thấy không thích hợp cái này trên thân chó tại sao có thể có cao thị nhất tộc hương hỏa pháp thân khí tức hơn nữa nhìn kỹ trên người ẩn ẩn có long tướng không phải từ trong thân thể phát ra mà là từ thần hồn bên trong phát ra x á c h theo sơn ham bày bỗng núp nít cái kia chó vàng lập tức thân thể không bị khống chế đi tới không trần tử trước mặt ta hỏi người đáp đạo nhân nói ra ba lúc này lão hoàng cẩu mới cảm giác mình có thể nói chuyện lập tức la hét đạo gia tha mạng a ta không phải cố ý trốn mà ra là ngày đó quá hỗn loạn ta đây liền cùng các ngươi trở về về sau cũng không dám lại chạy nghe cái này cẩu tử lời nói hắn còn giống như cùng đạo môn có chút quan hệ giống như là từ đạo quan nào đó hoặc là giới nha trốn mà ra không trần từ hỏi nói một chút lai lịch của ngươi lão hoàng cầu cũng xứng sở cái này đạo gia nguyên lai không phải bắt bản thân trở về hắn mở miệng rốt cục nói ra bản thân tiến tới lịch ta vốn là thần thiên phủ cùng chữ huyện âm dương giới nha quan thự một đầu canh cổng lao chó trước đó vài ngày giới nha bên trong đột nhiên đi ra cái đại yêu ma đem tất cả đạo ra đều cho giết ta liền chạy đi ra không ngờ tới chạy đi ra đụng phải càng nhiều yêu quái ta liền một đường chạy loạn sợ hãi vô cùng trên đường đi khắp nơi đều nhìn thấy kinh khủng đồ vật khắp nơi lắc lư tất cả da cầm mèo chó đều hứng chịu tới sợ hãi chúng ta ngay tại thần sơn dưới chân tự nhiên là phản xạ có điều kiện bao đoàn hướng thần sơn bên trên chạy không ngờ tới vừa mới ở trên thần sơn t r ô n xuống tới sau khi trời sáng thần sơn nát sụp đổ toàn bộ núi lở sụp xuống kèm theo cùng một chỗ còn có đậm đặc thần quang từ ngọn núi bên trong xung ra ta lúc ấy vừa vặn bị cái kia thần quang cọ rửa bên trong tiến vào một cái địa cung bên trong chỗ kia khắp nơi đều là bà bối ta lúc ấy đói bụng đến hoảng m ò lấy cái gì át một trận an bậy sau khi tỉnh lại thì trở thành như vậy chỉ là ta chạy đi ra về sau át cũng tìm không được nữa cửa để tiến vào không trần tử nghe hắn nói trước mặt của liền biết là cao kinh yêu ma họa cùng ngày phát sinh thời điểm đằng sau cho mình cùng t h i ê n cơ tử một trận chiến thần sơn sụp đổ c h ẳ n g diện nhưng là nghe được thần sơn sụp đổ thường có linh quang hiện hiện lập tức phản ứng lại chẳng lẽ cái này thần sơn bên trong còn có đại ngụy quốc sư thần tiêu thậm chí là t h i ê n cơ tử lưu lại mặt khác bí ẩn động phủ hắn ánh mắt sáng q u ắ t nhìn lão hoàng c ầ u càng ngày càng cảm thấy hẳn là như thế cái này lão hoàng c ầ u vận khí ngập trời tiến nhập ngày đó máy móc bí ẩn động phủ bên trong còn không biết nuốt vào đan rực gì không chỉ có mở linh khiếu luyện hóa hoành cốt còn đồng thời còn đầy đủ một tia hương hỏa pháp thân kinh nghiệm sức mạnh cũng đúng là như thế kỳ tài có có thể cùng những cái này phi cầm tẩu thú đối thoại năng lực không trần tử lập tức nhớ tới đại ngụy thiên tử tống di đã từng nói qua một sự kiện cái kia đại ngụy quốc sư thần tiêu lợi dụng đại ngụy tôn thất con em huyết mạch luyện một loại đăng hăng dược tên là chân long thiên mệnh đan đăng hăng dược hư hư thực thực chính là ngưng tụ hương hỏa pháp thân đăng hăng dược không trần tử vừa nghĩ tới át lập tức vỗ ngọc đội bên hông vân quân lục xoát hết trên trời dưới đất vân hạ quân lên bao phủ lại toàn bộ thần sơn cái này to lớn động tĩnh càng la dọa đến lao hoàng cầu cùng khắp núi cầm t h ú không người dám động đậy vân quân lập tức ở trong thần sơn phát hiện một chỗ bí mật cung động phủ hơn nữa biến thành một tòa xương mù kính h i ể n lộ tại không trần tử trước mặt mây mù trong kính đủ loại tràng diện hiện lên có thể nhìn thấy địa cung ú điện to lớn cửa đồng hùng vĩ bảo khố cùng t ă n g các thoáng hiện mà qua hình ảnh bên trong không chỉ có lấy đủ loại đăng dược thần tàng còn có trồng chất như núi đủ loại linh dược linh tài đều là đại ngụy âm dương giới nha trăm năm tích góp lại kỳ chân dị bảo không trần tử ánh mắt quét qua áp người sơ những cái này l i n h tải linh dược chủng loại đoạn thời gian trước đem cái kia mấy vạn yêu ma cùng nhau luyện hóa thành huyết khí nhưng lại thủy t r u n g thu thập không đủ đại hoàn đan dược liệu không trần tử chính buồn rầu không biết nên nơi nào đi tìm bên trong một chút kỳ chân dù là nghiêng nhất quốc tri lực cũng là cần hao phí năm tháng đi s i ê u tập thậm chí cần vật khí bây giờ giờ phút này nhìn xem cái này rộng lớn như b i ể n chân tàng nhất là đủ loại luyện đang cần xem chừng một lần này đem cái kia đại hoàn đan dược liệu xem như duy nhất một lần tất cả đều gom góp chương hai trăm mười núi quỷ thần huyền cung động phủ xây dựng tại lòng núi bên trong lấy kết giới c h ấ n chi ẩn tàng kỳ hình chỉ là cái kia đại ngụy quốc sư thần tiêu cũng không nghĩ tới một ngày kia cái này huyền cung động phủ là bị người một kiếm cắt đ ứ t thần sơn mà lộ ra lộ mà ra trong đó có mật đạo nối thẳng cao kinh bên trong cùng lòng đất trong mật đạo còn sắp đặt dị thú c h ấ n thủ bất quá cái này trấn thủ dị thú chết đã lâu toàn thân không có vết thương chính là chết bởi thiên hiến thiên đình pháp lệnh thánh ngôn phía dưới huyền cung trong động phủ chủ thể có bốn chia làm hương hỏa thần kho tiền đan tăng cát khí đỉnh lâu kỳ chân dị bảo điện không trần tử mang theo lưu đại tướng quân vân quân thanh long đồng tử xuyên qua kỳ chân dị bảo điện nhìn thấy lấy gạch vàng trái đất ngọc làm ngói đủ loại hiếm có tinh xảo đồ vật bày đầy đại điện nhưng là đại đa số vẫn như cũ chỉ là p h ả m vật nhưng là vào khí đỉnh lâu liền không giống nhau cả tòa lâu giống như bát quái đồ đồng dạng thiết t r í có xoay tròn tinh xảo bảo tàng cung cách tầng tầng cơ quan chuyển động ngăn chứa không ngừng bắn ra từng cái cung cách bên trong đều là một kiện pháp khí kiện kiện phi phạm đàn tảng các trưng bày vô số hồ lâu ngọc trong đó có thông thường thông n ô n đan yêu huyết đan thần hòa đan cũng có được hóa hình đan cùng đủ loại yêu đan thần đan nơi này không ít hồ lô đổ nhào trên mặt đất cái tia l á o hoàng cầu trước đó liền là ở nơi này ăn trộm đủ loại đan dược một đường đủ loại kỳ chân dị bảo bị hoa mắt cuối cùng đứng ở hương hỏa thần kho tiền to lớn ao giống như cái phế ước hương hỏa thần tiền đem ao trồng chất lấp đầy tản ra đậm đặc hương hỏa chi khí liền kiếm đồng tử đều cảm thán nói lao ra cái kia giang châu kiến vương lưu lại đồ vật cùng nơi này quả thực không đáng giá nhắc tới suy nghĩ một chút liền biết một cái bất quá chỉ là phạm nhân một châu vương hầu một cái lại là thực chất đại ngụy c h i chủ âm dương giới chủ dòng dõi cả hai thân phận địa vị giống như khác biệt một trời một vực lưu lại đồ vật tự nhiên cũng là ngày đêm khác biệt không trần đạo quân ánh mắt đảo qua những cái này tạp vật lạnh nhạt nói ra giang châu địa cung hơn phân nửa tài bảo đều bị phong vũ sinh bán thành tiền biến thành mua lương tư cùng sau đó sử dụng cứu trợ thiên thai cứu toàn bộ linh châu đại địa bách tính cứu người vô số phổ trạch vạn dân những thứ kia làm sao làm sao có thể so sánh đâu vân quân lúc này nhảy m à ra nói ra không trần đạo quân trong lòng nửa câu sau cho nên một lần này đạo quân nhất định phải đem nơi này bảo vật thu sạch đi chuẩn bị bất cứ tình huống nào à đạo quân đây không phải là vì bản thân mà là vì thiên hạ vì về sau nhiều cứu trợ thiên hạ bách tính không trần đạo quân vui mừng gật đầu một cái trẻ nhỏ là dễ dạy bất quá đột nhiên phát hiện lên tiếng làm sao thiếu một cái lư đại tướng quân đâu ánh mắt khẽ động xuyên qua tầng tầng cung thất cùng v á c h núi lập tức khóa chặt đan tàng các bên trong cái nào đó lén lén lút lút thân ảnh chính là bưng lấy hồ lâu ngọc đang ở hướng trong miệng đổ vào lư đại tướng quân hắn ngai ngồn ngoàm dính đem một hồ lô đan dược nuốt sạch sẽ còn trừng t r o n g mắt hướng bên trong nhìn về sau、so、đổ vào đổ vào sao chẳng có mùi vị gì đan dược này quá kém cùng lao ra luyện kém xa lư đại tướng quân biết rõ lấy trộm là không thể nào thoát khỏi lao ra ánh mắt còn không bằng ngăn vào trong bụng thực sự lần trước vơ vét một bảo khố tĩnh đến năm mươi lượng sự tình lư đại tướng quân n g n g ký ức vẫn còn mới mẻ theo không trần tử ánh mắt nhìn sang lư u đại tướng quân lập tức lưng mắt lạnh trong nháy mắt biến thành một vệt lửa xuyên thấu mấy tầng cung thất cùng hành lang dưới mặt đất trong khoảnh khắc xuất hiện ở nhà mình lao ra trước mặt hắn lộ ra một bộ t h ở hồn hển bộ dáng phảng phất tại đằng sau lạc đường lao ra các ngươi đi như thế nào đến nhanh như vậy đâu cái này đường rẽ cũng quá là nhiều thiểu lư u thiếu chút nữa thì không theo kiểm nha không trần tử thanh long đồng nhi vân quân ba cái cùng nhau nhìn xem nó ánh mắt tính mịch lập tức để lư đại tướng quân chột dạ không thôi mồ hôi đầm địa không trần tử vỗ vỗ lư đại tướng quân mỡ thân mật nói ra không có việc gì ăn nhiều một chút lư đại tướng quân thở phào nhẹ nhõm còn tưởng rằng lao ra gần nhất lòng d ạ rộng lớn rất nhiều không so đo nữa loại chuyện như vậy không n g ờ tới nhà mình lao ra tiếp xuống lại nói một câu nhìn ngươi cái này phiêu phì đến không sai biệt lắm cũng nên xuất chuồng một câu nói kia nói con l ư a n g uy mặc kệ tiểu lư nhi biểu tình kia là thế nào mồ hôi rơi như mưa lông lô thai là thế nào d ơ lên không trần tử tiếp lấy đem ánh mắt nhìn về phía huyền cung trong động phủ đủ loại bảo vật vân quân rất rõ thượng ý lập tức tiến lên hỏi đạo quân những vật này hiện tại cũng chuyển về phải vân quân quan sát nhiều như vậy cung thất nhiều như vậy đồ vật thu cũng phải thu nửa ngày đâu hơn nữa còn muốn thanh lý phân loại bày ra dựa theo vân quân đam mê không có mấy ngày là không kết thúc được cũng không cần phiền thoái như vậy không trần tử vung tay lên chỉ điểm giang sơn cầm cái này huyền cung động phủ đều chuyển về đến liền tốt rồi vân quân nghe xong trong lòng tỏa ra kính ngưỡng quả nhiên mình và lão gia so ra lòng dạ hay là quá chật h ẹ p a bản thân nhìn chằm chằm chỉ là một bảo một vật lão gia nhưng trong lòng lại đã sớm đem mọi thứ đều chứa đ ư ợ c vân hạ quân lên tràn ngập toàn bộ thần sơn lòng núi kỳ chân dị bảo điện khí đỉnh lâu đan tăng cát hương hỏa thần kho tiền một cái tiếp lấy một cái bị nuốt hết sau đó biến mất ở trong lòng núi được thu vào trong mây giới chỉ còn lại có trong lòng núi lưu lại trống rông hang lớn không trần tử vẫn có chút hài lòng không ngờ tới xuống tới đi một chuyến không chỉ có nghiệm chứng địa trượng cùng sơn ham tác dụng còn có như thế niềm vui ngoài ý mớn một tiên tam thần hộ pháp đi ra khỏi lòng núi bên ngoài tịch dương sẽ rơi xuống trên sườn núi ngựa đầu nhìn tới sắc trời ảm đạm quần tinh hiện lên không trần tử ánh mắt nhìn về phía được sơn ham chế trụ phi cầm tàu thú điểm một cái sơn ham đàn thú lập tức tán đi nhưng là đầu kia lão hoàng cẩu vẫn như cũ còn giữ đầu này lao hoàng cẩu ngược lại không tốt xử lý để không trần tử có chút do dự nói là yêu quái a nó cũng không phải yêu quái coi như dạng này bỏ mặc không quan tâm hắn tất nhiên sẽ náo ra loạn gì không nói những cái khác hắn nuốt chân long thiên mệnh đan đây chính là tu luyện hương hỏa pháp thân kinh nghiệm thần đan cao thị nhất tộc b í pháp mặc dù cái này chó vàng chỉ là nuốt một mai thần đan không có khả năng có được hương hỏa pháp thân kinh nghiệm sức mạnh nhưng là tự nhiên bên trên liền đã siêu thoát tại bình thường yêu quái không trần tử nhìn về phía trên mặt đất bày trúc ống thẻ t h u ậ n miệng nói ra quẻ chuẩn sao l a o hoàng cầu run lầy bẩy đây là nó mô phỏng những cái kia đạo nhân diễn xuất sử dụng bất kỳ một hành động lời nói nhất cử nhất động thậm chí hướng tới đồ vật đô thâm t h ủ cùng chữ huyện canh cổng tiếp sống cùng những cái kia đạo nhân ả n h vang không chứng qua không trần đạo quân hiểu đối thanh long này đồng tử nói ra t h o á t nhìn không phải là cái gì tốt c h hay là chém a lao hoàng c ầ u lập tức cầu xin vẻ mặt đại tiên ta có thể không chết không không trần tử người đời đều sẽ chết ngươi làm sao không có thể chết lao hoàng c ầ u nhưng ta không phải người chỉ là đầu điển viên chi khuyển a cái này cầu tử lại còn chơi lên chưa đến thoạt nhìn trí tuệ không thấp a không trần đạo quân s ờ lên cái này con chó vàng cầu đầu lại nói điên cầu điên cầu càng chết không yên lành lao hoàng c ầ u lập tức quỳ dạp xuống đất đạo ra để cho ta sống ta thuận dịp sống đạo ra để cho ta chết ta thuận d ị p chết cái này lão hoàng cầu rốt cuộc hiểu rõ không trần tử ý tứ không trần tử là sẽ không để cho lưu lạc bên ngoài tùy ý làm vậy không trần tử một chỉ điểm tại cái này lão hoàng cầu trên người xích hà tầng tầng truyền vào trong cơ thể đem nàng biến thành quỷ thần lão hoàng cầu thân hình trong nháy mắt phát sinh biến hóa quang mang bên trong vậy mà nhìn thấy một đầu mơ hồ kim long gào thét mà lên ở trong toái thạch quốc xoay quanh rơi xuống đất sau biến thành một người mặc đạo bảo còn lương bóng người chỉ là quan g mang tán đi liền phát hiện cái này không phải là cái gì hất lên đạo b ả o bóng người mà là một đầu hất lên đạo b ả o con chó vàng cái này cầu tử bản tướng vậy mà không có bất kỳ biến hóa nào nhưng lại ẩn ẩn có long hình nên là bị cái kia chân long thiên mệnh đan ảnh hưởng cao tiện đem sơn ham đưa tới đầu gỗ điện thờ nhẹ nhàng rứt xuống rơi vào l a o hoàng cầu trào bên trong treo ở đứng dậy bên trên l a o hoàng cầu dẫn theo sơn ham thật sự có thêm vài phần sơn thần lao ra bộ dáng không trần đạo quân nói ra ngươi về sau chính là trong núi này quỷ thần trói buộc cái này thần sơn bên trên chịu động phủ đàn khí hương hỏa ảnh hưởng phi cầm tẩu thú không cho phép bọn chúng xuống núi tùy tiện q u ấ y nhiều nhân gian sự tình đồng thời phong tỏa cái kia động phủ cửa vào chớ có để cho người ta lại xâm nhập cái này trong lòng núi đem trạm trang ép làm thành trang đầu cất giữ tám mươi một tiếng trung tài khoản mật mã đăng ký sử dụng chương hai trăm mười một ngài xem có phải hay không tròn nhiều trên mây trong thiên cung nhiều hơn vài tòa cung các nội bộ cũng nhiều thêm không ít tô điểm trang sức t ỷ như tinh xảo lễ nhạc khí đủ loại pháp khí dụng cụ còn phân ra đơn độc đan thất phủ khố các loại không trần tử hữu tâm đem thiên cung thu nhập trong mây giới bên trong đáng tiếc trong mây giới bên trong không thể dung nạp vật sống tồn tại một khi bỏ vào đủ loại kỳ hoa dị thảo toàn bộ sẽ chết đi cũng không thể có người sống ra vào chỉ có thể khoan dung thần hồn xuất nhập kể từ đó coi như đem thiên cung thu vào trong mây giới cũng không có giá trị vân quân cùng thư lão hai người cãi lộn không ớt xuyên qua mây mù quấn quanh hành lang cùng đình viện là ngươi cái này mục nát lao nhi không hiểu được thưởng thức bùn quân mới phẩm vân quân ngạo khí đến không được nói xong vân quân còn muốn trích dẫn kinh điển xưa nay thánh hiền đều là đều là tịch mịch vì sao tịch mịch cũng là bởi vì như ngươi loại này vô tài vô đức quá nhiều người không thưởng thức nổi thánh hiền tác phẩm thư lão dựng râu trứng mắt bẻ con kinh điển làm nhục tư văn xin thứ cho tiểu lão nhân thực sự không thưởng thức nổi các hạ tài phẩm hử vân quân quay đầu thân thể bên trái hử thư lão phất tay háo thân thể phía bên phải vân quân thư lão hai vị hộ pháp vì những cái này cung cấp bày ra vị trí như thế nào dung nhập thiên cung nhóm điện từ hôm qua bắt đầu tranh gặp họa không lớt bây giờ đều đã quyết định còn nhìn nhau đối phương không vừa mắt đan cắc bên trong vừa dày vừa nặng cửa son chỉ lộ ra một cái khe hở bởi vì đan cắc cao lớn đại môn màu đỏ loét rộng lớn cái này lộ ra một cái khe hở cũng đầy đủ hai người song song nhẹ nhõm mà vào hai người thậm chí còn tại cửa ra vào vai sóng vai đẩy n ô lên đến hận không thể đem đối phương gạt ra ngoài cửa phải tiến vào đan các về sau bên trong kết cấu hiện ra hình tán cạnh từng mặt trên vách tường có lom xuống ngăn chứa bên trong trưng bày rực rỡ muôn màu ngọc hồ lô trong các chính giữa phương trưng bày côn lôn thần đỉnh thần đỉnh nhân ân chi khí tràn ngập quang mang phun g trào chính đang luyện chế đại hoàn đan lư đại tướng quân đang ở đánh lửa thao túng mặt khác một tòa đan lô luyện những cái khác đủ loại linh đan từ hôm qua bắt đầu lư đại tướng quân con mắt chưa từng bế qua một lò tiếp lấy một lò bây giờ sử dụng hai cái trúc nan c h e chống đỡ con mắt trứng mắt sáng ngời có t h ầ n mắt to hướng về trước mắt đan lậu ngáp rõ ràng là trận tròn mắt nhưng là chạm mặt tới cùng hắn ánh mắt đối nhau vân quân cùng thư lao cảm giác lư đại tướng quân cái kia chống r ô n g á n h mắt hẳn là cái gì đều nhìn không thấy vô cùng có khả năng là t r ậ n tròn mắt ngủ thiếp đi không trần tử xếp bằng ở côn lôn thần đ ỉ n h phía trước thư lão đầu tiên tiến lên lẽ ra không nên tại đạo quân luyện đan thời điểm đến đây q u ấ y r à y bất quá quả thật có chuyện quan trọng bầm báo không trần tử nhắm mắt mở miệng nói thư lão lúc này mới nói tiếp đạo quân xích hà nguyên quân mang theo âm ti âm dương điện điện chủ luân hồi điện điện chủ phủ chủ điện điện chủ đã đến không trần tử lúc này mới nhớ tới bản thân v ì địa trượng cùng sơn ham sự tình để xích hà nguyên quân nghị tiếp xuống tại quỷ thần đạo chi trọng phân chia quỷ thần chức vụ sự tình n g h ị đến hẳn là có kết quả không trần tử chính mở rộng tầm mắt nghe xong thư lão lời nói về sau nhìn về phía một bên vân quân vân quân tới đây vì sao nhưng có chuyện quan trọng vân quân há miệng nửa ngày một chữ cũng không nói mà ra hán tổng khó mà nói mình là không phục hôn qua thư lao đối với mình châm chọc khiêu khích còn rèm pha bản thân tài học thế là một đường đi theo thư lão biện luận đến đây không trần tử cũng nhìn ra vân quân tới đây không có chuyện gì vừa vặn thuốc ra ngoài tiếp kiến xích hà nguyên quân cùng âm t i tam điện chủ thuận diệp đứng dậy nói ra vậy ngươi thuận diệp giúp ta nhìn xem lô này đại hoàn đan chớ có xảy ra sai sót vân quân c h ắ p tay đạo quân yên tâm vân quân làm việc luôn luôn thỏa đáng không trần đạo quân ở trên xích hà nguyên quân đứng hầu ở bên xích hà nguyên quân thận trọng đánh giá không trần tử bên mặt phía dưới ba vị âm ty quỷ thần càng là cẩn thận chặt chẽ ba cái lần thứ nhất sử dụng âm ti quỷ thần thân phận đến đây h ế t kiến không trần đạo quân âm ti tam điện chủ bên trong phủ chủ điện điện chủ tiến lên cái thứ nhất bẩm báo căn cứ đạo quân pháp chỉ, phủ chủ điện phía dưới tái thiết lập thổ địa ti cùng sơn thần ti hai ti ít ngày nữa về sau liền đem tại thiên hạ châu quận bên trong bổ nhiệm các lộ thổ địa sơn thần không trần đạo quân gật đầu hai kiện này pháp khí tên là cây gậy cùng sơn ham kỳ thực cũng là lúc này hai thần chức vụ thần quyền thổ địa trưởng một thôn Ti thu cẩy hoạch, ngày bờ vụ xuân ngày mùa thu hoạch, ngũ gốc mùa phủ o n đăng sự tỉnh. Sơn thần hạt nhất Sơn, nám Sơn ung gan g sự hạt tùm, thú lâm xúc chủ điện điện chủ c h ắ p tay tiểu thần cùng phủ chủ điện chư thần sẽ nghị định tốt rồi kế sách chung tất nhiên sẽ để thiên hạ biết rõ quân nhìn xa trông rộng cũng biết quân thắt thiên hạ c h i tâm sau đó không trần tử ánh mắt nhìn về phía âm dương điện điện chủ âm dương điện điện chủ lập tức nói ra trong u minh đã trọng nghị tăng thêm thổ địa sơn thần quỷ thần luật t i ê n quỷ thần luật sau đó liền sẽ đem lúc này hai âm ti thần trước đặt vào quỷ thần luật hạn chế bên trong giang buộc và đánh giá hành động của hai vị thần quỷ thần luật cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi cũng là sẽ cùng theo thời cuộc cùng quỷ thần biến hóa thuận theo thiên hạ mà thay đổi luân hồi điện điện chủ mở miệng h ắ c bạch vô thường đầu trâu mặt ngựa chức vụ sẽ định ra sẽ định kỳ dò xét thiên hạ các nơi thành hoàng thổ địa sơn thần cảnh nội không trần tử nghe đến đây vẫn là tương đối hài lòng có thể nhanh như vậy liền dựa theo ý nghĩ của hắn đem địa phủ này âm t i hệ thống hoàn thiện đến loại trình độ này cũng không phải là một kiện truyện dễ cuối cùng không trần tử nhớ ra cái gì đó nhìn về phía xích hà nguyên quân công thâu huynh đệ tại dương gian xây pháp khí t á t phường phường thủ công sự tình âm t i cũng hẳn là bắt trước ngay sau quỷ t h ầ n pháp khí luôn không có khả năng toàn bộ từ công thâu ra đến tạo công thâu huynh đệ càng chuyên sâu hơn về ý tưởng và sáng tạo loại này dựa theo quá trình chế tạo pháp khí sự tình quỷ thần âm ti tới làm thích hợp hơn cũng càng mau lẹ cũng chỉ có như thế mới có thể thỏa mãn thiên hạ quỷ thần sử dụng thần nữ nghiêng người đi tới không trần đạo quân trước mặt hành lễ xoay người đạo quân yên tâm thiếp thân sẽ sắp xếp xong xuôi địa phủ đã ngoài ra lập âm khí ti điều khiển việc này từ nay về sau un minh giới địa trượng cùng sơn ham đều do âm khí ti làm ra thỏa mãn sắc phong thiên hạ sơn thần cùng thổ địa sử dụng một phen đáp đúng về sau không trần đạo quân cảm thấy núi này thần thổ thiết lập không có trệ hướng bản thân lập xuống lúc này hai âm ty thần chức ý nghĩ thuận dịp không cần phải nhiều lời nữa đã như vậy cứ dựa theo cái này xử lý a x í c h hà nguyên quân xuất lĩnh lấy âm dương điện điện chủ luân hồi điện điện chủ phủ chủ điện điện chủ đồng thời quỳ xuống tuân theo không trần đạo quân pháp chỉ không trần đạo quân pháp chỉ một lần âm t à o địa phủ hệ thống bên trong không còn chỉ là thành hoàng chấn áp dương thế nhân g i a n cũng không chỉ là có được c h ấ n áp giám sát thiên hạ yêu ma quỷ quái chi thần chức quyền trôi trở nên càng thêm viên mãn sơn thần thổ địa một khi hành ở thế gian thiên hạ ngũ cốc được mùa cày bừa vụ xuân ngày mùa thu hoạch sơn lâm x u ấ t sinh dưỡng quyền hành đều có thần linh mỗi người quản lý chức vụ của mình vạn dân tín ngưỡng đều là quy về thần đạo hệ thống quỷ thần cũng dung nhập thiên hạ nhân tộc bách tính bên trong trở thành hắn không thể thiếu một vòng quỷ thần không còn cao cao tại thượng cũng thấu đáo dân gian người trong thiên hạ không thể rời bỏ quỷ thần quỷ thần cũng cách không khai thiên hạ nhân đây mới là không trần tử trước đó tưởng tượng bên trong quỷ thần đạo không trần đạo quân trên mặt ý cười rời đi thiên cung đại điện xích hà nguyên quân mới mang theo âm t i tam điện chủ hạ đám mây quay về u minh địa phủ bất quá đạo nhân lập tức phát hiện một món khác v i ệ c vui ở tại cùng xích hà nguyên quân cùng âm t i tam điện chủ nghị sự thời điểm đại hoàn đan sẽ ra lò đan các bên trong vân quân bưng lấy hộp ngọc trong đó là một k h ỏ a tỏa ra kim sắc quang mang thần đan không chỉ có đem mắt người đâm đến khó có thể mở ra quang mang kia thậm chí còn mang theo một cỗ để thần hồn cảm giác nóng bỏng nhiệt độ chúc mừng không trần đạo quân thiên đan đã thành không trần từ mặt mũi tràn đầy vui sướng quả nhiên gần nhất là chuyện tốt không ngừng a chỉ là nhìn kỹ một chút về sau hắn k h u y ế t phát hiện có chút không đúng côn lôn thần đỉnh luyện đan lại hình thái khai lò đan lớn nhỏ đều là bình thường mà trước mặt cái này so sánh ngày xưa không giống nhau lắm làm sao cảm giác giống như nhỏ một vòng vân quân nghi hoặc hỏi đạo quân quả nhiên mắt sáng như đuốc liền này cũng nhìn đi ra vân quân lập tức ý tràn đầy khoe thành tích ta xem đan dược này ra lò về sau hình dạng không quá viên mãn cái này không phù hợp kim đan đại đạo a vân quân ngẩng đầu đỡ ngực giơ tay lắc đầu cao giọng la hét hoàn toàn không thể nhịn a ta suy nghĩ một chút đạo quân luyện đan dược làm sao có thể không viên mãn thế là ta thuận dịp gọn một vòng ngài xem có phải hay không tròn nhiều Vân quân nâng bưng lấy hộp ngọc, lần nữa nâng cao hơn lấy hộp cao một chút, chờ cái có không trần đạo quân tán dương. Không ánh nghi nhìn há khép khoe trần tán trần tử ánh mắt toát giật Một đợi đạo Miệng lại lại, miệng vô quân dương. vẫn nhìn xem cái này vân quân. lần. ra xem mở mấy số bên ngay trước thiêu hỏa đồng tử cảm giác con lửa sống sẽ không còn muốn sống lưu đại tướng quân đột nhiên chống rông ánh mắt sáng lên sắc bén ánh mắt nhìn lại rơi vào vân quân phía sau bởi vì thời gian xoay sở đã đến quả nhiên địa vị cao thấp loại chuyện này không dựa vào chính mình cố gắng Toàn bộ chương hai trăm mười hai sơn thần cùng thổ địa đại ngụy tây nam cảnh bên trong khoảng cách tất cả phát sinh đi qua đã có một thời gian gần nhất toàn bộ đại ngụy đã xảy ra rất nhiều chuyện tân đế vào chỗ sự t ì n h tăm tối quỷ thần sự t ì n h đối với dân chúng mà nói mặc dù nói náo nhiệt nhưng là vẫn như cũ cảm giác xa cuối chân trời để bọn hắn thiết thực cảm giác được biến hóa sự t ì n h lại là huyện lệnh tự mình đến trong thôn lập xuống tòa kia thổ địa miếu lập xuống về sau phát sinh đủ loại biến hóa thành có thành hoàng tôn núi có sơn thần gia có thổ địa công lập xuống thổ địa miếu từ đó tiểu hà thôn thổ địa phi nhiêu ngũ cốc được mùa đất có thổ địa công phù hộ năm nay nhất định có cái tốt đẹp thu hoạch lúc ấy huyện lệnh đứng ở trước miếu là nói như thế mà theo cái này thổ địa miếu lập xuống về sau tất cả thật đúng là giống như cái kia huyện lệnh nói tới đồng dạng đất hai mắt trần có thể thấy trở nên màu mỡ phi nhiêu trong đất ngũ cốc lương vật rau quả trái cây cũng bắt đầu sinh trưởng tốt đây đối với bách tính mà nói mới thật sự là thân tích mới là để bọn hắn đối với thổ địa công thành hoàng gia từ trong đ ấ y lòng quỷ b ã i nguyên nhân đồng ruộng lao động bách tính hô to dấu hiệu và những bó lúa được thu hoạch trồng chất như núi một đám ăn mặc đạo bào mang theo mũ rộng vành chân beo dày cỏ đạo nhân đi ngang qua nơi đây người người nhìn qua trong ruộng cảnh tượng nhiệt náo tùy theo cùng nhau vui sướng người đến chính là tây thuộc thiết kiếm quan trưởng giáo cùng các t r ư ở n g lão đám người bọn họ vượt mọi trông gai xuyên qua cụm núi trùng điệp rốt cục đã tới đại ngụy cảnh nội thật nhiều năm chưa từng tới đại ngụy khí tượng này hoàn toàn khác nhau a có đạo nhân đã từng tới qua đại ngụy lúc ấy ấn tượng đầu tiên chính là chỗ này khí tức âm trầm yêu ma nhiều bây giờ lại đến mọi thứ đều thay đổi cảm giác đầu tiên chính là cô kia bao phủ tại đại ngụy thiên khung phía trên khí tức âm lánh triệt để tiêu tán một cô nhân gian chính đạo chi khí đi khắp thiên hạ những cái kia thằng danh con một chút cũng không biết rõ kính già yêu trẻ còn cùng chúng ta tranh nói cái gì chúng ta tuổi rất cao hát nghỉ ngơi thật tốt để bọn hắn làm thay đến thời điểm toàn bộ thiết kiếm quan nháo l ậ trời t vì đến đại ngụy danh sách các mạch huyên náo sôi sùng sủ chúng ta coi như lão cái này đi đứng như thường đi khắp thiên hạ năm đó chúng ta chảm yêu trừ ma thời điểm hạng gì hăng hái chiều bái tiên thánh loại chuyện tốt này chỗ nào đến phiên bọn họ liền bọn hắn mấy cái kia thẳng danh con tới có thể đè ép được chàng tử sao cái này đại ngụy đạo môn cường thịnh như vậy nơi đó để mắt bọn họ những cái kia hậu bối dẫn đầu thiết kiếm quan trưởng giáo không để ý đến đằng sau chư vị trưởng lao vui sướng tâm tình phía dưới l ạ i nhải mà là nhìn về phía dưới ruộng đồng phát giắc một tia không chỗ tầm thường lao t r ư ở n g năm nay thu hoạch không sai nha thế nhưng là có bí quyết gì trong ruộng quất lấy thuốc lá sợi lao hán n g n g đầu trông thấy là một đám đạo nhân lập tức trở nên câu nệ lên tại đại ngụy đạo nhân hay là một loại tương đối tồn tại đặc thù hán khoát tay lia l i a đạo trưởng nói là nói chi vậy chư ú phúc n những cái này phàm nhân nơi nào có bản lãnh này. này nhờ hồng Nếu không phải là thổ địa gia gia phù hộ, năm nay chỗ nào n g gia gia gia ta tất thổ thổ thể có tốt địa ca. địa phàm phải phù hộ, chỗ h cái có bực Cái cả có là là có đều vậy thu hoạch? Lập tức, liền nhìn thấy chư vị Lập thấy thu tức, hoạch. nhìn chư liền đạo người h thay đổi, liếc nhìn nhau. Thổ â n biến sắc liếc mặt đổi, địa i a c h đạo n g ư nghe được thời điểm thuận dịp suy đoán cái này nên là một vị nào đó quỷ thần xưng hô bọn họ xuống núi thời điểm được đã là đại ngụy một hai tháng trước tin tức lúc kia liên quan tới quỷ thần đạo đủ loại sự tích bên trong còn chỉ có các lộ thành hoàng d ư ớ i hà trên dưới có mấy vị thủy chủ thổ địa cùng sơn thần phổ biến khắp thiên hạ cũng bất quá hơn tháng thiết kiếm quan trưởng giáo lập tức từ bờ ruộng bên trên đi xuống phụ cận chắp tay nghiêm túc dò hỏi chúng ta là từ nơi khác đến còn xin làm phiền lao trượng nói một câu cái này thổ địa ra là chuyện gì xảy ra chúng ta chỉ nghe nghe qua có thành hoàng thành hoàng dưới trướng có quỷ lại thần tướng không biết cái này cái này thổ địa ra là lao hán lập tức để trưởng giáo thu hồi lễ nghi không dám nhận không dám nhận bất quá chư vị đạo trưởng nếu cảm thấy hứng thú tiểu lao nhân cũng liền nói một câu hắn lập tức đem cái kia huyện lệnh nói một bộ mới học dùng liền thành có t h à n h hoàng núi có sân thần đất có thổ địa chúng ta trong thôn cung phụng chính là tiểu hà thôn thổ địa công thổ địa công miếu ngay tại thôn đầu đông đây chính là một vị chân chính thần linh là huyện lệnh cho chúng ta thỉnh hạ đến ta và các ngươi nói thế nhưng là linh nghiệm vị này thần linh cùng thành hoàng gia không giống nhau quản chính là một phương cày bửa vụ xuân ngày mùa thu hoạch ngũ cốc phong đăng sự tình lao hán nói lên cái này đến l i ễ u lo không ngừng thoạt nhìn hắn đối cái kia thổ địa gia tín ngưỡng tôn kính đến cực điểm cái này thổ địa gia lợi hại như vậy chúng đạo nhân nghe xong càng là kỳ lạ liền dạng này một tòa trong thôn đều có thần linh cái này đại ngụy quỷ thần đạo thoạt nhìn thực vượt qua tưởng tượng của bọn hán các ngươi là không biết được rồi lao hán đem gần nhất trong thôn phát sinh đủ loại sự tình còn lôi kéo chư vị đạo nhân nhìn hắn rộn đồng mọi người thấy cái kia kéo dài không dứt bội thu ruộng không thể không tin đây là sự thực chúng đạo nhân bái biệt lao hán về sau liền đến tiểu hà thôn đầu đông vậy sửa đi xây đến vương vức thổ địa miếu trước mở thiên nhãn cùng cái kia tiểu hà thôn thổ địa một phen nói chuyện với nhau về sau thiết kiếm quan đạo nhân môn lập tức cảm thấy chuyến này không giả dù là còn không có bước vào chân chính thần thiên phủ nhìn thấy trong truyền thấy thuyết âm tàu địa phủ, tàu âm địa liền đã để bọn hắn kinh hỉ trên đường chúng đạo nhân đem mũ rộng g à n h gỡ xuống kích động không thôi trực tiếp dừng lại ở nửa đường nghị luận lên việc này tốt tốt tốt có thành hoàng c h ấ n thủ một phương có sơn thần chăn thả cầm thú đất có thổ địa ti nông lương sự tỉnh ta đất thục cũng cần cần như vậy thần linh a địa phủ này âm ti sẽ triệt để đã có thành i ự u thiên hạ đại thế trùng trùng điệp điệp không thể ngăn cản chúng ta lần này đến hoàn toàn là thuận theo thiên mệnh thuận theo đại đạo mà đến đám người càng nghĩ cái này đại n g u y tình huống thì càng nóng mắt thận không thể lập tức cũng đem tây thục cũng thay đổi biến thành dạng này một bộ cảnh tượng mấy người kia đừng nhìn thần thông khả năng không tính là mạnh nhưng là tại đạo môn bối phận cực cao nhất là thiết kiếm quan trưởng giáo hay là đạo môn trong đó một c h i đạo chủ dù là cái kia luân hồi điện điện chủ tổ trùng cũng không thể không cho bọn họ một chút mặt mũi không nghỉ ngơi được chúng ta ngày đêm kiêm trình chạy tới cao kinh còn nói cái gì đi nhanh lên a nghe thấy không trần đạo quân bây giờ ắt ở trong cao kinh hán thiên cung sừng sững ở đám mây phía trên nói không chừng còn có thể bái kiến ta đạo môn tiên thánh đâu đám người không kịp chờ đợi đêm tối đi gấp một khắc không ngừng hướng về cao kinh phương hướng đi mà giờ khắc này chạy tới cao kinh còn không chỉ đất thuộc đạo nhân đồng dạng còn có đến từ đông ngu một nhóm đạo môn con em cùng người đọc sách lư đại tướng quân vinh vào hống hách đi ngang qua cầu tắc điện n g n đầu đường từ trước cửa sổ c h i tử hoa dưới cây đi ngang qua hãn n g n b ư ớ c hoa trương bộ pháp rõ ràng đi qua nhưng lại đột nhiên lui trở về một lần nữa đứng ở trước cửa sổ ngựa đầu nhìn qua ông trời a hôm nay thời tiết tốt sáng sủa ta lư đại tướng quân cũng phải uống rượu gây ra một câu thơ giọng điệu này phá lệ quen thuộc lư đại tướng quân tại làm bộ học vân quân nói chuyện rõ ràng là đến buồn nôn trào phúng giờ phút này cầu tắc điện bên trong ăn không ngồi chờ nào đó thần hộ pháp a trời n g ư y i lớn như vậy a mây nguyên như vậy t r ắ n g sáng giờ phút này cũng chỉ có thể trong phòng ngần người nói xong còn dương dương đắc ý tự biên tự diễn thư lão cũng tại thứ nhất để tay ở sau lưng một tay cầm có một bản thư tịch tri hồ giả giã nói năng linh ta linh tinh không ngừng để cho người nghe bó tay toàn thập vân quân đều sắp bị hắn nghiệm lốc tháng trước không trần tử lấy vân quân bất học vô thuật làm lý do lệnh hắn học hành cực khổ thi thư ngày ngày tiếp nhận thích lên mặt dạy đời thư lão dạy bảo vân quân bị thu thập về sau lư đại tướng quân thuận vị tiến giai địa vị bỗng nhiên tiêu thăng. tiêu lưu a ra bê quan, kiếm đồng tử không ra, lửa. o con hoành trên trời tỉnh con lửa. Mỗi ngày hoành hành trên bê thiên cung, đồng không nó chính tỉnh ngày hành không kiếm Mỗi việc gì. tử t h có là láo l ngoài nghe bên phía ư tướng quân ngươi cũng là thường ngày làm bạn đạo quân bên cạnh chân thần không thể làm như vậy được sau đó ta liền bẩm báo đạo quân ngày mai để cho ngươi cũng cùng nhau tới nghe giảng lưu đại tướng quân nghe xong trứng mắt lỗ thai dựng lên cái gì con lửa cũng phải đọc sách. Người láo nhân này còn có láo Người nhân này người lửa hay phải kéo xe cũng không, làm. không trần đạo quân nuốt đại hoàn đan về sau một tháng qua một mực đều ở tĩnh tu ngồi xuống tu hành đại đạo huyền kinh đan dược này cơ hồ đã dùng hết đại ngụy trăm năm chân tảng hiệu quả tự nhiên cũng không bình thường nhường đường người thần hồn tiến một bước viên mãn giờ phút này không trần tử thần hồn đã bắt đầu cùng thân thể cùng tồn tại trở thành hai nguyên tố một trong dù là thoát ly thân thể cũng có thể đơn độc tồn tại hồn du thiên ngoại mà không có bất kỳ hạn chế nào loại này hình thái càng gần gũi về đến nhà nói tới đạo âm dương thân làm dương hồn làm âm mà không trần tử một mực đều ở tìm hiểu loại này trạng thái huyền liền diệu hắn dù là ngồi ở thiên cung bên trong thần hồn cũng đã thoát ly với nhục thân bên ngoài ẩn ẩn cùng thiên địa kết hợp lại cũng có thể cảm nhận được trong thiên địa biến hóa ngoại giới một tia gió thổi cỏ lay trong thiên địa biến hóa rất nhỏ đều có thể thông qua vi diệu cảm giác tiến vào thần hồn ý thức bên trong n g ồ i tại thiên cung bên trong khả quan thiên địa vạn dặm không trần tử thần du thời điểm nghe thấy ngàn vạn người tiếng hô cao giọng cầu nguyện không trần đạo quân tên gọi nhìn thấy đại ngụy sơn hà vạn dặm thậm chí n g ư ờ i được ruộng lúa thành t h u ộ c hương khí trông thấy thiên hạ bách tính vui vẻ ra mặt năm nay là cái một năm sung túc còn có cái kia ngoài ngàn vạn dặm đại chu vương triều cảnh nội từng bức họa ngẫu nhiên cũng lướt qua trước mắt cao tiện nhìn thấy mộ sơn vân thiên quan trên sườn núi hoa nở con bướm bay tràn đầy hoa cốc cuối cùng không trần tử nhìn thấy một tòa thần sơn mênh m ô n g vô tận đại địa phía trên không phải một tòa xuyên thẳng mây xanh giống như thiên địa trụ cột cự phong tầng mây lượn lờ tại chân núi đỉnh núi không biết tìm đến nơi nào không trần tử lúc này mới mở to mắt kết thúc cái này kỳ hạn một lần dài nhất tu hành trong miệng lại đọc lên ngọn núi kia danh tự c ô lôn đại ngụy kết quả đã định tính toán cũng là thời điểm đi xem một chút cái kia trong truyền thuyết côn lôn thần sơn chương thứ hai trăm mười ba tâm về nơi nào đại chu tư thiên giam đệ tử tây t h ủ đông ngu nam trần đạo môn còn có đến từ thiên hạ tứ phương học cung môn đồ toàn bộ tụ tập ở âm tàu địa phủ chờ xích hà nguyên quân tiếp kiến bọn họ tất cả đều vì quỷ thần đạo mà đến khát vọng hôm nay á t có thể có được xích hà nguyên quân trả lời thuyết phục đem quỷ thần đạo đại môn lái về phía đại chu tây t h ủ đông ngu nam trần chư quốc thiết kiếm quan trưởng giáo cùng chư vị trưởng lao đứng ở hương hỏa chi quang bao phủ trên quảng trường nhìn xem lớn như vậy âm tào địa phủ nhìn xem các bên trong âm cung minh điện chấn giữ cường đại quỷ thần không chung từng cái chiếc chiếc quỷ thần xa giá xuyên qua trời chạy về phía tư phương người người trong ánh mắt đều là ước mơ trưởng giáo chân nhân càng là nói ra quỷ thần đạo cường thịnh thế này âm dương có luật luân hồi có thứ tự nhân tộc bởi vậy mà hưng ơ thịnh những cái khác chờ đợi người cũng không ngừng gật đầu một đường chứng kiến hết thệ đã để bọn họ sợ h ã i thán phục giờ phút này nhìn thấy cái này âm tào địa phủ giới sẽ triệt để tin phục trên quảng trường dẫn theo kim đăng mang theo bọn họ chờ đợi luân hồi điện phó điện chủ nguyên bản ngửa đầu nhìn qua nguyên quân điện nghe được đám người sau khi cảm thán quay đầu nhìn xem tất cả người tới chớ có quá chờ mong các ngươi sở cầu sự tình chỉ sợ không có dễ dàng như vậy bây giờ đại ngụy quỷ thần thiếu cũng cực kỳ nghiêm trọng thiên hạ các nơi thành hoàng cũng chưa từng b ộ đầy thổ địa số người còn thiếu to lớn sơn thần càng là không có mấy mà bây giờ lại đến chu thục ngu trần tứ quốc xích hà nguyên quân chỉ sợ cũng hữu tâm cũng tạm thời bất lực thỏa mãn các ngươi sở cầu sự tình dù sao muốn lập xuống quỷ thân đạo nhất định phải điều động không ít cao vị quỷ thần tiến về hơn nữa phải tiêu hao khổng lồ hương hỏa lực cũng không phải trong thời gian ngắn chi công nhất là chư quốc cảnh nội yêu hòa nghiêm trọng tình trạng không đồng nhất nguyên quân chỉ sợ cũng chỉ có thể từ đó chọn lựa một hai nước lựa chọn bắt đầu trước nghe lời này một cái mọi người nhất thời khẩn trương lên đạo môn con em lập tức nhìn về phía những cái kia học cung môn đồ chúng ta đạo môn sự tỉnh chỗ này đều là không trần đạo quân dưới trướng môn đồ các ngươi học cung người vì sao đến đây học cung môn đồ lập tức lập tức vỡ tổ nguyên một đám l ò n g đầy c a m phẫn không tiếp thụ được loại này vũ nhục im ngay đạo quân từ xưa đến nay chính là ta học cung cung phụng thượng cổ thánh hiển mấy ngàn năm qua tế bái chưa bao giờ đứt đoạn như thế tính ra chúng ta học cung cũng là đạo quân truyền nhân bây giờ âm dương điện điện chủ càng là ta học cung đời trước tế tiểu được đạo quân cho phép các ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ đông ngu đạo môn đệ tử nhìn về phía đại chu tư thiên giam nguyên một đám ước ao ghen tị ngươi cái này đại chu tư thiên giam làm sao cũng không cảm thấy ngại đến góp náo nhiệt này ta đại chu tư thiên giam đệ tử sẽ tại nửa tháng trước đến phụng đào thần quân chi mệnh mà đến nên quỷ thần đạo vào ta đại chu nên chúng ta ưu tiên đại chu tư thiên giam đệ tử nguyên một đám lực lượng mượi phần bọn họ thân làm đạo môn chính thống phía sau dựa vào đảo thần quân ngọn núi lớn này có thể nói là nội tình sâu đậm nhất và lại cùng không trần đạo quân quan hệ thân cận nhất nhất mạch cái kia tây thuộc thiết kiếm quan trưởng giáo nghe xong cái này đại chu tư thiên giam đệ tử về sau g i ậ n không kềm được hảo ngươi một cái đại chu tư thiên giam các ngươi cũng không cảm thấy ngại đến dành với chúng ta không trần đạo quân bắt nguồn từ đại chu chém hết chu quốc đại yêu đồng thời lưu lại đảo thần quân chấn áp đại chu thiên hạ năm nước ngày xưa cũng có lời đồn đời thứ tư đạo tôn cao thệ ngay tại đại chu bởi vậy thiên hạ bình thường yêu ma đều không dám loạn tại đại chu có thể nói đại chu là yêu ma h ỏ a nhẹ nhất một nước các ngươi có biết chúng ta gian khổ có biết trăm năm qua ta tây thuộc yêu ma h ỏ a loạn được loại trình độ nào có biết ta tây thuộc bách tính qua là dạng gì thời gian chúng ta tây thuộc bách tính t r o n g mong quỷ thần đạo như t r o n g mong cam lâm ngươi tư thiên giam sao có ra mặt cùng chúng ta tranh chấp đại trần đệ tử càng là gào k h ó c hướng về nguyên quân điện q u ỷ xuống chúng ta trần quốc đạo mạch các ngươi nhìn xem a bây giờ đạo môn pháp sư chỉ còn lại chúng ta mấy người còn lại đến độ là một chút liền pháp khí cũng không có đạo đồng nhưng là đồng dạng vẫn còn ở cùng yêu ma đánh nhau nếu không phải nghe thấy đạo quân xuất thế tiếp qua mấy năm trần quốc đạo môn nhất mạch g á t triệt để chống đỡ không nổi diệt tuyệt giữa thiên địa người tư thiên giam bây giờ nắm đạo quân hồng phúc chờ mình át không nhớ rõ ngày xưa tại yêu ma phía dưới đủ loại thảm cùng nhau sao đám người vây công lập tức để cái kia đại chu tư thiên giam đệ tử mặt đỏ tới mang h a i xấu hổ không thôi Quỷ su thần đạo chính là thiên hạ đại thế thế, chính hạ n đạo đại đ là sở ừ giờ n ó thành hoàng chấn áp một phương, cái kia sơn thần thổ địa vừa ra, nhân gian liền có thể hóa thành tiên cảnh thiên、phủ. Ta tru một thượng thần, thần tự, tăm tối luật liền có thể.、Còn、thưa sự tình, chúng ta tư thiên giam đệ tử tự sẽ xử lý thỏa hoàng chấn phương, nhân hóa cảnh phủ. chỉ định chúng này sơn gian liền lần đến cần động liền Còn đáng. giam g cái có có mấy áp kia đại điều i địa vừa ra, ra sự sẽ đây, đệ vị vị lý quỷ quỷ xử phút này trên trời đột nhiên có kim xe xuyên qua cựu thiên âm phong lao nhanh quỷ mã đạp trên hỏa diễm giống như kéo lấy kim nhật mà đến c u ầ n quận uy áp ép lên mà xuống cái này vừa nhìn liền biết là một vị nào đó đại thần tiến vào âm tàu địa phủ kim xe đứng tại quảng trường giữa không trung bên trong phía trên đang ngồi làm một ông lão lão giả đem vừa mới đám người nói tới lời nói ngữ nghe được rõ rõ ràng ràng giờ phút này quay đầu nhìn xuống ra trên sân đám người nhao nhao hành lễ lão giả coi như là cho vừa mới đám người nói tới sự tình một cái trả lời thuyết phục đạo nhất định phải khắp thiên hạ nghĩa tất bày ra tại nhân gian đạo quân sao lại ngồi nhìn thiên hạ bách tính tại nước sôi lửa bỏng bên trong các ngươi không cần bối rối vội vàng tất cả tự có an bài nói xong kim xe ép qua hư không trực tiếp tiến nhập nguyên quân điện đám người lúc này mới đứng dậy nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau nghe người này nói tới ngữ tất nhiên là một cái bọn họ khó có thể tưởng tượng tồn tại lại có thể trực tiếp cùng không trần đạo quân có quyền nói chuyện thậm chí ẩn ẩn đại biểu cho không trần đạo quân mọi người nhìn về phía cái kia luân hồi điện phó điện chủ người này là ai cái kia quỷ thần xa xa mà bái đây là không trần đạo quân dưới t r ư ớ n g thư thần quân vị thần luật thuận dịp xuất tử trong tay vị thần quân này không trần tử phá quan mà ra đứng ở thiên cung trước đại điện kim sắc ánh nắng phủ kín vân hải một đường dọc theo thiên cung mà qua chiếu vào đạo nhân trên người đạo nhân trên người cái đó cỗ tiêu g i a o xuất trần khí tức càng ngày càng nồng nặc phảng phất giơ tay nhấc chân đều có thể cùng thiên địa đại đạo kết hợp lại thư lão cùng chư vị thần hộ p h á p đạp trên nấc thang mà lên c ũ n g nên lấy không trần tử xuất quan trông thấy đạo nhân đi ra về sau lập tức chúc mừng không ngừng thư lão đứng ở phía dưới do do dự dự nửa ngày quyết định cuối cùng muốn nói cái gì tiến lên một bước không trần đạo quân lại mở miệng sớm cắt đứt hôm nay hiếm có nhàn hạ thoải mái át cùng một chỗ xuống dưới đi một chút mặc dù ở vào bế quan bên trong nhưng là không trần tử ý chí một mực phát ra giữa thiên địa đã sớm biết rõ thư lão muốn nói sự tình cũng biết gần nhất cao kinh cùng âm t à o địa phủ phát sinh sự tình không trần tử ôm kiếm cưới lửa hành ở đầu đường hẻm nhỏ một đường chuyện phiếm vui cười trong t i ể u quán vân quân móc móc tắc tắc thối tiền lẻ tính tiền thư lão một đường qua hướng không trần đạo quân bình luận lấy nơi đó từ xưa đến nay nhân vật lịch sử nhân gian phun hoa hồng trần rầm d ĩ rầm d ĩ cũng chỉ có lúc này không trần tử có thể cảm thấy mình là một người cuối cùng không trần tử đi tới cao kinh thiên thánh trên lầu đứng cao nhìn xa nhìn qua cái kia giống như thanh minh thượng hà đổ giống như nhân gian trăm vẻ đạo quân là lại lại muốn lần rời đi a thư lão sẽ nhìn ra không trần đạo quân rời đi chi ý nhưng là thư lão nhưng n g ư ờ i muốn lưu lại không trần tử dẫn theo bầu rượu bên mặt mỉm cười nói hiếm thấy không có cả lơ phất phơ ý đại biểu cho lúc này không trần đạo quân là đang nghiêm túc đối đãi cùng nói ra một ít sự tình thư lão ưa thích không trần tử cái biểu tình này loại kia đem thiên địa tất cả nắm vững tại trong lòng bàn tay phảng phất lúc này kỳ tài là người người hướng tới tiên thánh là hắn sùng kính nhân gian tiên thư lão quỳ xuống mà bái đạo quân c h i năng bản lĩnh hết sức cao cường lần này đi con đường có hay không tiểu lão nhân đều là bình thường thư lão minh bạch đạo quân cho phép thư lão đi kèm xung quanh không phải cần thư lão c h i năng là thư lão n u ô i tiếng nói cử động đắc đạo quân coi trọng đi theo đây cũng là tiểu lão nhân vô thượng vinh hạnh nhưng là thư lão lưu lại lại có thể làm đến càng nhiều sự tình bây giờ quỷ thần đạo sáng lập vừa lập quỷ thần luật vẫn còn không viên mãn trung nguyên đại địa vẫn như cũ yêu ma là mối họa thư lão muốn lúc trước hướng tây t h ủ c chấn áp tứ phương yêu ma lập xuống quỷ thần đạo chờ đạo quân lúc trở về thư lao tất nhiên lại để cho đạo quân nhìn thấy một cái thế giới tươi sáng c h i t để kết thúc cái này ngàn năm mầm t hai vạn không trần tử cười nói ngươi có cái này tâm là đại thiện sự tình vậy ngươi hát lưu lại đi cùng xích hà nguyên quân đào thần quân cùng nhau thay thế ta kết thúc cái này trung nguyên địa phương ngàn năm yêu ma họa thư lão l ạ d à i khấu đầu phảng phất tại cảm tạ không trần đạo quân thỏa mãn hắn tâm nguyện thỏa mãn hắn đ ố i trong lòng chi đạo kiên trì thư lão vẫn như cũ nghĩ hoặc không minh bạch vì sao không trần tử nhất định phải trở về bắc nhưng lại là không vội mà trở về bắc vì sao đạo quân nhất định phải đi cái kia côn lôn sơn đâu chẳng lẽ cái kia côn lôn sơn cũng có được đạo quân mong muốn đồ vật đạo nhân tựa tại thiên thánh lâu tầng cao nhất trước cửa sổ nhìn xem phương tây lần này đi cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là vì cái kia côn lôn sơn ta chỉ là đang tìm kiếm lúc ta tới đường ta từ côn lôn sơn mà đến tự sẽ từ đầu này đường trở lại trên đường đi ta cũng đang tự hỏi không trần tử con ngươi bên trong một cỗ kia nguồn gốc từ tại trong x ư ơ n g trải đời tràn ngập ra ta là ai ta tâm về nơi nào đạo nhân sau khi nói xong đem trong hồ rượu uống một hơi cạn sạch đi xuống lầu đạo nhân ôm kiếm cưới lửa bên hông vác lấy vân bội giống như một người phàm rất bình thường xâm nhập trong đám người trên đường đi không ít người gặp thoáng qua cũng có không ít người ánh mắt giao tiếp không có người biết hắn chính là người trong thiên hạ tín ngưỡng không trần đạo quân trường sinh bất lao v à lại chỗ cao tại trên thiên cung tiến thánh cứ như vậy theo trùng trùng điệp điệp dòng người đi ra khỏi thành biến mất ở trong biển người mênh ngông lúc này nhàn n h ạ t xích hà đột nhiên quét sạch xuất hiện ở thư láo bên cạnh một vị ăn mặc áo đỏ thần nữ cùng vân hà bên trong bước ra nhìn chung quanh lại không nhìn thấy nàng muốn thấy được người đạo quân đâu xích hà nguyên quân không dằn nổi lập tức hỏi tới thư lão thanh em ẩn ẩn mang theo yêu kiểu chi ý phảng phất trách cứ thư lão đạo quân rời đi vậy mà không có nói trước cùng nàng nói đã trở về bắc côn ô l đạo quân mỗi tiếng nói cử động đều là hợp thiên ý chúng ta chỗ nào có thể thấu hiểu được nhìn rõ thư lão nhìn xem trên đường rộn ràng biển người nói ra xích hà nguyên quân vội vàng chạy đến nhưng ngay cả không trần tử một lần cuối đều không thể nhìn thấy lập tức thất vọng mất mát biểu tình vẻ thất vọng không nhiều ngày thiên cung trở đầy quỷ thần mà ra trước hướng tây t h ụ ộ c đi từ đó về sau nhân gian lưu lại đủ loại truyền thuyết thiên cung phù hiện ở nơi nào những nơi đi qua yêu ma mai danh nhận tích thiên hạ thái bình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 t r ư ơ n g hai trăm mười bốn trung nguyên bên ngoài gió thu lên vạn vật khô đại địa minh ông đầy dây đất vàng hoang vu ven đường không nhìn thấy người ở thôn trang lác đác không có mấy hoang vắng ngược lại là tại trạm gác cao phía trên trông thấy vài tòa chùa cổ nơi này là sắt châu mặc dù như cũ thuộc về đại ngụy còn hạt nhưng là kỳ thực sẽ tính không được trung nguyên địa phương trừ bỏ ngụy người bên ngoài hơn phân nửa đều là la sắt người, người nhung người tây di sắt châu lớn nhất không phải thứ sử mà là bắc sát vương người nơi này không tin nói tin phật phật môn ngàn năm trước từ bắc phương truyền đến trừ b ả o đại ngụy đạo môn thâm căn cố đế bên ngoài chu ngụ thục trần tứ quốc cảnh nội phật đạo đều là hưng ơ thịnh một cái con lửa lôi kéo xe mà qua bánh xe nghiền ép lên mặt đất đất vàng lưu lại hai hàng vết bánh xe đạo nhân xếp bằng ở t r ư ớ c xe thổi nhanh chóng thinh tâm ngồi xuống lư đại tướng quân nhìn xem cái này cây khô thưa thớt cỏ hoang khắp nơi liên sơn đều t r ù i l ù i có thấy nơi đây thổ địa càn cối than thở lư a ra,、về、sau sau o trên trên về nhiều chuẩn có chút thể một tốt, không bên bằng đằng bị lấy đ ờ n nhưng không g là có đại ế n ăn uống. tham tham Lưu đ tướng quân ngại bần nữa thích giàu ngày bình thường thích nhất chính là phổn hoa kinh đô phố xá sông ớt không thích nhất đúng là hoang vu hẻo lánh lư tướng quân có lòng lao ra ngươi ta đã sớm chuẩn bị đủ đạo nhân đã sớm dự liệu được tất cả còn có tiểu lư chứ lao ra ngươi nhìn gần nhất lư tướng quân đều gầy đi trông thấy lư đại tướng quân nghe xong lập tức nghiêng đầu lại tê h o a nói an tâm không trần tử lạnh nhạt sử c h i lư u đại tướng quân lập tức an lòng xuống tới lao ra vẫn nhớ hắn lư u tướng quân trên đường đi chịu m ệ t nhọc công lao h ắ n mã đạo nhân lại nói tiếp trước đây hướng tây bắc trên đường mặc dù cằn c ố i nhưng là cỏ khô vẫn là không thiếu mây mù quân quanh hiện hình mà ra vân quân nhạy cảm nhìn lên bầu trời cùng bốn phía đạo quân ta thế nào cảm giác cái này sát châu có chút là lạ không trần tử bất động thân s ắ c phảng phất sớm đã cảm thấy cái này không bình thường chỗ chỗ nào không bình thường nói một chút vân quân cảm giác cùng thần thức là hộ pháp giữa cường đại nhất cùng rộng lớn hắn nhìn bốn phía một cỗ manh liệt cảm giác đệ nén đặt ở trong lòng nên là có cường đại gì tồn tại tại sát châu nhưng lại là tìm không đến đông đủ tung tích hơn nữa trong không khí mùi vị không giống nhau giống như là hương hỏa lực mùi vị lại cảm thấy không giống nhau lắm cái này sát châu không bình thường không trần tử gật đầu một cái chớ nóng vội nếu đã tới luôn có thể nhìn thấy lại hướng phía trước phải liền nhìn thấy một tòa thôn hoang vắng thôn xóm không biết hoang phế bao lâu đạo lộ trực tiếp từ trong thôn xuyên qua từng t ò a tường đất phòng vách tường bị gió thổi chỉ có một nửa thậm chí chỉ còn lại có chân tường chậm nhìn vẫn rất có chút di tích ngụy vị xe lửa dần dần tới gần đến cửa thôn dọc theo đạo lộ muốn từ đó xuyên qua nhưng là tới gần sau thuận dịp phát hiện có cái hất lên vải đ ầ y thô nón rộng vành người ngồi ở thôn hoang vắng cửa thôn phảng phất tại chờ cái gì hắn cũng nghe được xe l ử a đến gần động tĩnh lập tức quay đầu nhìn lại lộ mà ra không phải mặt người mà là một tấm cười đùa mặt nạ quỷ ba nguyên bản có chút sợ hai quỷ diện bên trên bởi vì thêm mấy bút tức cười sợi dâu lộ ra không còn như vậy khiếp người ngược lại nhiều hơn mấy phần cảm giác thân thiết hắn đứng đấy một cái khoan nhận trường đao b ệ vệ ngồi ở đại đạo bên cạnh như thế đều cảm giác giống như là cướp đường xe l ử a đi ngang qua hướng thẳng đến trong thôn đi u i người này cuối cùng mở miệng muốn ngăn cản vào thôn xe lửa cùng đạo nhân chỉ là nghe thanh âm cái này hùng hãn như vậy diễn xuất giống như giặc cướp ngồi ở cửa thôn lại là một nữ nhân trong thôn có yêu quái đường vòng a nàng thanh âm bại hoại kéo dài hữu khí vô lực nhưng lại cũng không lạnh lùng xe lửa vẫn như cũ tiến lên trên xe đạo nhân tĩnh t ỏ a nhắm mắt phảng phất không có nghe được hắn la lên chỉ có con lửa quay đầu nhìn một chút người này nhưng lại bộ pháp không ngừng đeo mặt nạ không nhìn thấy biểu lộ nhưng là ngôn ngữ biểu lộ tất cả、Hứ. lại là một bên ngoài đến đầu thiết không biết sống chết xe lửa vào thôn hoang vắng không đến bao lâu đồ vật bên trong ngắt cảm ứng được có người vào thôn mặt đất bắt đầu chấn động đường đi phía trước mặt đất tầng tầng chắp lên phảng phất có được thứ gì dưới đất xuyên qua hướng về xe lửa cùng đạo nhân mà đến sau đó phá địa mà ra chỉ thấy một cái trưởng ngoài ba trượng lân giáp cự thú hướng về xe lửa đánh tới mang theo phi thạch cùng xa cái này thôn hoang vắng bên trong vẫn thật sự cùng người kia nói một dạng có yêu quái đây là một cái tê tê yêu một mực dấu ở lòng đất bên trong đói bụng vài ngày lúc này rốt cục thấy được người cũng nhìn không được nữa xe lửa phía trên đạo nhân vẫn như cũng ồ i xuống ngộ đạo thân thể thay đổi cũng không có động mà người kéo xe con lửa khỏe miệng cũng lộ ra một k i a c h ờ i gian trong ánh mắt nhìn qua cái kia dài ba t r ư ợ n g yêu thể còn kém chảy nước miếng lao ra không cho chuẩn bị át tự mình động thủ cơm no ào ấm à o ấm a ngày hôm nay có thể ăn bữa ngon x ỉ a răng một chút lư đại tướng quân vung lấy miệng đầu lưỡi ở trong miệng lúc gần lúc hiện trong miệng ánh lửa phun trào đang nghĩ ngợi là hấp hay là thịt kho tàu chứ một bóng người xuyên qua mà qua mũi chân điểm vào trên nóc xe ngựa bay vọt lên nhất đao chạm tại yêu quái trên người trường đao này vẫn là một kiện pháp khí trực tiếp cắt yêu quái kêu bền chắc lân giáp máu tươi văng khắp nơi yêu nghiệt đ ừ n g vội đả thương người lư u đại tướng quân xứng sở lập tức không biết nên không nên xuất thủ nó một ngụm này hỏa phun ra ngoài không riêng tê tê quen người đoan chừng cũng đã chín Tê, tê yêu một tiếng kêu rên lập tức giận mà phản kích trực tiếp khiêng tổn thương đem cái kia người mặt quỷ cùng nhau đánh tới thôn hoang vắng bên trong tầng tầng vách tường không ngừng đổ sụp cái kia người mặt quỷ cũng không biết tu chính là cái gì k h ắ c pháp thân thể phá lệ cường hãn dạng này chưa từng thụ thương vẫn như cũ cùng yêu mà đánh nhau tê, tê p h ả n phất không phải lần đầu tiên cùng người mặt quỷ giao thủ cả hai giao chiến tầm đó đối với đối phương dị thường quen thuộc một người đao quang lăng lệ một người yêu thể cường hành đánh lên tám lạng nửa cân người mặt quỷ chém g i ế t yêu ma chiêu thức dị thường sức tưởng tượng cả đám đều xuất khí đến cực điểm một bên đánh còn một bên hô hào chiêu thức danh tự rõ ràng chém g i ế t chỉ là một cái liền cường lực yêu thuật chưa từng chỉ dựa vào lấy yêu thể khoe vai tiểu yêu quái lại đánh ra tuyệt thế đại chiến quyết chiến ba trăm hiệp khí thế cuối cùng rốt cục một đao đem cái kia tê tê yêu đầu lâu chém xuống Giấc! yêu ma to lớn đầu lăn dưới đất người mặt quỷ sức cùng lực kiệt từ rộng thùng t h ì n h vải đ ầ y thô dưới áo choảng làm ra một cái bát vàng b ắ t vàng tách ra kim quang đem cái kia tê tê yêu một thân yêu huyết tinh hoa rút khô phong ấn vào trong đó cuối cùng bị người mặt quỷ bỏ vào trong tay h á o chỉ để lại một bộ yêu thể thầy khô người mặt quỷ sau đó còn lấy ra một tấm vải đem cái kia thu nhỏ khô cạn gấp mấy lần tê tê yêu đầu bao vây lại v á c ở trên lưng lư đại tướng quân chừng trong mắt nhìn xem nàng ra hỏa này là ăn xong lau sạch đến kịch liệt ta đến nơi này cái kia người mặt quỷ rốt cục d ừ n g động tắc lại mệt mỏi cùng một con chó chết dãy ruột lấy đến gần xe lửa vịn tay lai tay nhìn xem trên xe đạo nhân kịch liệt cất tức giận bộ ngực cùng theo một lúc không ngừng lay động thở hồng hộc nửa ngày rốt cục n ặ n ra một câu lao nương đánh đặc sắc như vậy vì sao không có kinh hô cùng cảm kích không trần tử sửng sốt hồi lâu đối mặt hắn chờ mong đến cực điểm ánh mắt cuối cùng chỉ có thể lúng túng vỗ tay một cái đùng đùng thứ rõ ràng trong ánh mắt vui vẻ vô cùng lại ghét bỏ nói quá qua loa chẳng lẽ ta vừa mới tư thế không đủ x o á i hay là g i ế t yêu động tác không đủ lưu loát người mặt quỷ linh tinh lại nhải phía trên đạo nhân không nói một lời chỉ là nhìn xem kỳ d i ệ n cố bởi vì dưới mặt nạ mặt là một đôi thúy con mắt màu xanh lục cùng thường nhân hoàn toàn không giống vì sao không nói lời nào có phải hay không trông coi ta đeo mặt nạ sợ ta nàng phảng phất không thích người khác hướng về mặt nạ của mình cùng con mắt lập tức quay đầu đi chỗ khác nắm thật chặt màu sáng vải đầy thô áo choàng các hạ là người nào đạo nhân rốt cục mở miệng hỏi người mặt quỷ ánh mắt sáng lên lập tức một chân đạp lên xe ngửa càng xe rốt cục có thể khí thế mười phần t h u ậ n lý thành trương hô lên bản thân cái kia rửa kiêu ngạo thân phận ta là phong ma tự phong yêu pháp sư chuyên t r ạ m yêu ma quỷ quái đến nay thủ hạ đã có yêu mệnh số mười đầu đã cứu ngươi dạng này kém chút mất mạng yêu ma miệng vô số người gọi ta mặt quỷ pháp sư là được mặt quỷ nhìn xem đạo nhân ngươi là ai đạo nhân nói ra cao tiện mặt quỷ vui vẻ nhiệt tình bóp lên xe ngựa vỗ vô, vô đạo nhân bả vai ta thủ yêu quái này đã mấy ngày cái này chết tê tê là cùng ta triệt để tiêu hao ngươi tới được vừa vặn a đem yêu quái này dẫn mà ra bằng không ta còn phải cùng nó tiếp lấy hao tổn nữa ngươi đã đến xem như giúp ta cái đại ân bất quá ta cứu ngươi một mạng coi như cũng là ngươi thiếu nợ ta nhiều một ít hắn ánh mắt nghiêng nhìn thấy thùng xe trên mặt bàn có rượu có ăn ánh mắt sáng lên đói chết ta ta cứu ngươi một mạng ăn một chút gì có thể chứ không trần tử không nói thêm gì xin cứ tự nhiên hắn vui mừng hớn hở không có chút nào hình tượng vểnh mông bỏ vào thùng xe đem đĩa bầu rượu cùng một c h ô mang đến mà ra bất quá hắn ăn đồ thời điểm cố ý quay mặt qua chỗ khác thận trọng s ố c lên quỷ diện chỉ lộ ra miệng nuốt n g ấ u nghiến sau khi ăn xong kéo xuống mặt nạ chỉ con đường phía trước ngươi cái này hướng mặt trước phải hẳn là la sát của thành ta vừa vặn thuận đường còn có thể cho các ngươi chỉ đường không trần tử gật đầu một cái xe lửa thuận dịp tiến lên hướng về la sát quận thành đi mặt quỷ tò mò nhìn về phía cái này con lửa ngươi cái này con lửa có vấn đề ngươi cũng không xua đổi nó cũng không nói gì chính nó chạy hơn nữa như vậy tráng như vậy m ậ p không biết cũng là yêu q u á i a phải cẩn thận à những yêu ma này át thường xuyên ngụy trang thành thông thường ra cầm con lửa ngựa đang lặng lẽ vô tức tầm đó hại người lư đại tướng quân hung hăng quay đầu chừng nàng một cái xe ngựa bỗng nhiên ra tốc gần như ném đi cái mặt nó chỗ n à o m ậ p gần nhất ăn không ngon uống không tốt sẽ gầy rất nhiều chương hai trăm mười lăm vãng sinh phật chú la sát quận thành là một tòa thổ thành mấp mô thấp bé tường thành ra vào lấy áo vải tiểu dân quần áo thương nhân dị vực phong tình nữ tử đám người trang phục trang phục đều có đ ư ờ n g tại trung nguyên hình dạng làn da càng là có bất đồng riêng la sát người phần lớn cùng người trung nguyên không sai biệt lắm chỉ là có hôn huyết đặc thù người nhung cái đầu tiểu nhưng là khỏe mạnh xù s ì mà trong đó một chút số ít người tây di nếu là tiến vào trung nguyên nói không chừng sẽ bị người xem như mùi hương quỷ nhãn đã quỷ xe lừa vào thành không trần tử t ư ợ n g ở trên xe đánh giá tòa thành trì này từ bên ngoài nhìn lại bên ngoài xấu xí từ bên trong nhìn càng là như vậy cái này la sát quận thành được đặt tên là quận thành kỳ thực còn không bằng trung nguyên nội địa một tòa phổ thông trung hạ huyện thị trấn chỉ là cái này thổ thành kết cấu phức tạp khúc chiết nội thành có rất nhiều tướng đất đem cái này quận thành phân chia thành nguyên một đám một phần nhỏ kiến trúc và phòng ốc cũng đều là đất lâu nhà bằng đất cùng tường thành liền cùng một chỗ cổng to vò trọng trọng cổng to vò dưới chân còn có không ít bày sạp thương nhân đi buôn bán người bán gốm sứ khí mũi ăn hương liệu những vật này đến gần một cái cửa động tiến nhập quỷ kiểm pháp sư quen thuộc đường phố ngồi ở không trần tử bên cạnh quỷ kiểm pháp sư lập tức trở nên vội vã không nhịn nổi cấp tốc đứng dậy đem đặt ở thùng xe trên đỉnh luyện hóa yêu ma tinh huyết rút lại về sau còn có hơn một thước yêu quái đầu lâu cầm xuống dưới đứng ở xe lửa bên trên kích động hô to u i người đều đi nơi nào ta quỷ kiểm đại pháp sư trở về cổng t o v ò trước đông đảo là sát người vừa nghe đến quỷ kiểm thanh âm cùng danh tự lập tức quay đầu lại hướng về xe lửa nhìn lên phải hai bên đất lâu nhà bằng đất bên trong cũng có được không ít người cũng chạy mà ra toàn bộ đường phố cùng cổng t o v ò phía dưới lập tức trở nên náo nhiệt trở nên huyên náo quỷ kiểm trở về đám người hô to quỷ kiểm pháp sư lại đến chúng ta la s á t thành đến có người đang ở nấu cơm cầm một cái xẻng ắt chạy đi ra rốt cục trở về lần này phải bao nhiêu ngày rồi cổng tỏ vào hạ tiểu thương đuổi theo xe lừa hô ô hô ta mấy ngày trước vẫn còn đang đánh nghe ngươi đây chỉ sợ ngươi đã xảy ra chuyện bên đường còn có người hô to quỷ kiểm pháp sư hô to yêu quái đầu lâu dương dương đắc ý tại mọi người vây xem bên trong tiến vào đường phố cảm giác này Cùng cưới có trạng nguyên cưới ngựa dạo phố có một dạo so. phố quỷ kiểm pháp sư lần này lại giết cái yêu q u á i gì đám người chen chúc nhìn xem quỷ kiểm pháp sư d ơ xấu xí giữ tận đầu lần này cũng có thể lợi hại là cái tê tê tinh núi đ ệ bị ngươi đục xuyên đục sập rồi quỷ kiểm mèo khen mèo dài đôi quỷ kiểm pháp sư ngươi nha thời điểm trở thành sát châu đệ nhất p h o n g yêu pháp sư a có la sát người hán tử t r e o g ẹ o không xa không xa quỷ kiểm mảy may không k i ê m tốn lần này vậy mà một chút tổn thương chưa từng thoạt nhìn lần này yêu quái không thế nào lợi hại nha thanh đoan tiểu quỷ đuổi theo xe lửa n ằ m sấp ở trên xe ngựa ngước nhìn quỷ kiểm pháp sư đó là bởi vì ta quỷ kiểm đại pháp sư lại thay đổi lợi hại quỷ kiểm lần lượt gõ đầu của bọn hắn quỷ kiểm pháp sư hưởng thụ lấy bọn nhỏ ước mơ đứng đấy giơ yêu quái đầu lâu rất khen mình như thế nào vận dụng thông minh tài trí đem yêu quái này đẩy vào tuyệt cảnh cuối cùng cùng với cái này tê, tê tinh đại chiến ba trăm hiệp cuối cùng đánh chết ngồi ở không trần tử cũng nghe lấy quỷ kiểm pháp sư nói khoác còn có người chung quanh nói lên liên quan tới quỷ kiểm chuyện cũ nàng đã từng cũng từng tới nơi này chém giết qua yêu ma cho nên nhân tài tại đây như thế cảm kích cùng quen thuộc quỷ kiểm ba trước đó đạo nhân còn tưởng rằng cái này quỷ kiểm trước đó nói thủ hạ yêu mệnh số mười đầu là nói khoác trước mắt nhìn tới tuy có nói khoác nhưng là hắn s á t thực chém giết qua không ít yêu quái mười cái hẳn là có cái này sát châu yêu quái có nhiều như vậy không trần tử nhìn về phía hướng tây bắc chẳng lẽ từ bên kia tới nghe thấy côn lôn sơn xuống đến tây gì chư quốc bắc nhung bộ lạc yêu ma phô thiên cái địa thế nhưng là cảm giác cũng không được nhìn cái này quỷ kiểm pháp sư chém giết đại đa số đều là cấp thấp nhất tiểu yêu tiểu quái có thể từ hướng tây bắc phạm vi lớn quá cảnh khẳng định không phải cái giai tầng này càng giống là bản địa đột nhiên thức tình yêu huyết phát sinh dị hóa yêu thú phi cầm hai bên đường phố đều là tiếng hoan hô người người tranh nhau mà ra cùng quỷ kiểm pháp sư đối thoại Quỷ kiểm cực độ hưởng thụ loại này gieo họ vui vẻ vô cùng g i ờ yêu quái đầu lâu làm sao cũng không chịu bông xuống cuối cùng tại đại nhân xua đổi u phía dưới vây quanh quỷ kiểm hài đồng tán đi một chút la sát người đem xe lửa mang theo hướng về đường phố chỗ sâu đi đến là muốn tặng hắn môn u được nghỉ ngơi địa phương phải đạo nhân nhìn xem tản đi hài đồng đ ố n g nhiên mở miệng ngươi hẳn là so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu a hay là nữ tử vì sao muốn làm cái này phong ma tự phong yêu pháp sư lựa chọn từ bỏ đương người bình thường cả ngày cùng cái này yêu ma tranh chấp mạng sống như treo trên sợi tóc đây cũng không phải là cái gì việc làm tốt kế q u ỷ kiểm túi đầu liền biết rõ đạo nhân là đang nói mình ngươi cái này bên ngoài đến tiểu đạo sĩ còn không có ta lớn đây nói chuyện một bộ lao khí hoành thu như ông cụ non bộ dáng n ổ nước bọt song s o n g thuận dịp nói tiếp ngươi không biết lắm chúng ta sát châu sự tình tại sát châu có ít người sinh ra tới át nhất định là phong yêu pháp sư cái này gọi là mạng ta cảm thấy dạng này cũng không tệ ta rất thích hợp làm cái này p h ạ m nhân muốn trôi qua thật vui vẻ là một kiện rất khó và lại không hề dài lâu sự tình giết yêu để sát châu yên ổn để cho ta cảm thấy vui vẻ hơn nữa loại này vui vẻ là kéo dài và lại lâu dài tốt bao nhiêu ta thích dẫn theo yêu quái đầu lâu vào thành thời điểm đám người đối ta gieo họ ta thích lấy mọi người cần ta ánh mắt đạo nhân gật đầu một cái không nói gì thêm trên đường nhảy cấm hoan hô cùng nên đón quỷ kiểm người càng ngày càng nhiều có thể nhìn đến đây tất cả mọi người cũng đều thích nàng cuối cùng đi đến một tòa hai tầng đất trước lầu xe lửa mới dừng lại đất trên lầu cắm màu đỏ lá cờ trên viết lai an khách sạn bốn chữ ban đêm la sát quận thành bên trong một tòa nhà bằng đất dinh thự bên trong cả một cái đại gia t ổ khóc sức ngớt quỳ gối sàng tháp phía trên một vị la hầu sẽ gần như đ ạ i n ạ la hầu trước khi chết trong lòng vẫn như cũ nhớ mong chuyện nào đó trong miệng không tuyệt vọng lấy phật chú nam v u a a di đa bà dạ xỉ tha già đa dạ run đêm hắn a di li đều bà tỷ a di li run tất kéo dài bà tỷ a di li run tỷ già lan đế a di li run đây là phật môn vãng sinh phật chú vãng sinh phật chính là thế này phật môn trí cao tuân giả phật kinh bên trong nói kỷ vi người đời mở ra cực lạc đất phật truyền thuyết chỉ cần tụng cầm đ a này liền có thể miễn đi các loại tội ác tiến về vãng sinh phật khai sáng cực lạc phật đất từ đó vô bệnh vô thai được hưởng cực lạc từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói bất luận là cái này nhà thiền cơ tử âm dương giới thành hay là lấy phật môn cực lạc đất phật đều có ngày xưa côn lôn thần giới hình bóng lao hầu một lần lại một lần nghiệm tụng lấy cái này vãng sinh phật chú ánh mắt càng ngày càng mê ly cho đến một khắc cuối cùng phảng phất nhìn thấy cái gì c h ẳ n g cảnh đồng dạng ánh mắt sáng lên mang theo mỉm cười buông tay đi kêu rên tiếng khóc đại t á c có người mang lên thay lao hầu đậy lại vải trắng lai an trong khách sạn thổ lâu tầng hai trong phòng nhỏ không trần tử tại xem xét lấy tất cả liên quan tới côn lôn thần sơn đạo môn tổ đình cao thị nhất tộc cổ tịch sử sách liên quan tới côn lôn thần giới lưu lại ghi chép quá ít bọn họ cao cao tại thượng không lý đủ nhân gian thế gian ghi chép việc kiện vốn liền thật giả nửa nọ nửa, nửa kia hơn nữa côn lôn tổ đình diệt vong sau lại kinh lịch ngàn năm phong vân lịch đại vương triều mọi thứ đã bị nhấn chìm trong năm tháng chỉ riêng hai biết được côn lôn thần sơn người bí mật cao thị nhất tộc sau cùng mạt duệ đời thứ tư cao thệ thiên cơ tử cao diễn cũng đều lần lượt chết đi tin tức gì chưa từng cho không trần tử lưu lại đạo nhân rõ ràng chưa từng đi côn lôn thần sơn nhưng là trong đầu lại luôn hiện lên một tòa kia bản lĩnh hết sức cao cường thần sơn hình bóng phảng phất đối với hắn vô cùng quen thuộc tựa hồ hắn đã từng ở hắn hàng ngàn văn năm núi sập biển vùi lấp thương hải tang đ i ể n mà không thay đổi không trần tử l ặ n g lặng chấm tư lại phảng phất bị động tĩnh gì cắt ngang đ ỗ n g nhiên ngầm đầu con ngươi ngưng trọng nhìn về phía bầu trời vân quân cũng đồng thời hiện hình xuất hiện vân quân nói ra cả hai vào ban ngày vừa mới nói qua cái này sát châu có vấn đề không nghĩ tới nhanh như vậy liền tóm lấy đối phương cái đôi không trần tử ánh mắt xuyên qua hơn phân nửa là sát quần thành trực tiếp thấy vừa mới chết đi kia láo ẩu bình bình đạm đạm một trận sinh lão bệnh tử khác biệt duy nhất không bình thường chính là bà lão kia chết đi đồng thời một đoàn h ắ t sắc quang mang xoay tròn m à qua bà lão kia hồn phách liền bị hút vào trong đó biến mất không thấy gì nữa triệt triệt để để biến mất không ở nội trần tử trong khoảnh khắc cũng đã nhận ra vấn đề mấu chốt vị trí nhắm mắt lại thần hồn hòa vào thiên địa vận dụng lên gần nhất mới lấy được thần hồn bên trên năng lực truy tìm bà lão này hồn phách hướng đi ý thức tuần tra nhân gian đại địa vượt qua khoảng cách vô tận từng hình ảnh đập vào mi mắt thăm dò mình muốn hạc cảm giác được tin tức cuối cùng hắn trái tim chiếu dọi ra một tòa đen kịt sâu thẳm miếu thờ đại đ ị a không trần tử thấy được bóng đêm vô tận bên trong một tôn tản ra nụ cười quỷ dị màu đen bát tí la hán tôn giả c h i tướng ngồi ngay ngắn hư vô bên trên khổng lồ m à to lớn màu đen bát tí la hán sau lưng là một cái mở hư hảo vòng sáng đại môn không trần tử càng là thấy được từng đạo từng đạo phàm nhân h ồ n phách mang theo tính mịt mỉm cười xuyên qua màu đen la hán cự tượng một bên đầu nhập phiến kia cửa lớn tiến vào không cũng biết mà xa xôi g i ớ i vực có lẽ chính là cái kia trong truyền thuyết phật đà tỉnh thổ cái kia c h ấ n thủ lấy đại môn bát tí la hán tôn giả cũng đồng thời cảm giác được cái gì tràn ngập giận cười ác thiện nhiều loại lẫn nhau xung đột tình cảm quỷ dị con mắt xê dịch hướng về không trần tử nhìn lại tìm được đạo nhân khỏe miệng v a n lên t h ầ n hồn đạp phá thể s á t mà ra vô tận quang mang từ thể nội tràn ra quần quận đại đạo pháp tác chi quang hóa thành xiềng xích phóng lên tận trời pháp tác p h ủ văn chạy xuôi khắp cả khách sạn bên trong quang mang càng là chiếu sáng như vậy đại la s á t quận thành không trần tử t h ầ n hồn du lịch một màn kia không có phạm nhân có thể nhìn thấy lại trực tiếp kinh động đến toàn bộ la s á t quận tất cả yêu ma yêu ma tinh quái người tu hành chùa triển cao tăng trong đêm khuya bao nhiêu ánh mắt sợ hãi kinh hại hướng về la s á t thành phương hướng nhìn sang la sắt thành có người lập tức căn cứ u a n mang đã đoán được hắn vị trí thân như mặt trời đạo diễn thiên địa cái này tối thiểu là phật đà chi cảnh a một tòa chùa miếu bên trong áo bào s á m tăng nhân ngã đầu át bái sắt châu tại sao có thể có loại tồn tại này chẳng lẽ là tây bắc phật quốc có tôn giả đến đây càng nhiều người không rõ ràng cho lắm tại y ê u m a y ê u m a tinh quái người tu hành trong mắt đều có thể nhìn thấy la sắt quận thành bên trong một k h ỏ a mặt trời liệt dương chậm rãi dâng lên chiếu sáng tư phương có thần phật ở mặt trời liệt dương bên trong đạp không mà lên hành ở chín ngày ở tại không trần tử gian phòng cách vách quỷ kiếm pháp sư lúc này sẽ rút đi quần áo ngâm mình ở b u ồ n tắm bên trong hưởng thụ lấy nhiều ngày này yên tĩnh k h ó được vẽ lấy buồn cười d â u ác mặt nạ quỷ lấy xuống lộ ra hắn diện mạo như trước đó là một tấm r i ê n g rúa khuôn mặt mỹ lệ nhưng lại khiến người ta cảm thấy một loại cực h ạ n yêu không phải người vẻ đẹp màu xanh biết con mắt trên mặt mọc r a tinh tế màu trắng lông tơ còn có mẹo một dạng sợi dâu q u ỷ kiểm là cái yêu ma hoặc có lẽ là tất cả phong yêu pháp sư đều là yêu ma đây cũng là vì sao hắn ăn mặc áo t r à n g đeo mặt nạ đem người cùng hình dạng che chắn đến cực kỳ chặt chẽ duyên cớ b ồ n t ắ m bên trong sóng nước dập dờn có thể nhìn thấy hắn trắng nón mịn màng trên da phủ đầy từng đạo từng đạo kinh khủng vết sẹo đó là một lần lại một lần cùng yêu quái tử đấu lưu lại dù là lại thế nào tô son chắt phấn bản thân cường đại đem cùng yêu ma đấu pháp nói hay lắm tựa như trên sân khấu vui cười đùa dỡn đồng dạng nói nói ra thắng lợi nhất định thuộc về chính nghĩa cũng không cải biến được hắn tàn khốc một mặt người thắng sống kẻ bại chết không quan hệ chính nghĩa chỉ nhốt mạnh yếu hắn hoảng hốt tầm đó đột nhiên nghĩ tới vào ban ngày đạo nhân kia lời nói tại sao phải làm cái này phong yêu pháp sư làm cái người bình thường không tốt sao yêu nữ đem người chầm xuống cả đầu đều t r ô n vào đáy nước sau một hồi lâu mới hiện lên ngón tay vuốt tóc dài bưng lấy khuôn mặt ghé vào thùng xuôi theo bên trên tưởng tượng lan man làm người cũng không tệ a mở một gian tiệm may tử mỗi ngày đều có quần áo xinh đẹp xuyên mua bột nước s o n phấn đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp hắn ghé vào thùng x ô i theo bên trên cười ngớ ngẩn cầm lên một bên trên bàn gương đồng dựa theo bản thân đối với phạm nhân mà nói xinh đẹp vừa kinh khủng quái dị mặt ngón tay xoa nhẹ khuôn mặt nghĩ đến cầm mặt mũi này bên trên lông tơ cạo sạch sẽ chẳng phải ước chừng cùng người không sai biệt lắm sao nghĩ đi nghĩ lại chẳng biết tại sao đáy lòng càng ngày càng khó chịu hắn lắc đầu không ngừng vẫn phải làm phong yêu pháp sư tốt có thể kiếm tiền còn có thể rất yêu có thể nắm vững vận mệnh của mình không cần cả người sinh con vì các loại sự tình phiền nhiễu tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu nói một mình một hồi nói làm người như thế nào một hồi nói khi làm phong yêu pháp sư như thế nào cho đến cuối cùng bản thân cũng không biết đang nói gì chỉ còn lại có thở dài một tiếng lặng im tầm đó cuồn cuộn quang mang xuyên thấu tường đất mà qua đem trong phòng chiếu sáng đến mắt mở không ra chuyện gì xảy ra yêu nữ kinh ngạc rung động mở to mắt liền nhìn thấy quang mang bên trong từng đạo từng đạo trói lọi mà có bí ẩn đại đạo phù văn xoay tròn chạy xuôi cuối cùng giống như xiềng xích giống như hướng về trên trời tụ tập đi yêu nữ thân ảnh nhanh như điện chấp phủ thêm phía ngoài cùng áo b à o bàn tay trắng non nắm lên mặt nạ đẻ ở trên mặt đẩy cửa sổ ra nhảy lên lên rồi đất lâu nóc nhà cứ như vậy chân trần đứng ở phía trên nắm lấy ngực góc áo ngựa đầu nhìn lên trời bầu trời bên trong một vòng mặt trời chiếu khắp đại địa giờ khắc này ban đêm la sắt thành giống như ban ngày yêu nữ màu xanh biếc trong con mắt phản chiếu lấy hao quang lộng lây trói mắt phảng phất thấy được tiên phật hàng thế rung động t r á n g diện tâm hồn đều là người sở đoạt con n g ư ờ i bên trong mơ hồ trông thấy đại nhật quang mang trung tâm có thần nhân hành ở chín ngày thứ nhất bước bước qua phảng phất đập vụn hư vô c h i cảnh cuối cùng vỡ không đi mang theo c u ầ n c u ộ n quang mang biến mất ở trong bầu trời cái kia tiên phật giống như tồn tại đạp phá hư không rời đi trước đó còn quay đầu nhìn yêu nữ một cái để cho sợ mất mật thân rơi vào hầm băng đồng thời lại cảm thấy một k i a cảm giác quen thuộc phảng phất hắn đã từng thấy qua loại ánh mắt này yêu nữ chưa tình hồn đây là cái gì phật đà thần tiên chương hai trăm mười sáu đạo phật làm tiêu tan sắt vương thành miếu thờ săn sát hoa lệ đường h o à n g dưới ánh trăng thổ thành mái vòng cung tha hương người tất cả đều tràn đầy dị vực phong tỉnh nơi này cuối cùng có thêm vài phần châu thành bộ dáng là đem toàn bộ sát châu tài phú đều tụ tập nơi này mới tạo nên cảnh tượng vương cung bên trong sát châu quyền quý tụ tập một đường đều là ngồi trên mặt đất trên mặt đất phủ lên tràn lông bạc sơn đèn cung đình phun phóng ra q u a n mang bởi vì là nghị sự cho nên trước mặt mọi người trên bàn g i ả i là trống rỗng thượng thủy bắc sát vương điển hình la sát người tướng mạo phía dưới ngồi quỷ chân lấy chính là rất nhiều tăng lữ tế tự tướng lĩnh năm nay thụ bát tý la hán tôn giả sức mạnh bạo động tiết ra ngoài đến v ị c liệt sát châu thức tình yêu quái càng ngày càng nhiều nhưng là phong yêu pháp sư lại càng ngày càng ít bị chết quá nhanh một vị hoàng y tăng lữ đứng mà ra sách xảy ra vấn đề ý nghĩa ẩn ẩn lại nói bây giờ sát châu yêu ma tinh quái đông đảo đầu n g u ồ n chính là ở nơi này phật môn bát tý la hán tôn giả trên người có muốn hay không lại mở một lần cam lâm phổ chiếu đại hội có người đề nghị cái này cam lâm phổ chiếu đại hội là sát châu đặc thù đồ vật mỗi lần cử hành qua đi liền có trời sinh phong yêu pháp sư chủng tử xuất hiện ở sát châu phong ma tự đối ngoại tuyên bố là bị phật đà chọn chúng người là cực lạc đất phật bên trong thiên nhân chuyển thế hạ giới h à n g yêu trừ ma một tòa khác mặc áo s á m tăng nhân đứng lên cái này làm sao tới cùng đợi đến một đời mới phong yêu pháp sư trưởng thành không biết năm nào tháng nào yêu quái có thể không vội mà trừ bỏ yêu huyết xá lợi làm sao bây giờ bác sát vương lúc này mở miệng nói ra mời phong ma tự phong ma pháp sư xuất động a không khí lập tức yên tĩnh trở lại sau một hồi lâu mới có người khuyên l ê n giới những vật này sẽ triệt để dị hóa biến thành yêu ma mỗi lần phái ra bọn họ đều sẽ sinh ra đủ loại nhiễu loạn ta vương dùng cẩn thận a bác sát vương sau đó nói ra yêu huyết xá lợi không đủ bác tý la hán tôn giả nếu là ngại cung phụng không đủ trách tội xuống là cái gì chẳng cảnh mọi người nhất thời biểu tình e ngại thấp thỏm lo âu so với yêu ma đám người hiển nhiên càng e ngại vị này bát tý la hán tôn giả trong vương cung người nghị luận ở mỹ cuối cùng vẫn là định x u â n g giới mời ra phong ma tự phong ma pháp sư tiêu diệt toàn bộ sát châu càng lúc càng nhiều tinh quái ngưng tụ yêu huyết xá lợi cung phụng bát tý la hán tôn giả nhưng là phương này hơi vừa mới định ra toàn bộ sát vương thành lại xuất hiện biến cố giống một tiếng kịch liệt gào thét ở trong trời đêm vang lên kinh động đến sát vương thành tất cả mọi người cái kia gào thét như sấm nổ tung thanh âm giống như muốn đem người tim gan phổi gan đều cùng nhau xe rách bao nhiêu người toàn thân dùng mình một cái nửa ngày mới kinh hồn quý vị đám người nhao nhao hướng về bên ngoài p h ó n g đi tra xét bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống nên đón mà đến lại là mặt đất chấn động đại địa lay động sắt vương thanh b á c h tính tăng lữ thương nhân vội vã mà già, đều là tóc thai bù s ù chân trần mà đứng trong lúc vội vàng hướng về thanh âm kia cùng tâm động đất phương hướng nhìn lại ánh mắt xuyên qua tầng tầng đất lâu cung điện miếu thờ chính là vương cung vị trí vương cung chỗ sâu nhất một tòa hắc cám u tầng sâu tầng thủ vệ miếu thờ bên trong đại điệu tầng tầng nứt ra vách tường chung quanh cung điện sụp đổ lộ ra điểm xấu tối u sâu miếu thờ bên trong một tòa cao lớn mà quỷ dị màu đen tượng thần đó là một tôn có tám đầu cánh tay la hán lại không có phía ngoài loại kia nộ mục kim cương cùng uy nghiêm bộ dáng mà là quỷ dị và lại âm chầm hết sức phảng phất tượng t r ừ n g cho tử vong giết chóc n g h i ệ p trướng giờ phút này lấy cao lớn hùng vĩ bát tý la hán c h i tướng không tách ra nước hát thạch chế tạo thân thể từ nội bộ bị phá hư không cách nào ngăn cản từ trong cái khe tách ra từng đạo từng đạo quan g mang bao phủ tại toàn bộ sụp đổ miếu thở trên phế tích thay đổi quan g mang bên trong c h ế t xạ ra k h á c một phương thiên địa c h ẳ n g cảnh đó là hương hỏa thần cảnh bị xé nước đánh vỡ sinh ra về sau cùng hiện cảnh giao tiếp cảnh tượng bắc sát vương xuất lĩnh lấy đông đảo tăng lữ tế tự tướng lĩnh chạy đến thời điểm sắt châu quan thự đại ngụy điều động tới thứ sử văn quan cũng đồng thời xông vào muốn nhìn một chút trong này đến cùng xảy ra chuyện gì giờ phút này đang bị phía ngoài binh sĩ ngăn cản bác sát vương không có tâm tình nhìn xem cái này trong ngày thường cùng hắn không hợp nhau ngụy hướng văn lại vội vội vàng vàng xâm nhập đi vào chuyện gì xảy ra chẳng lẽ bát tí la hán tôn giả lại không kiểm soát lần này động tĩnh làm sao lớn như vậy nhưng là chân chính tới gần miếu t h ở phế tích thời điểm tất cả mọi người một lần yên tĩnh trở lại người người ngẩng đầu nhìn trong phế tích c h ế t xạ quan g mang ngây ra như phóng chỉ nhìn thấy mở ra hương hỏa thần cảnh một phương hắc cám hư vô không có cuối thiên điệu bên trong một tôn đen như mực la hán nằm dạp trên mặt đất ngửa mặt lên trời gào thét từ bóng tối phía trên một vị thần nhân đặt chân mà xuống như liệt nhật đường không theo mặt trời càng rơi càng rơi xuống quan g mang kia thậm chí xuyên thấu qua hương hỏa thần cảnh k h ẽ hở chiếu sáng vương cung hào quang sáng trói tựa như côn lôn thần sơn đồng dạng c h ấ n áp màu đen bát tý la hán không thể động đậy chỉ có thể gây ra vô năng cuồng nộ hình dạng tám cánh tay kịch liệt vũ động lại tựa như hài đồng hoàn toàn giống nhau sức lực đánh trả buồn cười mà lại không có bất cứ tác dụng gì liền gây nên cái kia thần nhân nhìn một chút ý tứ chưa từng bát tý la hán tôn giả đám người phảng phất căn bản không thể tin được đó là bọn họ trong ngày thường nhìn thấy bát tý la hán cao cao tại thượng đất phật tri thần kia lại là ai bác sát vương nhìn xem cái kia trong bóng tối rậm chân mà xuống thần nhân hỏi không ai có thể đáp lại hắn thần nhân d ấ m lên màu đen bát tí la hán ở dưới chân đã tới cái kia hư vô bên trong màu đen bát tí la hán c h ấ n thủ vòng xoáy trước cửa hư hảo vòng sáng bên trong chiếu dọi sinh ra đủ loại p h à m nhân mỹ hảo nguyện cảnh thần nhân ánh mắt lạnh nhạt phát ra một tiếng cười khẽ đây chính là cực lạc đất phật hắn nô ra tay hướng về vòng sáng bên trong đi cực lạc đất phật đại môn bên trong vừa dày vừa nặng phật hát thiền thanh âm đ ố n g nhiên chuyển đến ra càng ngày càng vang thanh âm càng lúc càng lớn t h ầ n nhân tay còn không có tham dò vào vòng xoáy bên trong một cái như núi lớn bàn tay lớn màu vàng lóng từ cực lạc đất phật vòng sáng cửa lớn rơi xuống cùng t h ầ n nhân tay đánh vào cùng một chỗ một người như sang trói trói mắt mặt trời một người vì vô biên kim sắc phật đá chi thân v a n h long đụng chạm kịch liệt phía dưới hương hỏa thần cảnh bên trong vòng xoáy cực tốc mở rộng sau đó toàn bộ hương hỏa thần cảnh bắt đầu liên diệt sụp đổ cái kia đen như mực bát tí la hán cũng bị kịch liệt xoay tròn mở rộng vòng xoáy nuốt hết đi vào biến mất không thấy gì nữa hương hỏa thần cảnh tầng tầng sụp đổ cái kia tiên phật giống như tồn tại mắt thấy tất cả biến mất đối phương cũng phát giác được bản thân không tiếp tục tiếp lấy truy vào đi bây giờ chỉ có thần hồn đến đây tuy tiện đuổi vào đối phương hang ổ cũng không phải là cử chỉ sáng suốt t h ầ n nhân vượt qua hương hỏa thần cảnh mà ra xuất hiện ở nhân gian bên trong sắt vương thành vô số người nhìn trời cuối mặt trời dâng lên quan g mang mắt nhìn đường phố cung điện miếu t h ở không ngừng bao trùm đem đại địa chiếu sáng cái kia vĩ đại mà cao lớn pháp thân sừng sững tại phế tích đại địa trên bầu trời quan sát đại địa thành trì nhìn xem ngàn vạn c h ấ n kinh đang nhìn mình phạm nhân hướng về phía mảnh này mênh mông đại địa phía trên người nói ra kể từ hôm nay ta đạo bắt chuyển đạo trướng phật làm tiêu tan thanh âm này không chỉ là đối sát châu người ta nói càng giống là giống đối thổi â y Nguyên bên ngoài quốc tuyên Bắc bên bố. quốc Trung trừ sát t quận ngoài La à thành n bên trong, lai an trong khách sạn. Ngồi xếp bằng cũng chưa hề đụng tới đạo nhân rốt cục mở mắt, trong con mắt phản chiếu sinh ra tầng tầng quan mang, đại đạo phù văn không ngừng thu liễm, cuối cùng rốt cục biến thành mực như sao điểm con người. h khách chưa hề chiếu phù thu h tới rốt mắt, mắt rốt t ra đạo đạo sao lai liễm, đại cuối điểm cục cục mực xếp mở đèn đứng dậy đi xuống lầu chuẩn bị tìm lão bản mua chút ăn uống cùng địa phương rượu thuận tiện mang một ít cho cái kia gần nhất kêu khổ kêu m ệ n h con lửa đạo nhân xuống lầu không đến bao lâu nó cửa bên ngoài lại truyền đến móc móc tát tát lén lén lút lút động tĩnh người nào đó do do dự dự lại không dám trực tiếp đẩy cửa vào cuối cùng lựa chọn liếm liếm ngục nước tại cửa sổ trên giấy đâm cái động vụ t r ộ n hướng bên trong nhìn một cái màu xanh biếc tròng mắt vừa đi vừa về tìm tác vòng cung lấy cái mông tìm kiếm đạo nhân bóng dáng đầu lúc cao lúc thấp điều chỉnh góc độ hướng bên trong nhìn lúc này thanh âm nhưng từ đằng sau truyền đến có chuyện gì doa đến p h o n g yêu pháp sư quỷ kiểm lập tức xoay người hắn mặc dù vội vàng lau khô trên người nước động nhưng là đầu tóc nhưng như cũng là ướt đẫm đeo mặt nạ cũng không che nổi nội tâm không thiện nói chuyện tự nhiên có mấy phần bối rối không có việc gì vừa mới sinh ra chút kỳ quái sự tình nhìn xem ngươi bên này có hay không vấn đề gì vừa mới ngươi thấy được sao đạo nhân gật đầu một cái thấy được hơn nửa đêm không có việc gì thuận dịp sớ m nghỉ ngơi một chút phong yêu pháp sư quỷ kiểm gật đầu một cái a phong yêu pháp sư quỷ kiểm sờ đầu đi đến cửa phòng mình cửa mặt nạ mặt không ngừng hướng về căn phòng cách vách nhìn tới trong mắt vừa nghi nghi ngờ lại không dám xác nhận chương hai trăm mười bảy yêu ma thời đại sẽ phải kết thúc bình minh la sắt thành mưa bỗng nhiên mà tới trong mưa có người toàn thân tiêm nhiễm huyết tinh chi khí mà đến hắn ngơ ngơ ngác ngác thần chí không rõ bước đi đều lung la lung lay lảo đảo nhảy lên một cái mấy trượng vượt qua la sắt thành tường đất cuối cùng bốn chân chấm đất tựa như giống như g i ã thu chạy xuyên qua tại la sắt thành tường đất phía trên phong ốc tầm đó. Phòng yêu pháp sư quỷ kiểm một buổi sáng sớm lên nhìn về phía phía bên ngoài cửa sổ t r ờ i tơ mơ sáng tăng thêm mưa trời u ám nhìn qua cũng ban đêm không sai biệt lắm quỷ kiểm từ cầu thang lên lầu đi xuống vừa vặn đụng phải vừa mới vừa mới d ậ y chủ quán cùng gã sai vặt quen thuộc cùng đối phương chào hỏi hoa ngày hôm nay thật là lớn mưa a tháng này luôn có loại này đầu trận mưa đợi lát nữa hẳn là á t ngừng chủ quán nói ra giúp đỡ lai、like、an khách sạn mở ra đại môn bên ngoài hơi yếu chiếu sáng vào đại sảnh quỷ kiểm nhưng thân thể trì trệ nàng ngửi thấy mùi máu tanh cũng cảm thấy không chỗ tầm thường ánh mắt g i a o động liền thấy cửa tiệm trước trong góc ngồi sổn một thân ảnh trong mưa ngồi một người để cho nàng cảm giác được hết sức quen thuộc bóng lưng cùng nàng giống nhau như lúc màu sáng vải đầy thô áo choàng che lại toàn thân người này bị dầm mưa đến nước đấm trên người dính đầy bùng não nhìn qua chật vật đến cực điểm nhưng lại không n ú c ních liền tựa như một khối đá m ộ dạng thanh hồ ngươi làm sao ở nơi này dù là không nhìn thấy bộ dáng của đối phương chỉ là nhìn bóng lưng quỷ kiểm liền đã nhận ra đối phương trong giọng nói tràn đầy kinh hỷ cùng kích động thanh hồ không c o quay đầu nhưng là thân thể lại thay đổi lạch cạch tay háo hạ lộ ra một cái mọc đầy lông dài không phải người tay vung xuống một khối đỏ như máu đầu gỗ dài mảnh tại trước điếm trên đ à i đất đầu gỗ dài mảnh có chút giống là trong miếu phỏng đoán sử dụng tham trúc trên đó viết quỷ kiểm hai chữ c ò n vẽ nàng tấm kia ký hiệu buồn cười mặt nạ quỷ ta cầm lấy ngươi huyết g i ậ n đến ta trước đây thật lâu không phải nói qua với ngươi ta đến thời gian một hồi tới tìm ngươi sao nước mưa hào hào rơi xuống tên là thanh hồ phong yêu pháp sư áo choàng quần áo bị ướt đẫm hào hào hướng xuống tích thủy quỷ kiểm đứng sừng sững thật lâu thanh âm trở nên đăng chắt mà k h ẳ n g khàn ngươi đến thời gian trong mưa bóng người phảng phất đang đè nén cái gì thanh âm có chút biến điệu nói ta dạy cho ngươi chảm yêu trừ ma thời điểm đã là mười mấy năm trước năm nay đã nhanh bốn mươi tuổi phong yêu pháp sư có thể ép được ta số tuổi này sẽ không nhiều lắm nói đến đây thân thể bắt đầu run rẩy dữ dội thanh âm tựa như đổi thành một người khác bắt đầu phát ra tiếng cười cùng như là dã thú gầm nhẹ hí lên hì hì hì hì a khàn khàn hì hì hì nhập ma cảm giác so với ta trong tưởng tượng muốn tốt ta đã giết người còn ăn người cũng có thể ngon miệng ta cả một đời chưa từng ăn qua thơm như vậy đồ vật người kia máu a so với mật còn ngọt hơn sáng sớm cái kia ánh sáng ảm đạm bên trong đối phương quay đầu lại nhìn về phía quỷ kiểm vải nay thô dưới áo t r ò n mặt là một tấm thanh diện hồ ly mặt toàn thân trên giới đều đã trở thành yêu ma bộ dáng nhìn không ra mấy phần hình người trên mặt nôn máu ngoài miệng là đỏ hồng một mảnh nhưng đang cười lấy nụ c ư ờ i khiếp người mà khủng bố quỷ kiểm sẽ đẻ xuống tùy thân đeo tại bên hông trường đao đứng ở trong mưa nước mưa dọc theo ác mặt nạ quỷ chạy sôi mà xuống đao nửa ra khỏi vỏ hàn quang lấp lóe đối phương sẽ nhào tới phát ra một tiếng bén nhọn thú hống vén lên trong mưa sáng sớm chiến sự một người sử dụng chảo một người dùng đao cả hai không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật cứ như vậy nương tựa theo vũ khí cùng man lực tương bác trên đường phố mấy bức vách tường bị ganh sập đủ loại giọt truốc rổ bị xé nước xé nát bay đầy trời bùn não h v ề ra mặt đất bị cường đại sức mạnh a n h kích sinh ra cái này đến cái khắc hố hai người từ trên đường phố đánh lên tường đất phía trên dọc theo từng tòa nóc nhà bay vọt truy đuổi bóng tối thành trì nước mưa bên trong q u ỷ kiểm cùng thanh hồ giống như con bướm giống như nhảy múa rõ ràng là sinh tử tương bác lại tựa như khiêu vũ giống như đẹp mắt sử dụng chiêu số nội tình động tác quen thuộc cùng bộ pháp cả hai đều rất giống nhau thoạt nhìn cái kia thanh hồ cũng là một lòng muốn chết nhìn như điên cuồng công kích về phía q u ỷ kiểm nhưng là không có mang vũ khí phong yêu pháp sư đủ loại đạo cụ cũng không có cuối cùng bị quỷ kiểm một đao xuyên thấu hắn lồng ngực ngã xuống một tòa đất trên lầu toàn bộ quá trình không có một câu cũng không có ai có do dự thanh hồ ngã trên mặt đất mặt hồ ly nhìn lên bầu trời cuối cùng nhắm mắt lại không có vì cuộc đời của mình lưu lại bất luận cái gì di ngôn gì cũng không có cho quỷ kiểm dặn dò qua cái gì phảng phất kết cục này là số mệnh vốn nên như vậy ai cũng chạy không thoát quỷ kiểm lấy ra bắt vàng thôi động thả ra kim quang kim quang chiếu xạo phía dưới thanh h ồ thi hài triệt để biến thành cho bụi không có cái gì lưu lại yêu ma thi hài đừng nói là truyền lưu thế gian ở giữa cho dù là che đậy trôn ở dưới đất cũng có thể tạo thành đủ loại quỷ dị sự tình tốt nhất chính là triệt để phá hủy phong yêu pháp sư quỷ kiểm đội mưa tới trên người bị thương xuyên quá môn u động trên đường phố dậy sớm người từng nhà bị đánh đấu tiếng kinh động người t h ấ u quá môn u khe hở cùng n ú t trong bóng tối nhìn xem tình huống nhìn xem quỷ kiểm trở về ẩn núp tại người trong phòng lúc này mới dám mà ra hô to nhạy cẫng không sao không sao có người mở ra đại môn quỷ kiểm pháp sư trở về càng nhiều người đẩy cửa ra nhìn về phía trong mưa chật vật phong yêu pháp sư hô to tên của nàng bất quá giờ khắc này quỷ kiểm lại không có bất kỳ khoe khoang dục vọng cùng h ô m qua cái kia trương dương bộ dáng hoàn toàn không giống thậm chí ngay cả một câu chưa từng quỷ kiểm lai an khách sạn bên trong toàn thân lướt nhẹp ngồi trên bàn không ngừng lau sạch lấy trên đao vết máu rõ ràng sẽ lau sạch sẽ lại một lần lại một lần lướt qua trong khách sạn lão bản cùng gã sai vặt lúc này cũng x ố n g tới tò mò nhìn ngoài cửa lại quay đầu hỏi quỷ kiểm lại sinh ra yêu ma rồi ân đã bị ngươi giết ân khổ cực khổ cực quỷ kiểm ngươi thân này bên trên tổn thương có đánh hay không gấp nếu không ta cho ngươi tìm chút thuốc trị thương ân có thể cảm nhận được quỷ kiểm nội tâm cực kỳ không bình tĩnh trong ngày thường nói nhiều giống như người lúc này lại một chữ không nguyện ý nhiều lời chủ quán cũng phát giác quỷ kiểm không bình thường khoát tay để gã sai vật đi theo bản thân cùng rời đi sau đó lặng lẽ cho quỷ kiểm bưng lên một tô mì không nói thêm gì nữa lặng lẽ thối lui đến hậu phương không tiếp tục q u ấ y dày quỷ kiểm quỷ kiểm vẫn như cũ ngồi cũng chưa hề đụng tới ba lúc này đạo nhân rốt cục đi lên từ trên lầu đi xuống ngồi ở quỷ kiểm bàn đối diện đạo nhân không chút khách khí đem quỷ kiểm không muốn ăn mặt bưng tới thuận tay cầm đua lên vừa nói nàng cũng là phong yêu pháp sư Quỷ kiềm lúc này phản phất bị đâm chung cái gì đồng dạng như đứa bé con một dạng khóc nước nở bả vai không ngừng lay động trước kia là vậy hiện tại đã không phải nếu như có thể ngăn chặn ma tính chính là phong ma tự phong ma pháp sư áp chế không nổi chính là yêu ma không trần tử ăn vài miếng tay phất qua mặt bàn một mai hộp ngọc trống rông xuất hiện tại trên mặt bàn ăn mặt của ngươi tặng ngươi một vật dưới mặt nạ xanh biết sắc con ngươi nhìn sang hộp ngọc tinh xảo mà mang theo thần dị đạo văn bên trong chứa đồ vật cũng tất nhiên không tầm thường tại triệt để hóa thành yêu ma trước đó ngươi nuốt vào viên đan dược này liền có thể biến thành người chỉ là nếu như triệt để nhập ma át không bao giờ còn có khả năng biến thành người đạo nhân nói ra chớ có lại làm phong yêu pháp sư quỷ k i ể m phản g phất không tin nhưng là giờ phút này cũng minh bạch bản thân một lần này đụng phải một cái chân chính thần phật một dạng nhân vật trước mặt người này chính là tạo thành hôn qua cái kia kinh người cảnh tượng tồn tại ta cũng có thể biến thành người an mỹ đạo nhân nhàn n h ạ t nói yêu đương nhiên không thể biến thành người lại thế nào biến thành hình người cũng không cải biến được là yêu bản chất ngươi có thể biến thành người là bởi vì ngươi vốn chính là người chỉ là người khác sử dụng thủ đoạn nào đó đưa ngươi biến thành yêu ma quỷ kiểm nghe xong lời này phảng phất nghĩ tới điều gì trên mặt hiện lộ ra chán ghét còn có một tia hận ý cầm lên hộp ngọc bên trong lộ ra một mai tản r a nồng đậm linh quang đang ăn dược khổng l ồ linh vận để quỷ kiểm cảm giác được gáp lực cực lớn cho đến đắp lên hộp ngọc mới biến mất quỷ k i ể m n g ầ n g đầu nhìn về phía đạo nhân màu xanh biếc trong ánh mắt có rung động nghi hoặc không hiểu người rốt cuộc là ai thối h ô m qua là người sao đạo nhân phát ra ý vị khó hiểu cười có lẽ là tiên nhân a quỷ k i ể m càng thêm nghi hoặc đạo gia tiên nhân tiên nhân chính là tiên nhân tại sao phải tăng thêm một cái có lẽ đạo nhân bởi vì người khác gọi ta tiên nhân ta lại chưa từng gặp qua tiên nhân quỷ k i ể m rốt cuộc không nhịn được nở nụ cười trong tiếng cười có tổn thương cảm động từ h không biết mình có phải hay không thần tiên. Đời này cố sự thực sự là ly kỳ khúc chiết. như không phong pháp thể thấy được, quỷ kiểm phi thường do dự, nhìn qua hộp ngọc kia có trở mong, hùng nhiệt, hãi, ầ n tiên tiên. này Nếu người người này ngọc mong, cũng biết sát trâu trở Coi đời cái giờ? kiểm kia bối yêu yêu kỳ bây làm ma làm có cố có được, có có được Đó sao qua ly do đều là rối. sự sự sư, sợ dự, quỷ lúc ra đời nàng chính là phong ma tự phong yêu pháp sư hành động cũng là vì chảm yêu trừ ma người một khi quen thuộc thân phận của mình nhân vật dù là trôi qua chẳng phải vừa lòng đẹp ý cho dù là khổ nữa lại khó cũng hầu như là không nỡ ngày mà ra đồng thời cũng sợ hãi cải biến về sau loại cuộc sống đó không thể thích đứng cảm động đạo nhân nhìn ra quỷ kiểm do dự không có bức bách quỷ kiểm làm ra lựa chọn mỗi người đều có cơ hội lựa chọn tự nhiên cũng hẳn là vì bản thân lựa chọn trả giá đắt yêu ma thời đại sẽ phải kết thúc về sau sát châu tự nhiên cũng liền không cần phong yêu pháp sư ba lúc này hết mưa rồi trời cũng triệt để sáng lên một cái con lừa lôi kéo đầu xe tại cửa khách sạn đạo nhân bông xuống mặt bát đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến quỷ kiểm cầm lên h ộ p ngọc thật chặt nắm trong tay nhìn về phía đạo nhân uy tiên h nhân ta trước đó liền muốn nói ngươi ánh mắt rất không thích hợp ngươi thực cảm giác mình tại sống s ó t s a o đạo nhân bước chân trì trệ không quay đầu lại tiếp lấy hướng về bên ngoài đi đến ngươi ở tại phật môn không phải nói tất cả hữu vi pháp như mậu ảo bấm nước như lộ d i ệ t như điện thế gian đủ loại như mây khói qua tiên h nhân như thế không phải rất bình thường sao xe lửa đi xa lần nữa sau khi từ biệt một cái đường đi gặp gỡ người rời xa thành trì rời xa huyên náo đường phố lưu đại tướng quân rốt cục nhịn không được muốn nói hợp thời dâng lên kế sách thần kỳ xem như không trần đạo quân bên cạnh số một gian thần dẫn đạo đạo quân ham ăn biếng làm dâng lên đủ loại không chính đáng tả môn kế sách là nhất định lao ra vừa mới nữ tử kia hẳn là rất xinh đẹp cho linh đan gì a quá lãng phí trực tiếp điểm hóa vì quỷ thần đặt ở bên người làm cái tỷ nữ bao nhiêu a dọc theo con đường này cũng có người c h i ề u cố đạo nhân một sợi đằng quất vào con lửa trên nông lập tức l ư tướng quân ngao ngao lên chạy nhanh hơn đạo nhân ngồi ở trên xe ngựa dựa vào khung gỗ trên đời này có ít người ưa thích làm người cũng chỉ có chút con lửa ưa thích tìm đường chết lai an trong khách sạn phong yêu pháp sư quỷ kiểm cầm viên đan dự kia lật qua lật lại đều nhìn làm sao đều đè nén không được nội tâm đủ loại tâm tình rất phức tạp chính mắt thấy thanh hồ nhập ma cuối cùng lại đem đến nơi này trong truyền thuyết đạo môn tiên nhân đưa tặng đan ăn dược chỉ cần nuốt vào liền có thể biến thành người cuối cùng chuẩn bị lên lầu lại đánh một giấc mấy ngày nay đều không muốn núp đ í t chỉ là vừa mới về đến phòng máu của nàng dẫn xuất hiện lần nữa động tĩnh phong ma tự lần nữa phát ra tin tức triệu tập tất cả phong yêu pháp sư tiến về s á t vương thành chương hai trăm mười tám nên đi đi đáng giết g i ế t s á t vương thành cái kia thần nhân nói ra ta đạo bắt truyền đạo trướng phật làm tiêu tan ngữ điệu toàn thành nhìn xem cái kia vĩ đại pháp tướng tan biến tại vô hình không ai không biết là đạo môn không trần đạo quân đến sụp đổ miếu thờ trước đó đám người sắc mặt khác nhau người trong phật muốn sợ bác sát vương cùng la sát người quyền quý lo s á t châu thứ sử quan văn vui đây là không trần đạo quân đích thân tới ta s á t châu ta đại ngụy cả nước cung phụng triều bái tiên thánh giáng lâm thứ sử nên chuẩn bị sớm cung nên tiên thánh pháp giá sắt châu thứ sử sau lưng một vị quan văn tiến lên nói ra bất quá lấy lời nói cùng nói là nói cho sát châu thứ sử nghe không bằng nói là cho ở đây đệ tử phật môn bác sát vương đ á m người nghe càng thêm thỏa đáng trong ngày thường những cái này sát châu quyền quý chống cự vương hóa ẩn ẩn có ý đồ không tốt ỷ vào phật môn không phục đại ngụy triều đình quản h ạ bây giờ không trần đạo quân mang theo quần quận thiên uy đến đúng là bọn họ thời gian xoay sở sát châu thứ sử tiến lên hướng về phía cái kia bác sát vương nói ra còn mỗi bác sát vương cũng chuẩn bị sớm nói x o n g sát châu thứ sử cũng không chờ bác sát vương đáp lại trực tiếp mang người rời đi tối nay đến đây vốn định tìm kiếm cái này phật môn cùng bác sát vương hư thực cùng bí mật của nơi này không ngờ tới lại giống như lúc này thu hoạch bác sát vương sắc mặt cực kỳ khó coi nguyên bản là lo lắng t h ầ n sắc càng trở nên lo sợ bất an dị vực phong tình vương cung bên trong nguyên bản đám người là tới nghị năm nay cung phụng bác tý la hán tôn giả yêu huyết xá lợi sự t ì n h để tránh năm nay bác tý la hán tôn giả lại xuất hiện di động dẫn đến yêu họa tăng thêm bây giờ bát tý la hán bị vang sinh phật mang về cực lạc đất phật không trần đạo quân giá lâm nguyên bản nghị luận sự t ì n h sẽ trở nên không cần bàn lại cũng không quan trọng gì đám người vội vàng tán đi nhưng là cũng chỉ là chia làm mấy đợt trở về tiếp lấy thương nghị càng chuyện bí mật cùng mọi người tương lai đã xảy ra chuyện lớn như vậy chắc chắn ảnh hưởng đến toàn bộ sát châu tất cả mọi người tối nay không người có thể ngủ phong ma tự tọa lạc tại sát vương thành ngoại thành giáp danh vốn là xây dựng ở sát vương thành bên ngoài nhưng là trăm năm qua theo s á t vương thành mấy lần xây dựng thêm cái này phong ma tự cũng thời gian dần trôi qua trở thành nháy mắt trong vương thành một bộ phận toàn bộ phong ma tự chung quanh đều bị tường cao cùng rừng cây vây quanh không cho phép người ra vào trên thực tế cũng không có ai dám vào sinh ra nơi đây càng không có người tới dân hương tham viếng bởi vì phong ma tự cùng sát châu những cái khác miếu thờ khác biệt là điều khiển c h ả m yêu trừ ma cùng chấn áp yêu tà địa phương sát châu người người đều biết nơi đây biết nguy hiểm phong ma tự dễ thấy nhất cũng không phải là miếu thờ đại điện mà là cái kia vài tòa cao lớn kim đỉnh cao phật tháp hán ban đêm cũng thiêu đốt lấy phật đăng chiếu sáng tinh không phong ma tự đại điện bên trong thờ phụng vãng sinh phật tôn cùng rất nhiều phật môn bồ tát l à hán tri tướng đen đuốc phía dưới kim bích huy hoàng v à lại trang nghiêm túc mục một đám ăn mặc áo tăng màu vàng tăng lữ xếp bằng ở tượng thần phía dưới đệm cói đạo môn lợi hại tiên không trần tử đã đến ta phật môn nam hạ truyền đạo vừa mới hưng thịnh ác nên đón kiếp nạn này có lao tăng biểu tình đ á n g chát hẳn là còn chưa tới thần phật cũng có thể vạn g i ả m thần du phật đà ở cực lạc đất phật vẫn như cũ cũng có thể rơi trưởng với ta s á t châu mang đi bát tí l à hán tuân giả không trần đạo quân cũng là như thế hắn giờ phút này nhất định là tại cực kỳ xa xôi chỗ thần du đến đây một vị khổng vũ hữu lực toàn thân thân thể ẩn ẩn tản ra kim quang tráng niên tăng lữ mở miệng hắn vừa nhìn liền biết tu hành dị thuật thân thể khắc thường tại thường nhân đây là phong ma tự c h ấ n ma đường chấp sự hắn khẳng định nói song phương đây là cách xa vạn giảm xuất thủ bằng không vừa mới át không chỉ nhỏ như vậy tiểu nhân động tĩnh ta sát vương thành thậm chí sát châu đều sẽ gặp thai họa ngập đầu một vị khác nắm giữ giới luật giới luật đường chấp sự tăng lữ cũng nói bất quá không trần đạo quân khả năng đã đến sát châu phụ cận thậm chí sẽ vào sát châu lưu cho chúng ta thời gian sẽ không nhiều lắm phía d ư ớ i đông đảo tăng lữ liên tục thở dài đạo chướng phật làm tiêu tan đây là muốn đem ta phật môn triệt để xua đuổi sinh ra sát châu a cầm đầu phong ma tự phương trượng nói ra ngàn năm trước đạo môn tổ đ ỉ n h vong mà ta phật môn sinh ra trăm năm trước đạo môn phân liệt thế nhỏ ta phật môn đại hưng ngàn năm một luân hồi bây giờ có lẽ cũng nên đến phiên đạo môn lần nữa hưng thịnh phương trượng một bên l á o tăng phát ra đề nghị không trần đạo quân từ đại chu một đường hướng bắc mà đến mục đích nhất định là côn lôn thần sơn chúng ta chỉ cần đi tây phương át có thể tránh nó phong mang thần đạo bắt r u y ề n đạo trướng phật làm tiêu tan đã thành định cục chúng ta lưu tại tại s á t châu không khác lấy trứng trọi đá phong ma tự phương trượng gật đầu nói vậy liền đi tây phương a tây vực phật quốc rất nhiều chúng ta phong ma tự cũng là khởi nguyên từ nơi đó bây giờ cũng coi là quay về tại phật quốc đám người rất nhanh liền định xuống dưới lưu lại cùng không trần đạo quân đối kháng là không thể nào như vậy cũng chỉ có đi tây phương một con đường có thể tìm ra tựa như phương trượng nói tới đồng dạng ngàn năm một luân hồi có lẽ ngày sau đạo môn lần nữa suy vi thời điểm phật môn liền sẽ lần nữa trở về dù sao còn có đường lui t r o n giới luật đường chấp sự tăng nhân cũng gật đầu phong yêu pháp sư chính là ta phong ma tự mượn nhờ bát tý la hán sức mạnh thi triển cam lâm phổ độ chi thuật điểm hóa mà ra trời sinh c h ả m yêu trừ ma lợi hại pháp sư từ bào thai giữa liền cùng yêu huyết tương dung kể từ đó mới có thể áp chế yêu ma thiên sinh ma tính nhiều nắm vững yêu ma sức mạnh trước đó mượn nhờ bát tý la hán tôn giả sức mạnh mới có thể triệt để khống chế lại những cái này phong yêu pháp sư ngăn chặn phong ma pháp sư một khi mất khống chế hai họa không nhỏ nói đến đây thanh âm cũng biến thành nhỏ lại nhưng lại càng ngưng trọng hơn nữa ta phật mồn các loại bí ẩn phật đạo mật pháp cũng sẽ tiết lộ ra ngoài phương trượng gật đầu một cái một bộ lòng dạ từ bi bộ dáng chúng ta đệ tử phật môn đương làm việc thiện lâng chứ yêu tả bây giờ làm sát c h â u bách tính cũng chỉ có cắt thịt nuôi chim ưng được cụt tay tiến hành triệu hồi tất cả phong yêu pháp sư mở ra phong ma kết giới một câu tất cả mọi người đều yên tĩnh lại có ít người trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng có ít người lại cho rằng vốn nên như vậy trời mới vừa tờ mờ sáng phong ma tự tiếng t r u n g thuận dịp vang lên triệu thiên hạ phong yêu pháp sư quỷ trở về hoang vu cổ đạo phía trên giá phong yêu pháp sư quỷ kiểm cưới một thất tuấn mã lưng meo cái bao vác lấy đao cực tốc chớp nhoáng xuyên qua tại trên đường ban đêm vừa mới vừa mới mưa trên đường đều là vũng bùn móng ngựa bước qua tóe lên bao quanh bùn não phong ma tự có triệu tất cả phong yêu pháp sư nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đổi tới đến trễ người rết không tha quỷ kiểm không dám chậm trễ chút nào ngựa xuyên qua cây khô phía dưới quỷ kiểm một cái tay rắt cưỡ ngựa một cái tay nhét vào trong ngực lần nữa cầm lên cái kia không trần đạo quân đưa cho mình hộp ngọc không có mở ra chỉ là ngón tay ma sát qua phía trên thần bí hoa văn tự lẩm bẩm s á t châu không còn cần phong yêu pháp sư như thế cũng thực không tội quỷ kiềm nở nụ cười lại có chút cảm giác vắng vẻ cảm giác kia phảng phất bản thân từ nay về sau liền không lại bị nhu cầu đồng dạng cũng lại cũng nghe không được đám người vì chính mình hoan hô thanh âm quỷ kiềm không tự chủ được cầm hộp ngọc một lần nữa thả lại trong ngực không bị cân n ác không bị nhu cầu a làm người bình thường cũng rất tốt ra roi t h ú c ngựa nhanh chóng hướng về sát vương thành đi xe lửa thành thơi thành thơi giữa t r ư a mới đi ra khỏi ngoài thành mấy chục dặm đứng tại một nhà xây dựng tại đại đạo bên cạnh thổ lâu tiểu quán trước thổ lâu tiểu quán trước thỉnh thoảng có người đi đường xe ngựa vội vàng m à qua cũng có dừng lại tụ tập lữ nhân huyên náo hô to giảng thuật chính bọn hắn cố sự hoặc là người khác cố sự đạo nhân tìm một tới gần nơi hẻo lánh vị trí nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ một đĩa củ lạc một bầu rượu ngồi một canh giờ buổi chiều mặt trời nóng rực nhanh chóng lại ấm áp để cho người ta buồn ngủ miên miên lao ra chúng ta đi quá chậm à. vân quân h u y ệ n hóa ra hình người ngồi ở một bên nghi ngờ hỏi chúng ta không phải muốn đi cái kia sắt vương thành sao đạo nhân nói ra không đi chậm một chút nhưng cái kia si mị võng lượng làm sao sẽ bản thân nhảy mà ra nên đi đi nên lưu lưu nên thả thả đáng g i ế t dứt hết cũng giảm bớt rất nhiều phân phân n h i ề u nhiễu chương hai trăm mười chín quỷ kiểm phía dưới phong ma tự giữa sườn núi trên quảng trường cái này đến cái khác thân ảnh vội vàng đổi tới đã tới nơi đây về sau lập tức một mực cung kính quỳ xuống c h ắ p tay đã không còn bất kỳ động tác gì những người này trên mặt đều leo mặt nạ người khoác vải đay thô áo choàng thân hình hình dạng đều có dị hóa cùng không thuộc về mình địa phương thậm chí có thân thể con người cao gần trượng giống như cự nhân cũng có người thấp bé còn xuống giống như người lùn bọn họ bắt đầu từ sát châu các nơi chạy tới mấy trăm tên phong yêu pháp sư còn có nguyên bản là chú đóng ở sát vương thành hơn mười người phong ma pháp sư giờ phút này toàn bộ tụ tập ở lúc này trấn ma đường chấp sự chư tăng xếp bằng ở phía trên bậc thang tả h ư u có lấy hai tên tăng lữ đứng đấy nhìn xem phía dưới đến mỗi một người thuận dịp hợp lý trên viết một cái tên theo mặt trời xuống núi tiếng trung vang lên lần nữa rốt cục không còn có người đến một bên tăng lữ mở miệng nói ra ta phong ma tự hạ xuống tất cả phong yêu pháp sư phong ma pháp sư đều là đến chỉ thiếu một người trấn ma đường chấp sự chư tăng hỏi ai không có đến đối phương đáp nói phong yêu pháp sư thanh hồ ba lúc này phía dưới bài vị dựa vào sau một vị phong yêu pháp sư đứng dậy dọc theo từng dãy quỷ dạp xuống đất phong yêu pháp sư trung gian khe hở đi lên trước lấy ra bản thân bắt vàng thanh hồ nhập ma ma tính công tâm phát cuồng giết người ăn thịt người hiện đã bị quỷ kiểm chém giết nàng yêu huyết xá lợi ở đây mang theo ác mặt nạ quỷ quỷ kiểm pháp sư hô to thanh niên tăng nhân xuống tới sau khi nhận lấy đưa tới c h ấ n ma đường chấp sự tăng diện trước chấp sự chư tăng gật đầu một cái m ặ t không biểu tình như thế tính ra người đến không thiếu một cái bắt tý la hán tôn giả không c ó ở đây tin tức bị phong tỏa phong ma tự dư huy vẫn còn những cái này phong yêu pháp sư tối thiểu bây giờ còn là nghe theo phong ma tự triệu hoán chấp sự chư tăng đứng lên áo bào màu vàng tăng y rộng thùng thình mà không nhiễm một sợi bụi bặm kim sắc màu da cũng là để nàng lộ ra giống như đồng nhân pho tượng giống như uy nghiêm ta phong ma tự từ tổ sư từ tây vực phật quốc truyền pháp phía đông mà đến đến nay sẽ kéo dài hơn ba trăm năm phong ma tự chia làm phong môn cùng pháp môn hai phái đệ tử phong đường là chư tăng thủ chùa miếu chân yêu ma pháp môn tu pháp các ngươi là pháp sư phong yêu t r ả ma bất luận là phong môn hay là pháp môn đều là ta phong ma tự đệ tử một lần này các ngươi p h á p môn đệ tử phúc báo nghiệp vị đã thành ta phong ma tự công hành viên mãn ngày sau các ngươi không cần lại vì cái này phong yêu pháp sư toàn trường xôn xao nguyên một đám phong yêu pháp sư phong ma pháp sư ngầm đầu hướng về phía trên nhìn lại không minh bạch đối phương nói lời này là có ý gì nhưng là sau đó phong ma tự hành động đưa cho bọn họ trả lời bốn tỏa kim đỉnh cao phật tháp toát ra phật quang phật đăng sáng lên chiếu sáng trung tâm quảng trường cùng toàn bộ trổ miếu từng đạo từng đạo phật chú cùng vạn chữ từ trên trời giáng xuống tạo thành vách ngăn kết giới đem giữa sườn núi trên quảng trường tứ phía phong tỏa quan g mang sáng lên đồng thời phía trên bên trái bên phải nốt thang cũng đi theo cùng nhau xuất hiện chỉnh tề xếp bằng ngồi dưới đất tay chắp tay trước ngực chữ tăng nhân không biết nàng khi nào sẽ xuất hiện ở nơi đó tất cả tăng nhân hình thành ba cái phương trận đem bọn hắn vây vây ở trong đó cái này sườn núi trên bình đài thật giống như một cái to lớn hỏa lò muốn đem những cái này phong yêu pháp sư phong ma pháp sư hòa tan lớn như vậy chiến trận cùng động tĩnh chúng phong yêu pháp sư lúc này chỗ nào còn nhìn không ra được xảy ra vấn đề một cái tiếp lấy một cái đứng thẳng mà lên phong tới phía trước nhưng là trực tiếp bị kim sắc phật chú kết giới cho cản lại các ngươi đây là ý gì cầm đầu một vị phong ma pháp sư nhào tới to lớn sức mạnh đụng vào kết giới phía trên trong nháy mắt toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng á thảm thiết kêu khóc vang lên áo bào thiêu hủy về sau lộ ra yêu ma kia giống như thân thể đây là một cái toàn thân mọc đầy v ả y bạc yêu ma nhìn qua xấu xí hai dữ tợn cái kia phật hỏa vẫn như cụ không buông tha đi theo nàng cho đến đem nàng đốt đốt thành cho bụi không nên tới gần đây là phong ma chú rất nhiều phong yêu pháp sư nhìn thấy tình huống này lập tức d ừ n g bước trên mặt sinh ra sợ hãi p h ả n phất cũng biết cái này phong ma chú khủng bố cái này phong ma chú không phải dùng để đối kháng yêu ma cũng không phải chấn áp yêu ma tinh quái chuyên môn dùng để nhằm vào bọn họ những cái này phong yêu pháp sư trong ngày thường có phong yêu pháp sư phản bội chạy trốn phong ma tự thuận dịp dùng qua các ngươi đây rốt cuộc là muốn làm gì có người hướng về phía trên cái kia chấp sự chư tăng gầm thét lúc này chỗ cao phong ma tự phương trượng cũng xuất lĩnh lấy chư vị cao tăng trưởng lao đi xuống đã tới phương trận phía trước mặt ngó tất cả phong ma pháp sư phong yêu pháp sư lao tăng mặt mũi hiền lành nói tới nói lui đâu vào đấy cho dù là lúc này hắn vẫn là một bộ muốn tốt cho các ngươi n g ự a khí nhìn không ra ác ý chút nào phảng phất nàng tâm vốn chính là như thế ngày xưa phật môn truyền xuống phật quốc tôn giả sáng lập lấy yêu t r ị yêu lấy ma hàng ma phương pháp các ngươi đều là ta phật môn tịnh thổ thiên nhân truyền thế bây giờ các ngươi hạ giới chức vụ sẽ hoàn thành phúc báo nghiệp quả g i a thân đương hồn về cực lạc đất phật quay về tịnh thổ cái kia phương trượng sau khi nói xong chắp tay trước ngực tụng sướng một tiếng phật hiệu vãng sinh cực lạc vô lượng phật tôn đi theo phật hiệu cùng một chỗ mà động là một tôn phật đà hình ảnh hiện hiện sừng sững tại bốn tòa kim đỉnh cao phật tháp trung tâm động ông nô mạnh vù vù kim s á c phật đà xuyên việt hư không mà đến chấn áp thế gian yêu ma tà ma đặt ở tất cả phong yêu pháp sư đỉnh đầu mà phía dưới phong ma pháp sư trong ngày thường tín ngưỡng sùng kính phương trượng rất nhiều đệ tử giờ phút này đã hoàn toàn đứng chết chân tại chỗ phương trượng người nói cái gì có người ngơ ngác nhìn chỗ cao phảng phất vẫn như cũ không thể tin được nói như vậy là từ trong miệng hắn nói ra đến lúc nào rồi c ò n dùng loại chuyện hoang đường này lừa gạt chúng ta cái gì vãng sinh cực lạc các ngươi đây là muốn chúng ta chết sao một vị phong ma pháp sư triệt để n ổ i điên yêu thể tránh thoát áo b à o mà ra biến thành một cái tóc trắng cự viên hướng về kết giới kia v a n h kích đi các ngươi rốt cuộc là làm gì các ngươi không phải nói chúng ta cũng là phong ma tự đệ tử sao tại sao phải đối với chúng ta làm loại chuyện này nguyên một đám phong yêu pháp sư phóng xuất ra bọn họ đủ loại dị thuật pháp khi đánh vào kết giới phía trên phong ma tự tăng nhân không nói gì đáp lại bọn họ là cái kia phong ma chú tụng kinh thanh âm tất cả phong ma tự tăng nhân nhìn xem bọn hắn ánh mắt kiên định bọn họ đây là chẳng yêu trừ ma là vì thiên địa trừ hại từ vừa mới bắt đầu sẽ không có người đem bọn hắn coi như là người bọn họ là công cụ là cầm thú là yêu ma duy chỉ có không phải người kinh nghiệm chú c h i ngôn theo tụng sướng hội tụ thành phật âm thiện sướng chỗ cao phật đà huyễn tượng càng ngày càng nhìn chăm chú không ngừng chìm xuống ngàn vạn đạo phật chú p h ủ văn tựa như thiên nữ tán hoa giống như từ trên trời giáng xuống không ngừng hướng về phía dưới phong yêu pháp sư phong ma pháp sư trên người rơi đi cái này phong ma chú phảng phất thiên nhiên có sắn lấy k h ô n g chế áp chế yêu ma sức mạnh rất nhiều phong yêu pháp sư cảm giác yêu huyết thật giống như không nhận bọn họ k h ô n g chế một dạng tại giết chết bọn hắn bản thân bọn họ yêu huyết bắt đầu ăn mòn thối giữa thân thể của bọn hắn cắn nuốt hồn phách của bọn hắn cuối cùng ngã xuống hóa thành một câu mục nát yêu ma thi hải tản mát ra hôi thối dựa vào cái gì có phong yêu pháp sư gắt gao ghé vào Tuy ý phật hỏa thiêu đốt lấy thân thể của mình mặt mùi hóa thành than đen một đôi mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào phía ngoài tăng nhân hướng về chỗ cao phương trượng cùng các trưởng lão các ngươi có tư cách gì muốn chúng ta chết có người nhìn thấy cái này giống như địa ngục giống như trắng cảnh trong nháy mắt ma tính công tâm hóa thành yêu ma phóng lên tận trời lại bị cái kia phật đà hình ảnh đè xuống nghiền ép là bợm mịt ta không muốn chết ta ta không muốn chết có người bị phật chú đánh trúng toàn thân một chút chút hư thối cuối cùng ngã trên mặt đất Thỏ không chết, cho đấu. Chúng ta thay không cho Chúng săn đấu. phong ma a tự t h yêu sát châu chảm y chứ sinh ma, xuất n ậ pháp tử, cuối cùng c đổi lấy í n này. Phong h h là loại kết cục này. Phong yêu p sư phong ma pháp sư một cái tiếp lấy một cái chết đi chống cự sức mạnh càng ngày càng yếu bên ngoài giống như chuông lớn giống như tiếng tụng kinh lại càng ngày càng vang dội kim đỉnh cao phật tháp quang mang càng lúc càng sáng lên phật đà hình ảnh cũng càng ngày càng ngưng thực tốt một màn diệt ma trừ yêu lợi hại cảnh hảo một bộ phật quang quần quận tri tượng càng l à tồn tại c ư ờ n g đại yêu ma chi huyết càng dạy đặc phong yêu pháp sư bị đả kích và thống khổ lại càng lớn ngược lại càng sớm chết đi quỷ kiểm phẫn nộ mà đem hết tất cả lực lượng công kích tới phía dưới kết giới nàng không nghĩ tới một lần này trở về nhìn thấy chính là dạng này một bộ cảnh tượng nàng đến bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần ra chỉ là muốn chạy ra mảnh này giống như địa phương như ác ngộng muốn trốn xuống dưới núi cho đến một đạo phong ma chu xuyên thấu thân thể của mình trong cơ thể yêu huyết cấp tốc bành trướng thôn vệ mục nát lấy thân thể của nàng nàng giơ tay lên liền nhìn thấy từng khối đốm đen bỏ lên trên cánh tay của mình nhanh chóng khuyết trương hướng về toàn thân k h u y ế t tán quỷ kiềm đ ố n g nhiên t ì n h lộ nàng phải chết thật kết thúc thực kết thúc quỷ kiềm n ở nụ cười nàng trước kia luôn luôn cảm thấy mình được yêu cầu sắt c h â u bách tính cần bản thân phong ma t ử cũng cần bản thân nàng ưa thích loại này bị người yêu cầu cảm giác khát vọng người khác gieo họ nàng cho rằng phong yêu pháp sư là một phần đủ để cho bản thân kiêu ngạo xương hảo nguyên lai、like、cuối cùng ai cũng không cần bản thân quỷ k i ể m mặt nạ rõ ràng là cười dưới mặt nạ lại đang thốt t h i ế t quả nhiên sắt châu không còn cần phong yêu pháp sư quả nhiên yêu ma thời đại sẽ kết thúc chúng ta cũng nên thuận theo cùng nhau kết thúc thần tiên quả nhiên lợi hại a nói đến một chút cũng không sai a a a a a ha ha ha một chút đều không có sai nàng cực lực kêu gào đang gào thét cũng có thể là vì cái gì lại là cái này không cần pháp không cần sẽ chết sao không cần liền phải đem chúng ta giết sạch quỷ kiểm dùng sức tất cả khí lực hướng về kết giới kia chém tới hẹp dài đao mang chém ra mười mấy mét toàn bộ kết giới cũng chấn động trừ bỏ gợn sóng mang tới lại là trường đao đứt đoạn to lớn sức mạnh đem nàng hất tung ở mặt đất hộp ngọc từ nàng trong ngực rơi xuống đan d ư ợ c lăn mà ra phong ma chú lúc này cũng lan tràn tới toàn thân thậm chí tràn lan lên nàng vậy sửa đi trường bạch tích cái cổ không ngừng nhằm vào nàng huyết mạch trong cơ thể hư thối cắn nuốt máu thịt ăn mòn nàng ngũ tạng lục phủ loại đau nhức này giống như lăng trì giống như để quỷ kiểm cũng không nhịn được kêu đau lên đan d ư ợ c kia ánh sáng tràn đầy chiếu vào nàng trên người ngược lại để cho cảm giác thống khổ đang yếu bớt nàng cũng không quản mọi việc trực tiếp nắm lên đan d ư ợ c kia nuốt vào trong bụng thuộc về đạo môn thái cực đồ trong nháy mắt nổ tung xoay tròn mà ra tại đại địa phía trên các đ ứ ớ c quỷ kiểm thân thể bị nâng lên không ngừng bóc ra trong cơ thể hắn yêu ma huyết mạch hơn nữa không ngừng chữa trị thân thể ma thái cực đồ sức mạnh theo tràn lan cùng bên trên bầu trời phật đà cũng liên tiếp tới bản thân cái này dùng để nhập đạo đan dược dùng tại loại phương diện này vốn liền lãng phí đến cực điểm đại đa số sức mạnh đều tràn lan mà ra cùng phong ma chú đụng vào nhau dị trùng hơn nữa chống đỡ hai loại sức mạnh trong nháy mắt nhấc lên kịch liệt phong bạo l i ê n tựa như tràn đầy bụi bên trong mặt thất dấy lên một k i a hỏa tinh chỗ cao trên bậc thang tụng sướng lấy phong ma chú phương trượng lão tăng đột nhiên mở mắt liền thấy cái kia từ từ lên cao thái cực đồ không tốt đây rốt cuộc là cái gì sức mạnh vậy mà tại cùng ta phật chi lực chống đỡ vô cùng kinh hãi ánh mắt phía dưới kim s á c phật đà hình ảnh nổ tung trận pháp phản vệ nguyên một đám tụng kinh tăng nhân đầu tiên nhận lấy đà kích cường liệt người người thổ huyết sau đó là cường đại sức mạnh nổ tung quét ngang hướng về chung quanh quyết tán xếp bằng ở chung quanh hình thành ba cái phương trận phong ma tự đệ tử đứng nuôi chịu x à o không kịp đề phòng trong nháy mắt bị xé nước trúng kích nguyên một đám dừng dãy tại cao ánh thành cao, cao tại thượng phật đang dầu vừng dài xuống xuống tới đốt lên phong ma tự miếu thờ địa đường đại hỏa phóng lên tận trời một trận bất ngờ không kịp đề phòng đại h ỏ a làm cho cả phong ma tự triệt để diện tuyệt sụp đổ lớn như vậy bên trong phong ma tự trừ bỏ lác đắc không có mấy tại phía ngoài cùng hoặc là không ở tại chỗ tăng nhân sống tiếp được từ đại hỏa bên trong vội vàng trốn xuống dưới núi còn lại tất cả đều chết ở ngay tại chỗ huyết hải núi thây phía trên đại hỏa đ â y đất đều là phế tích đá vụn người cùng yêu thi hải âm dương đồ chậm rãi thu liễm một bộ áo bảo tản phá bóng người rơi xuống ở cái kia thi hải trung tâm quỷ kiềm rốt cục tỉnh lại n a m ở lạnh như băng phiến đá phía trên mở mắt không còn là màu xanh biếc mà là một đôi con ngươi màu đen nàng trợn tròn mắt không có bất kỳ cảm tình gì nhìn lên bầu trời đập vào mi mắt là một vần g minh nguyệt nàng ngồi dậy ánh mắt m ở mịt nhìn bốn phía từ nhỏ đến lớn địa phương đã bị biển lửa thôn p h ệ quen biết cùng nhau ghét người đều đã biến thành thi h ả i thậm chí bột mịt quỷ k i ể m lảo đảo đứng dậy thật giống như đầu váng mắt hoa đồng dạng tại quảng trường cùng thi h ả i trung tâm không ngừng đi lòng vòng nhìn xem hết thẻ chung quanh cuối cùng quỷ kiểm tháo xuống nàng mang cả đời ác mặt nạ quỷ phía dưới là một tấm đáng yêu mà gương mặt xinh đẹp lệ rơi đầy mặt pham nhân mặt không có bất kỳ yêu ma đặc t h ủ nàng cất bước hướng dưới núi đi đến trong ngày thường lưu luyến không rời quý giá cực kỳ tượng trưng cho nàng là phong yêu pháp sư ngưng tụ nàng từ nhỏ đến lớn kiêu ngạo mặt nạ giờ phút này bị nàng không có chút nào nhớ nhung ném tại trên mặt đất cùng còn lại đông đảo phong yêu pháp sư cùng nhau lưu tại nơi này nàng từ biện lửa chùa miếu bên trong đi xuống không cần ác quỷ khuôn mặt tươi cười che chắn quan g minh chính đại c h ả y nước mắt vừa khóc bên cạnh cười từ trên bậc thang đi xuống biến mất trong đêm tối nơi xa truyền đến không ít sai dịch sĩ binh thanh âm bọn họ vội vàng đến đây dập lửa nhìn xem đốt cháy biến thành một mảnh phong ma tự còn có khắp nơi thi thể đám người dọa đến cuồng hô gọi bậy vừa mới xông lên núi lập tức liền có không ít người sợ hãi chạy xuống dưới càng ngày càng nhiều nhân theo lấy nơi này chạy đến phía sau cùng mang lo sợ không yên rời đi ngày thứ hai sắt vương thành số thập tọa trổ miếu trừ bỏ phong ma tự tăng nhân bên ngoài hàng ngàn hàng vạn tăng nhân tất cả đều ra khỏi thành các phái các tăng nhân sắp xếp hàng dài một đường hướng về tái ngoại phương tây đi chương 220, sắt châu vô vương sắt châu phong ma tự trong vòng một đêm hóa thành biển lửa phật môn các loại chi mạch phật tự n h a u n h a u rút lui trong lúc nhất thời sắt vương thành thậm chí có vì đó không còn cảnh tượng chuyện gì xảy ra cái này phong ma tự đến cùng là chuyện gì xảy ra trong vòng một đêm chết hết vương cung bên trong bác sát vương đang ở nổi trận lôi đình càng mang theo khủng hoảng cùng không biết làm sao phật môn tại sát châu thế lực cường đại nhất phong ma tự không minh bạch cứ như vậy không thấy vậy hắn cái này bác sát vương cũng có thể không minh bạch chết lập tức có la sát người tế ti tới nói nói là phong ma tự muốn rời đi sát châu lui hướng tây vực phật quốc mất đi bát tý la hán tôn giả về sau bất lực ngăn chặn những cái này phong yêu pháp sư đồng thời sợ bọn họ pháp môn nhất mạch chuyển thừa cùng phật môn thần thông rơi vào những người khác cho nên muốn đem bọn họ ở trên núi một m ẹ hút gọn c h i t để diệt trừ những cái này nửa người nửa yêu tà ma phong ma tự từ xưa đến nay chính là lấy yêu chị yêu lấy ma hàn g ma bất quá bọn hắn điểm hóa cái này phong yêu pháp sư cam lâm phổ chiếu phương pháp có vấn đề một chút phong yêu pháp sư đều biết trong đó nội tình hơn nữa oán hận phong ma tự chủ m ệ n h đồng thời những cái này phong yêu pháp sư lại từng cái bao nhiêu bị yêu ma lợi hại tính ảnh hưởng điên mà k h ắ t máu tự nhiên cũng không tín nhiệm đảm nhiệm Ta qua đã đi xem qua rồi xem phong ma tự tình huống cũng hỏi qua rồi sống sót mấy người phong ma tự sử dụng phong ma chú áp chế những cái này phong yêu pháp sư thời điểm gây ra rủi ro phong ma chú phản vệ bản thân người ở chỗ này cơ hồ đều đã chết phong ma thắp vàng nổ nát phật hỏa thiêu cả toàn núi chính là chúng ta về sau nhìn thấy một màn kia bắc sát vương gật đầu một cái thở dài một hơi ngồi xuống cho nên là một trận ngoài ý m u ố n la sát tế tự gật đầu một cái nên là xảy ra ngoài ý m u ố n dù sao ở đây mấy trăm phong yêu pháp sư hơn mười vị phong ma pháp sư cũng không phải cứ như vậy ca m nguyện ngồi chờ chết có ít người sử dụng thủ đoạn gì trung gian xảy ra ngoài ý muốn cũng rất bình thường bác s á t vương nhớ tới cái kia vội vàng rút lui đệ tử phật môn lần nữa trở nên đứng ngồi không yên phật môn rút lui tương đương chặt đứt bác s á t vương cường đại nhất đến đỡ sức mạnh cùng căn cơ bọn họ những cái này cao tăng ngày bình thường không phải nói phật pháp vô biên làm sao đạo môn thoáng qua một cái ra liền người đều còn không có nhìn thấy bản thân giống như là chó nhà có tang giống như điên cùng trốn bác sát vương nghĩ nghĩ lập tức hạ quyết tâm phật môn là sẽ không nhờ v à được lui về phía sau chúng ta đến chuyển đầu đạo môn có ăn mặc lộng l ấ y bảo phục la sát người đứng mà ra thế nhưng là chúng ta cùng phật môn quan hệ lúc này chuyển đầu đạo môn đạo môn sẽ thu không ta là triều đình chính thức s á t phong vương hầu đại biểu đại ngụy trấn thủ sát châu đây mới là bổn vương thân phận bác sát vương lập tức một tiếng gian d ạ y người phía dưới thuận dịp minh bạch mặc dù nói như vậy nhưng là bác s á t vương vẫn là trong lòng hoảng loạn mệnh lệnh trong cung người chế tạo gấp gáp đạo bảo đem trong cung phật tượng hoa văn trang sức trang sức toàn bộ đều triệt hồi đổi lại không trần đạo quân tượng thần còn tìm mấy quyển đạo kinh đọc trong lúc nhất thời la sát quyền quý nhao nhao bắt trước s á t vương thành thật sự có mấy phần quy về đạo môn phía dưới khí tượng mấy ngày sau s á t châu thứ sử nha môn một cái tin n g uyên bay v ọ t thương khùng đáp xuống thứ sử quan thự bên trong trong nháy mắt toàn bộ quan thự manh động sát châu thứ sử triệu tập tất cả sát châu quan văn không có chút nào che giấu tuyên đọc trên mật chỉ nội dung triều đình đến ý c h ỉ cùng nhau còn có học cung cho ta mật tín triều đình lệnh chúng ta nhanh xây thành trì hoàng miếu cầu nguyện thần linh tế thiên cùng bái thần linh nói xong sát châu thứ sử lại lấy ra một cái khác phong thư đây là học cung gửi cho ta tin phía trên cáo chi vốn thứ sử sát châu thành hoàng sẽ định ra ít ngày nữa đem chạy tới ta sát châu nhận t r ư ớ c đồng thời học cung cùng đạo môn đều sẽ phân công một nhóm đệ tử tiến về sát châu truyền đạo sát châu g i a o hóa bách tính sát châu thứ sử kích động không thôi nhìn về phía phía dưới chư vị bạn đồng sự chúng ta có thể làm tốt chuyện này đem sát châu hóa thành nơi không vương không chỉ là một cái công lớn và lại công đức vô lượng ngày sau không chỉ có có thể phúc báo gia thân và lại ấm cùng hậu thế thứ sử mặc dù không có nói rõ mọi người đều minh bạch đây là ý gì bây giờ thế nhưng là có ư u minh địa phủ có thể hoàn thành chuyện này ngày sau tại địa phủ phía trên cũng coi là trên danh nghĩa bị thần linh chô ghi nhớ làm thành chuyện này không những bản thân phía trước đến triều đ ỉ n h công nhận phú quý gia thân sau lưng c à n g là có thể đến địa phủ công đức hai cái này là người tồn tại ở thế gian lớn nhất khẩn cầu không ai có thể không thèm để ý chúc mừng thứ sử ha ha ha cùng vui cùng vui cũng chúc mừng chư vị bạn đồng sự chúng ta ở nơi này sát châu chờ đợi nhiều năm rốt cục trông mong đến rẽ mây thấy mặt trời một ngày thứ sử quan tự bên trong người người chúc mừng sát châu thứ sử bọn họ ở trong này nguyên nơi khác làm quan nhiều năm c ũ n g bị giáng chức lưu vong không sai biệt lắm bây giờ rốt cục nên đón thời gian xoay sở không trần tử ngồi xe lửa chậm rãi từ từ mà đến một đường nhìn khắp cái này sát châu phong tỉnh đến thời điểm toàn bộ sát vương thành phật môn rút lui đến sạch sẽ thậm chí ở cái kia phong ma tự địa điểm cũ phía trên đã bắt đầu khởi công xây dựng lên sát châu miếu thành hoàng đặt xuống nền tảng trên đường đi càng đến gần sát vương thành t h u ậ n dịp phát hiện một chút tiểu yêu tinh quái tung tích xuất hiện càng tấp nập lư đại tướng quân xem như đại báo c o lộc ăn bất quá không trần tử cũng phát hiện một chút yêu ma tinh quái vốn nên nên không có đủ yêu ma huyết mạch nhưng lại tại ngoại lực ảnh hưởng dưới biến thành yêu quái cái này sát châu nhiều yêu nguyên nhân quả nhiên cùng cái này phật môn có quan hệ những cái kia yêu quái đều không phải là từ bắc phương đến mà là bởi vì cái này bát tí la hán tôn giả được tồn tại mà ra đời thậm chí để không trần tử tổ tạo chí không hồ suy đoán nó cái này yêu ma đản sinh khởi nguyên, cùng luôn tổ đỉnh chế tạo ra cái này yêu ma phương pháp. mơ ma ma cái cùng côn cái để đoán đản luôn nó này nguyên, này ra suy yêu yêu ba trước đó ở bắc sắt vương cung chỗ sâu miếu thờ hương hỏa thần cảnh bên trong một tôn kia hắc cám v à lại tà dị bát tý la hán nàng sức mạnh thông qua hương hỏa tín đồ phật môn kinh chú sức mạnh bao phủ ở toàn bộ s á t châu chỉ cần phật môn tín đồ tụng cầm vãng sinh chú nàng liền có thể đem hồn phách của bọn hắn mang đến cực lạc đất phật nhưng là đồng thời loại này sức mạnh cũng tại ảnh hưởng toàn bộ sát châu dị hóa lấy một chút vừa mới mới vừa sinh ra yêu ớt sinh linh liền có yêu quái cùng phong yêu pháp sư loại này tồn tại sinh ra phật môn các mạch bác sát vương nhất định là biết được cái này chân tướng chỉ là che giấu đi để tất cả mọi người cho là bọn họ là chấn áp yêu ma cùng thủ hộ sát châu tồn tại nhưng là cái này sát châu bách tính chỉ sợ không nghĩ tới cái này làm hại sát châu yêu ma yêu ma tinh quái bản thân á t là bởi vì bọn hắn mà lên trên tường thành Có có thủ tốt thấy nhìn xa xa nhìn thấy có xe lửa đó ư ờ thời n đến, thuận dịp mắt nhìn、tới. Đoạn này thời gian nhìn giữ cửa thành thành môn cùng cùng nhân này g giữ xa xe cửa lửa hai mà mắt mẫn cảm. đối đạo đ tới. thủ tốt, từ phá dịp roi lại với cái lệ là một cỗ có chút q u á i dị xe lửa không có người đánh xe con lửa bản thân chạy về phía trước đó là một đầu thần dị mà cao lớn con lửa thùng xe tinh xảo hoa lệ mang theo trung nguyên phong cách khác hẳn với sát châu đến đến tới thật thủ tốt lập tức vô cùng kích động chạy như điên đi báo cáo cho cửa thành q u â n lại tiếng t r u n g vang lên toàn thành đều là thay đổi không trần tử xe lừa đến cửa thành thời điểm cửa thành sẽ quỳ trùng trùng điệp điệp một bọn người toàn thành bách tính đều là chạy tới cửa nam quỳ xuống đón lấy xe lửa lôi kéo đậu xe tại cửa thành phía dưới thành trên cửa viết sắt vương thành ba chữ lớn xe lửa bên trong đạo nhân không có nhìn người quỳ mà là ngẩng đầu nhìn cái kia sắt vương nhị chữ người q u ỳ nhóm bên trong hai người phủ phục tiến lên cao giọng la lên lại bái đại ngụy sát châu thứ sử cung nên không trần đạo quân pháp giá d á n g lâm sát vương thành sát châu bắc sát vương bái kiến không trần đạo quân bên trong xe đạo nhân không hề lộ diện sau một hồi lâu nói ra ta muốn trở về bắc đi ngang qua nơi đây không ở sát vương thành dừng lại các ngươi cũng không cần làm cái gì bố trí sát châu thứ sử lập tức nói ra bẩm báo nói quân địa phủ âm ti cùng trong nước phái xuống thành hoàng ít ngày nữa đem đến ta sát châu học cung cùng đạo môn đệ tử cũng tại lao tới nơi đây bây giờ sát châu cải thiên hoán đ ị a còn xin đạo quân lưu lại huấn thị cùng pháp chỉ đạo nhân suy nghĩ một lần nói ra từ hôm nay bắt đầu sát châu vô phật sát châu vô tự sát châu vô vương bất luận là người trung nguyên l à sát người người n u n g người tây di đều có thể vào ta nói đều có thể tu đạo đức đều có thể là thần linh đều có thể chứng đại đạo một câu định ra sát châu vô số người tương lai vận mệnh càng quyết định mọi người sinh tử vinh l ụ đám người g e o họ nhất là ở hiện trường la sát người người nhung cùng tây di thương nhân nguyên một đám nhao nhao sử dụng kém chất lượng lời nói hô to không trần đạo quân danh tự cái kia sát châu thứ s ử r ố t cục can tâm đạo quân một câu nói kia quyết định tương đương nói sát châu triệt để an định xuống tới sẽ không còn có lớn biến động nàng lập tức xuất lĩnh lấy trên dưới quan viên quỳ xuống hô to ta sát châu bách tính tạ đạo quân chỉ có cái kia bắc sát vương quỳ trên mặt đất trong n g á y mắt sủi lơ không trần tử nói xong câu đó xe lửa chầm rãi qua xuyên qua bên cạnh của bọn hắn hướng về nội thành phố dài đi đám người ngầm đầu liền nhìn thấy yên hà mây mù cuốn lên cái kia xe lừa bước vào sương mù bên trong phản phất tiến nhập một phương khác thiên địa lại môn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chương hai trăm hai mươi mốt thân sinh phong ma tự phế tích địa điểm cũ phía trên một tòa mới m i ê u thành hoàng chính đội đất mà lên không trần tử an mặc đạo bảo đạp trên bậc thang mà lên chung quanh lại không ai có thể nhìn thấy hắn trong không khí vẫn như cũng tràn ngập một cỗ kia lửa đốt qua sau cho tàn khí tức đồng thời cũng tràn ngập vật liệu gỗ tươi mát chi khí không cao lắm sườn núi bên trên có thể nhìn thấy không ít công tượng đang ở bận rộn một trận kia đại hỏa đèm phong ma tự cháy hết sạch đừng nói là chủng kiến chính là rửa sạch cũng không phải một kiện trệ dễ đám thợ thủ công một bên lao động vừa tán gấu g đây rốt cuộc làm yếu gì h a nhìn qua hạc chúng ta trước đó xây miếu đều không quá đồng dạng một vị la sát người khiêng đầu gỗ bận đ i ệ u nhiều ngày như vậy vẫn như cũ không biết mình xây chính là miếu gì nhìn qua không quá giống là phật tự chớ nói chi là miếu này hay là xây ở toàn bộ sát châu tiếng tăm lừng lây phong ma tự phía trên nghe nói là cái gọi là thành hoàng thần miếu là cái rất lợi hại thần linh thần thông quảng đại về sau chúng ta sát châu tất cả thuộc về vị này thần linh quản g nói là chỉ cần bái cái này thần linh về sau chúng ta sát châu á t sẽ không bao giờ lại có yêu họa đã có người chiếm được tin tức hai quản tiểu quan lại cùng trụ trì kiến tạo sư phụ tiết lộ qua tin tức lợi hại như vậy có người vẫn là không dám tin nghe nói vị kia đạo môn thần tiên lập xuống âm tàu địa phủ cái này thành hoàng chính là cái này âm tàu địa phủ quỷ thần không riêng trông coi chúng ta cái này người sống cùng yêu ma sự tình liền người chết cũng q u ả n chứ về sau chúng ta nếu như chết rồi cũng phải từ vị này thần linh đem hồn phách của chúng ta đưa đến dưới nền đất đi chứ nói đến sinh tử luân hồi sự tình s á t châu người ở đây người đều hết lòng tin theo cái này tin tưởng tử vong chỉ là một cái khác đoạn cuộc sống bắt đầu nguyên một đám trở nên cẩn thận l i ê n kiến tạo cái này miếu thành hoàng cũng biến thành thành kính mấy phần sợ đắc tội vị này trưởng quản lấy bọn họ chết rồi sự t ì n h thần linh đạo nhân bước vào nơi này ngày đó phát sinh từng màn như là thời gian đảo lưu đồng dạng ánh vào không trần tử trong óc cuối cùng c h ỉ có thể phát ra một câu đáng tiếc không biết là đang đáng tiếc nơi này người đã chết hay là đáng tiếc cái này đốt đi trăm năm chùa cổ vân quân hợp thời xuất hiện hắn đã đem toàn bộ sát vương thành trên dưới nhìn cái thông thấu những cái này con lửa chọc chạy thật là nhanh ta vừa mới nhìn một chút nguyên một đám trong chùa miếu sạch sẽ một người đều không còn lại thanh long đồng tử phiêu p h ù ở bên cạnh sắt khí sôi trào lao ra những người này không một cái thứ tốt nên một tên cũng không để lại đem bọn hắn toàn bộ giết sạch rồi đạo nhân lại chỉ là nói giải quyết vấn đề liền tốt s á t nghiệt cùng một chỗ hẳn là sinh linh đ ổ tháng kết quả có ít người tự nhiên là đáng chết nhưng là đi cùng cùng một chỗ lại không biết bao nhiêu người vô tội đi theo táng thân loại cục phật môn cùng đạo môn sự tình cuối cùng còn phải quy về ta cùng cái kia vãng sinh phật trên thân những cái này phổ thông tầng dưới chót đệ t ử phật môn tín đồ chỉ là đại thế phía dưới phụ t ử sinh tồn người mà thôi từ trên núi đi xuống dọc theo quỷ kiểm sở đi tập t ê n h bước chân tiến vào trong thành náo nhiệt nhất khu vực đạo nhân vân q â n thanh long đồng tử ngồi ở xe lửa phía trên đ ạ p trên yên hà m à qua một đường giống như quỷ thần vận chuyển qua đồng dạng phảng phất cùng người qua đường hành tẩu tại hai thế giới bất đồng lẫn nhau không có giao giới phiên chợ bên trong huyên náo phi thường đám người cùng xe ngựa đem đạo lộ chắn đến chật như n ê m khối có thể nhìn thấy không ít người trung nguyên la sát người mở các loại cửa hàng có người nhung đội xe ngăn ở trên đường không ngừng hướng xuống dỡ hàng cũng có người tây di nam nữ hành thương mua sắm lấy hàng hóa trong lúc nhất thời trên đường phố đủ loại ngôn ngữ đều có thể nghe được phổ thông người trung nguyên đi tới nơi này không hiểu được một chút la sát ngữ người nhung ngữ thật sự còn làm không ra sinh ý lư đại tướng quân còn không có nhìn thấy người cái mũi n h í u khoe thành tích giống như la lớn lao ra láo ra ở chỗ này đây căn bản không cần mắt nhìn lư tướng quân cái mũi khẽ ngửi liền có thể tìm được mục tiêu vân quân t r e o g ẹ o nói nha lư đại tướng quân về sau đến đổi tên gọi cầu đại tướng quân lư đại tướng quân con mắt đảo một vòng ngươi mắng ai đây ngươi cái này vẫn yêu lần sau để lão ra đem ngươi đưa đến thư lão nơi đó đi để cho ngươi tiếp nhận chín năm nguyên bộ học cung môn đồ giáo dục đạo nhân hướng về lư đại tướng quân nói tới phương hướng nhìn sang đây là một nhà mới khai trương tiệm m a y tử vừa vặn mở ở góc đường vị trí không tính là tốt nhưng là đây chính là s á t vương thành nhất chợ phồn hoa đường phố ở trên con phố này cửa hàng đều là có giá trị không nhỏ trên cửa hàng mang theo một cái xốc nổi đầu gỗ bảng hiệu đồ thành long thành trong h h lánh thần thành phô. à n lòng tiện kim sắc, t y cửa hàng có hàng thể nhìn thấy bầy đó ầ y tơ luộc, loại các vải v c không ăn mặc la sát nữ tử trang phục xiêm áo thiếu nữ rõ ràng là chủ cửa hàng trong mọi người lấy giọng vang dội nhất chính là bởi vì nàng rộng rãi trực sảng tiếng cười cùng sức cuốn hút để trong cửa hàng khách hàng cũng biến thành lời nói nhiều hơn ở trong này vô câu vô thúc cũng để cho nơi này nhìn không giống như là tiệm may càng giống là ven đường tám chuyện con trả nàng cùng đông đảo phụ nhân nữ tử xì xào bàn tán nói ra gần nhất ở trong thành phát sinh chuyện mới mẻ phát ra mảy may không áp chế che giấu tiếng cười nghe thanh âm liền biết rõ là trước đó cùng không trần tử trên đường gặp nhau phong yêu pháp sư quỷ kiểm chỉ bất quá bây giờ sẽ tháo xuống mặt nạ quỷ búi tóc co lại cắm đồ trang sức mặc vào xinh đẹp la sát nữ tử y phục còn bôi lên đồ trang sức trang nhã nhìn qua thành thục c h ứ n g t r ạ c rất nhiều và lại diễm lệ rung động lòng người trên mặt tản r a động nhân cười chỉ xem bộ dáng căn bản là không có cách cùng vị kia giơ đại đao cùng yêu quái đại chiến ba trăm hiệp phong yêu pháp sư liên hệ với nhau nhưng là mới mở miệng một cỗ kia thở mạnh tiếng cười s á n g sảng át bại lộ nàng thân phận một vị phụ nhân cầm vừa mới tới tay thợ may kích động không thôi ố、oh、hô、oh. n g ư ờ i tay nghề này thật sự không tệ n g ư ờ i cái này cái kéo sử dụng liền đo chưa từng đo nhìn mấy lần sau đó mấy cái kéo cứ dựa theo ta kích thước cắt may đi ra một kia không kém có thể sưng kéo vàng t ự a hơn nữa nhanh như vậy liền có thể làm thành thợ may ta còn tưởng rằng phải đợi rất lâu đây thiếu nữ nghe được người thổi phồng cái kia chỗ nào còn có thể nhịn được một cái cầm lên trên bàn cái kéo lớn nhân thể trêu mấy lần dương dương đắc ý vậy đương nhiên trông thấy ta chiêu này bài không có thần tiên thành y phô ta đây đao pháp đây chính là luyện qua lúc trước thế nhưng là nói tới chỗ này lời nói đột nhiên ngừng lại hiển lộ ra vẻ cô đơn hào hán không đề cập tới năm đó dũng dù sao cũng là ngài tìm lần cả con đường không có nhanh hơn ta mọi người mỗi khi cần ta hiện tại liền có thể làm cho ngươi một bộ mà ra chúng nữ lập tức kích động không thôi ta muốn một bộ cái này màu sắc phải dùng khối này gấm lụa lúc nào có thể cầm tới ta muốn trên mặt thiếu nữ vui vẻ đến đầy bụng nở hoa trong nháy mắt liền làm biến thành nhiều như vậy chuyện làm ăn thoạt nhìn cái này làm ăn so g i ế t yêu quái đơn giản nhiều nha lại không nhìn thấy cách đường phố một cỗ hư hảo mông lung xe lửa phía trên có người chính đang nhìn lấy nàng dựa vào ngồi ở trên xe ngựa nghẹo đầu đạo nhân trên mặt ý cười con n g ư ờ i khẽ nhúc đ í c h thoạt nhìn trên đời đã không có phong yêu pháp sư quỷ kiểm lư đại tướng quân lỗ thai khẽ động kết thúc cùng vân quân cãi nhau nó giờ phút này sẽ ước đoán minh bạch thượng ý nhìn về phía nhà mình lao gia tùy thời mà động tăng lên mình ở lao gia trong lòng địa vị lư tướng quân cố ý liếm lắp mặt một bộ ta mười phần hiểu lao gia bộ dáng nói ra lao gia không đi sắp xếp đặc biệt gặp mặt trao hỏi không trần tử thu hồi ánh mắt không cần đi thôi lưu đại tướng quân tử yên hà bên trong nhảy lên một cái giống như nhanh chóng giống như xuyên qua đường phố đạp trên vân quang đi xa tiệm may bên trong thiếu nữ phảng phất cảm giác được cái gì đột nhiên quay đầu hướng về bên ngoài nhìn lại xe lửa cuốn lên vân quang yên hà từ cửa hàng trước qua nhưng là hắn nhưng cái gì đều không nhìn thấy chỉ có thể nhìn thấy lui tới người đi đường cuối cùng chỉ có thể nghi ngờ thu hồi ánh mắt đám người xông tới uy nhanh lên a không phải thần tiễn sao ta hôm nay phải có đấy thiếu nữ trung khí mười phần thanh âm truyền ra cửa hàng bên ngoài a lại dám nghi vấn đào pháp của ta ngày hôm nay liền để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân chính kỹ thuật không trần tử rời đi về sau từ âm tàu địa phủ s á t phong sát châu thành hoàng rốt cục đã tới sát châu châu thứ sử xuất lĩnh trên dưới quan lại còn có sát châu la sát người nhung quyền quý tế bài miếu thành hoàng mở ra thành hoàng hương hỏa thần cảnh đến đây Đem sát chương â u sự hai trăm hai mươi hai tái ngoại tri quốc quốc gia phía bắc trường thành hoang vu bên trên bình nguyên thương đội xe ngựa kéo dài bao cắt trước mặt mười cái khác biệt thương đội tạo thành đội ngũ khổng lồ hướng về xa xa một tòa to lớn thành trì đi nhanh lên thương khách l í n h đội hô to thật lâu quốc phải đến đến nơi đó át an toàn chúng ta một lần này xem như thành công chạy xong một chuyến thương nghiệp địa phương quỷ quái này vẫn còn có sao màu mỡ cao lớn thành trì thật là khó có thể tưởng tượng nơi xa đồi núi chập trùng mênh mông hoang vu một dòng sông như rắn khổng lồ vốn lượn mà qua những nơi đi qua mọc ra mảng lớn màu đỏ thấp bé bụi cây dòng sông cách đó không xa càng là thành lập được một tòa thành trì chung quanh đều là hoang vu chi địa chỉ có nơi đây phì nhiêu hết sức ngoài thành thụ một bóng mát dọc theo sông bùi cây thành đàn phảng phất trời ban thưởng thận lâu quốc là một đất nước ở giữa tây vực cung bắc mạc đồng dạng thuộc về la sát người là cổ la sát quốc phân liệt về sau lưu lại một chi nội thành kiến trúc lấy thổ lâu làm chủ tăng thêm mái vòm bạch thuồng cung điện miếu thờ cả tòa thành trì xây dựng ở trên chiến núi từ xa nhìn lại cao lớn hùng tráng nội thành không chỉ có trên đường phố người đến người đi trên nóc nhà bởi vì nối thành một mảnh có thể nhìn thấy có hài đồng nữ tử tùy ý đi lại chơi đùa hoặc là phơi nắng quần áo khinh y áo mỏng thậm chí ngực phẳng lộ nhũ so với sát châu la sát người nơi này la sát người lại cũng không nhìn thấy một tí trung nguyên phong tục cùng ảnh hưởng bờ sông có thể nhìn thấy thành đoàn la sát người đang đánh nước trên tường thành cũng có thể nhìn thấy a n mặc dị vực phong cách áo giáp binh sĩ đang đi tuần bất luận là tiến về bắc hoang hay là tây di nơi này đều là một chỗ trọng yếu trung chuyển địa phương cho nên có thể nhìn thấy tiến về nơi này xe ngựa thương khách nối liền không dứt đi phía trái đi là tây vực hướng phải đi là thảo nguyên đi lên phía trước là sa mạc thật lâu quốc bởi vậy cũng thuộc về tây vực chư quốc bên trong cực kỳ giàu có và đông đúc một đất nước độ trên tầng mây có thần thú kéo xe mạ qua đạp trên yên hà cực tốc xuyên qua bầu trời thùng xe bên trong đạo nhân đang cùng v â n quân đánh cờ vân quân bắt đầu cào má đạo nhân là nhìn về phía dưới đại địa tái ngoại cảnh phía bắc trường thành mênh mông hoang vu ngược lại là rất có một hương vị đột nhiên mi tâm đạo ngân hiện lên không trần tử ánh mắt nhất động mặt lộ vẻ vui mừng ân đạo nhân hướng về đám mây phía dưới nhìn thoáng qua ánh mắt xuyên qua tầng tầng đại địa lập tức liền phát hiện t h ầ n lâu quốc tồn tại lại có có thể điểm hóa thần hộ pháp đạo nhân nở nụ cười quả nhiên nhiều đi ra tiểu gì cũng sẽ đụng tới chuyện tốt ta sau đó nói ra lư tướng quân ngày hôm nay á t tới đây xuống dưới tìm một chỗ nghỉ ngơi lư đại tướng quân kích động hô to yên tâm lao ra lư đại tướng quân cái này liền xuống cái này con lửa vui vẻ không thôi rốt cục lại có thể nghỉ một hơi hơn nữa nhìn phía dưới t h à n h trì phồn hoa náo nhiệt là nó y ê u nhất thận lâu cuốc kim bích huy hoàng đại điện nóng rực ánh nắng khí trời nóng bức chỉ có lạnh như băng sàn nhà cùng cột đá mới có thể xua tan một hơi khí lạnh gió từ tứ phương hành lang thổi tới xuyên qua cột trụ hành lang nhấc lên rèm cửa thượng thủ ngồi một vị mặc áo bào trắng la sắt nam tử t r ắ n g niên bên ngoài cường tráng uy vũ thân hình cao lớn khổng vũ hữu lực là một vị quân vương mà nói s ắ c thực gọi là một bộ quá đẹp giống sử dụng người trung nguyên lời nói tới nói chính là thân có khí vương giả một vị diễm lệ mê người người đẹp ghé vào nàng trên đùi gò má trắng non rán nàng chân tinh tế ma sát một đôi tràn đầy mị hoặc mắt nhìn nam tử một bên còn có hai vị la sắt nữ tử vì đó quạt đi nóng trên người không có mặc mấy bộ y phục ngược lại là treo đầy đủ loại đồ trang sức nam tử lại nhàm chán nhìn xem phía dưới vuốt ve người đẹp tóc giống như là đang v u ố t một con mèo nhỏ giống như bên dưới cung điện đứng vững một đám người cơ hồ đều là võ giả còn dư lại cũng đều là một chút tế tự lao giả bất quá giờ phút này làm người khác chú ý nhất là đứng ở nhất trung tâm là một vị hồng y phiên tăng phen kia chư tăng sử dụng một ngụm thuần thục la sát lời nói hướng về ở đây tất cả thận lâu quốc quyền quý nói ra vì sao ta thận lâu quốc có được như thế hiểm yếu vị trí chiếm cứ lấy phì nhiều nhất long thận sông nhiều năm như vậy địa hạt càng ngày càng nhỏ nguyên bản phụ thuộc tại chúng ta hàng năm c h i ề u cống bang quốc tiểu thành một cái tiếp lấy một cái phản bội nguyên bản lệ thuộc vào chúng ta thần phục với chúng ta bang quốc tiểu thành hiện tại nguyên một đám đối với chúng ta nhìn chằm chằm bởi vì chỉ có cùng g i ả lâu la quốc như vậy có cường đại thần linh phù hộ mới có thể để chúng ta quốc độ hưng thịnh g i ả lâu la quốc bái g i ả lâu la thần có thể khống chế g i ả lâu la thần điều rất nhiều thành bang quốc độ mới có thể đều là triều bái g i ả lâu la quốc liền yêu ma đều e ngại g i ả lâu la quốc quốc chủ thận lâu quốc hiện tại cung phụng long thận thần linh có thể làm cho ta thận lâu quốc tránh thoát từ sa mạc cùng thảo nguyên đến yêu t h a i h o ạ nhưng là còn chưa đủ lấy để cho chúng ta có được cường đại và lại khống chế yêu ma sức mạnh chúng ta đến đổi một cái thần thánh cung phụng tỷ như cường đại đế thiên tôn giả g i ả lâu la quốc là tây vực các nước bá chủ phiên tăng vừa nói ra hình tượng này ví von lập tức để ở đây rất nhiều thận lâu quốc quyền quý đến đoạn cuối cùng phiên tăng nói tiếp chỉ cần chuyển tin ta đế thiên tôn giả liền có thể từ cực lạc đất phật lấy được tôn giả ban ân ngày xưa cái kia giả lâu la quốc l a o quốc chủ chính là tin giả lâu la thần mới từ lúc này q u ậ t khởi đế thiên tôn giả dưới trướng có long giả thần x à có la hán hộ pháp là cực lạc đất phật nhất tôn giả cường đại một trong vượt xa quốc giả lâu la thần nếu là có thể lấy được đế thiên tôn giả tán thành quốc chủ nhất định có thể trùng kiến ngày xưa la s á t vương quốc để cái này già lâu la quốc cùng tây vực chư quốc đều là p h ụ phục tại quốc chủ dưới chân xương thần nói đến đây lần này chư tăng sẽ ngay trước thận lâu quốc chủ mặt nói qua rất nhiều lần rồi bởi vậy phía dưới thận lâu quốc quyền quý nguyên một đám đến đoạn cuối cùng nhưng là chỗ cao thận lâu quốc chủ lại không có bất kỳ biểu lộ ngược lại có chút vội vã không nhịn nổi phật môn cũng chia vị nhiều cái chi mạch tỉ như phía trước phong ma tự át cung phụng bát tý la hán già lâu la quốc cung phụng là già lâu la thần điều thận lâu quốc cung phụng là long thận những cái này phật quốc tôn giả la hán thần linh tầm đó cũng tồn tại cạnh tranh tranh đoạt tín đồ thời điểm từng cái tín ngưỡng bọn họ phiên quốc thành bàng cũng là đánh máu chạy thành sông thận lâu quốc quốc chủ sớm đã có chút không kịp chờ đợi giơ tay lên nói ra ta đã biết còn xin pháp sư nhanh chóng bắt đầu vì ta thận lâu quốc cầu thông đế thiên tôn giả ta thận lâu quốc nguyện cung phụng tại tôn giả từ đó lui về phía sau ta chính là đế thiên tôn giả dưới trướng tín đ ồ ngon đạo phiên tăng hài lòng điểm mang quay đầu lập tức đi ra cung điện phía dưới đài cao dựng lên đế thiên tôn giả tượng thần cao cao đứng lên mười mấy tên mặc áo đỏ phiên tăng sớm đã chuẩn bị xong xếp bằng ngồi dưới đất tất cả sớm đã chuẩn bị ổn thỏa chờ đợi phiên tăng vào chỗ phen tia chư tăng thoạt nhìn cũng có chút dị thuật dậm chân một cái tay bấm hoa sen chú quyết lập tức cao đại thần tượng tản mát ra tầng tầng vầng sáng chúng tăng tụng sướng lấy kinh văn quỷ qua cung buổi sáng đến buổi chiều, dị mà toàn là khí thần phủ Nhưng canh bí tức trong. trời từ điện bên sáng đến bao bộ ở giờ, đã vì ẫ nhẫn n như cũ còn không có động tính. Rốt cục bộ kêu bên trên thận lâu quốc chủ không kiên nhẫn được nữa, liền đẩy ra bên người người đẹp, từ phía trên đi xuống, trực tiếp đi đến ngoài điện. Hướng về fan chư tăng chủ phía chư hỏi. được cũ có cục quốc trực kêu kia đẩy đẹp, đi đi bộ Rốt từ tiếp ra lâu về v sao còn không có trả lời cái kia hồng y phiên tăng dừng động tác lại xoay người hướng về thận lâu quốc chủ hành lễ còn cân tế phẩm phiên tăng chân tướng p ơ i bày rốt cuộc nói xuất hiện bản thân mục đích thực sự nếu là có thể hiến tế thận lâu quốc thần nưỡng tôn giả tất nhiên sẽ ban thưởng quốc chủ hết t h ả mong muốn toàn trường xôn xao phía trên rất nhiều thận lâu quốc quyền quý lập tức đứng lên lớn tiếng quát lớn lần này t r ư tăng thậm chí trực tiếp tiến lên để thận lâu quốc chủ giết h ắ n không có khả năng yêu t r ư tăng người dĩ nhiên là đến mưu đồ ta thận lâu quốc chi thần nưỡng còn xin quốc chủ nhanh chóng giết cái này lòng dạ khó lường người thần nưỡng là ta thận lâu quốc căn cơ nước ta trọng bảo tuyệt đối không thể dân g ra không sai dân g ra về sau ta thận lâu quốc chính là đại họa lâm đầu không có thần ngưỡng chúng ta như thế nào tại cái này hoang mạc đặt chân chính là bởi vì cái này thần ngưỡng chúng ta thận lâu quốc nhiều năm như vậy mới có thể sừng sững không ngã hồng y phiên tăng mảy may không sợ lớn tiếng nói quốc chủ suy nghĩ một chút cái này quốc bảo bất quá chỉ có thể bảo vệ một thành địa phương mà đế thiên tôn giả lại có thể ban cho quốc chủ toàn bộ tây vực một thành một phạm vi quốc chủ c h ẳ ngươi lẽ sẽ nếu g tính món nợ này sao? v là, là, là có thể thỉnh hạ đế thiên tôn giả ý chí giáng lâm ta thận lâu quốc ta thuận dịp tự mình làm lấy tôn giả hướng về chịu giới luật tự tay dâng lên thần n h ư ỡ n g phiên tăng cười t ỏ không thôi quốc chủ nếu đồng ý tin tưởng ta ta tất nhiên sẽ không để cho quốc chủ thất vọng từ giờ trở đi quốc chủ nhất định sẽ trở thành toàn bộ tây vực c h i chủ hồng y phiên tăng nhảy lên một cái bay lên đài cao một tiếng quái dị gầm thét một tay chỉ thiên hào quang ngút trời mà lên trên trời phong vân biến sắc trong n g á y mắt tôi xuống tất cả hồng y chư tăng trên người giống như bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ đồng dạng còn cuốn toàn bộ đài cao cùng đế thiên tôn giả tượng thần một vòng ánh lửa kia còn đồng thời đốt lên mặt đất đốt lên cả tòa đài cao nhưng là lớn như thế hỏa lại không có đốt cháy hủy diệt bất kỳ vật gì cái kia cao lớn đế thiên tôn giả hình ảnh kịch liệt bắt đầu lay động ánh sáng màu đỏ không ngừng từ tượng thần bên trong thâm nhập mà ra tăng thêm thiên hôn địa ám cảnh tượng trong nháy mắt toàn bộ thận lâu thủ đô đen lại trong không khí quang mang bốn phía chạy xuôi tại phía trên cung điện phảng phất thật sự có nhân vật cực kỳ khủng bố yêu vượt qua giới vực d á n g lâm tại thận lâu quốc bên trong chương hai trăm hai mươi ba đào thần tri phong thiên điệu biến sắc tất cả vây quanh thần linh tri tượng mà thay đổi hồng y phiên tăng được bái lễ hiện lên tay ngâng hoa sen pháp tòa hình ảnh trong miệng sử dụng nhanh chóng thần bí lời nói cùng âm điệu cao giọng la lên thậm chí bởi vì lời nói tốc độ quá nhanh rất nhiều âm đều nặng xếp ở cùng nhau vãng sinh cực lạc vô lượng phật tôn các loại vô tướng tuy Phật đế ý ngươi tôn n g nói thiên hoa loạn truy đều không kịp nổi thiên địa này vĩ lực hiện thánh tới trực tiếp không phải chân chính đại thần tôn giả làm sao có thể kéo theo dạng này to lớn động tĩnh có được như vậy vĩ đại sức mạnh đám người một lần này đối với hồng Y phiên tăng trước đó nói tới lời nói triệt để tin tưởng nguyên một đám trong khoảnh khắc trở thành này đế thiên tôn giả tín đồ phàm nhân đối vĩ lực cùng cường đại sùng bái xưa nay sẽ không đoạn tuyệt bên trên bầu trời tràn lan xuất hiện quan mang một chút chút ngưng kết xuất hiện cái kia đế thiên tôn giả pháp tướng áp đảo giữa không trung bên trong đối diện thận lâu quốc cung điện cái này cực lạc đất phật tôn giả mặc dù không có khả năng chân thật thần du vạn dặm xuất hiện ở thận lâu quốc phía trên nhưng lại cũng đem ý chí của mình bộ phận dẫn động đến nơi này thoạt nhìn đối cái này thận lâu quốc thần n h ư ỡ n g tình thế bắt buộc nguyện ý bỏ ra cái giá không nhỏ cảm giác này liền tựa như trên mặt đất có một bức tượng thần trên trời lại xuất hiện mặt khác một vị càng lớn tượng thần một vị này tượng thần còn tại một chút chút thất tình chậm rãi mở to mắt thận lâu quốc quốc chủ cùng rất nhiều la sát người quyền quý nhau nhau đi ra cung điện đi xuống bậc thang đến đây nên đón nơi này từ ở cực lạc đất phật đại năng tôn giả giáng lâm chỉ là còn đến không kịp đi xuống bậc thang lên chín tầng mây một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống vừa vặn chiếu ở phía trên cung điện như có người từ trên mây phát hiện phía dưới không thích hợp chỗ đẩy ra rồi tầng mây hướng về phía dưới xem ra đồng thời thư trên tầng mây truyền đến kinh ngạc khác lời nói câu a ngoài ý muốn về sau kèm theo một tiếng cười khẽ ngày hôm nay đây là cái gì ngày tốt lành còn có cái đưa tới cửa tà thần. tới đưa tà t ù y t h e o cùng m ộ t chỗ, còn có nghe song lâu i biết tuyệt không phải người lối ề n không cuồng thanh bá tuyệt thể phát ra cuồng bá phách có ra m cắc cạc cạc cạc. được chạy. Cái bắt hắn, Lao ra, hắn, hắn phía trên tăng đừng để đống đỉnh đ hắn Hồng phiên nhiên nhìn gì? y về ầ Ai? Thận lâu quốc quốc chủ cùng quyền quý cùng nhau hướng về bầu trời nhìn lại không nhìn thấy bóng người nhưng lại thấy được càng kinh khủng làm cho người run sợ cảnh tượng đó là một cái đường vân rõ ràng cự t r ư ờ n g giống như thái sơn áp đỉnh giống như từ trời rơi xuống bạch s á c quan g mang tê liệt trời đất ưu ám đánh nát đẩy trời lôi đỉnh tất cả mây đen theo cự trưởng rơi xuống tiêu tán bầu trời tỏa hào quan g rực rỡ cái kia đế thiên tôn giả hình chiếu tới ý chí vừa mới tỉnh lại nhìn thấy lại là tình cảnh như vậy đừng nói là cái kia hồng y phiên tăng cùng thận lâu quốc thượng xuống đều sợ choáng váng hắn giờ phút này so với cái này toàn bộ thận lâu trong nước phàm nhân càng thêm không biết làm sao cùng bối rối bất quá là d á n g lâm một lần tây vực phiên bang tiểu quốc kết quả là nhìn thấy loại tràng diện này tôn hạ người nào ta chính là vãng sinh phật đà dưới trướng đế thiên tôn giả ngoài mở miệng nói ra là thần hồn chấn động mà ra lời nói bất luận phàm nhân thần nhân đều có thể hiểu rõ trong đó chi ý vừa mới hô to lên tiếng lập tức nghĩ tới đoạn thời gian trước bên trong cực lạc phật thổ bên trong làm đến sôi sùng sục lên bát tí la hán sự tỉnh thiện môn vừa nghĩ tới tên này lại nhìn thấy cái này từ trời rơi xuống thần nhân t r i trường cái kia thần linh pháp tướng trong nháy mắt sắc mặt đại biến muốn rút lui và lại đóng lại cái này thông hướng cực lạc đất phật lối vào nhưng là đã muộn bàn tay khổng lồ kia rơi xuống đem đế thiên pháp tướng tê liệt thậm chí không chút nào từng dừng lại nhân thể trực tiếp thăm dò vào vòng sáng bên trong cắm vào cực lạc đất phật này đế thiên tôn giả không có thần du vạn dặm c h i năng nhưng là không trần tử đã có cự trưởng trực tiếp thấu đáo cực lạc đất phật bên trong bắt lấy cái kia đế thiên tôn giả bản thể Anh Long. Ánh mắt mọi người đi tới bầu trời bên trong, phản n phất mắt mọi tới trời đi ư ớ bầu bị xé cái đồng dạng, đủ dạng, quang mang giống như thải hà giống như hướng về bên ngoài loại thải hà khuấy về kia đế thiên giờ phút này triệt để hoảng loạn rồi bản thân chẳng qua là hướng ra phía ngoài dò xét một lần đầu cái kia trong truyền thuyết đưa cho ngươi thần nhân tiện môn vậy mà liền thông qua cái này cực lạc đất phật đại môn thấu đáo cực lạc đất phật bắt lấy bản thân chỉ bất quá một lần huyễn tượng hiền thánh trực tiếp đem chính mình trò qua giang thần nhân chi trưởng không có chút nào dừng lại trực tiếp đem đế thiên tôn giả cách xa xôi trí giới từ cực lạc phật thổ bên trong kéo mà ra toàn bộ thận lâu quốc la sát người ngước nhìn trời khung chi trông thấy một cái to lớn mà đen nhánh khủng bố thân ảnh từ trong vầng sáng một chút chút kéo mà ra trên tầng mây hạ xuống tầng tầng xiếng xích trong nháy mắt quấn quanh mà lên cuối cùng đ ê m này đế thiên tôn giả khóa ở trên thiên khung nhìn qua thật giống như to lớn hát sắc ma ảnh giống như ngũ mã phanh thây giống như bị khóa tại chân trời ma ảnh cực lực gào thét d â y g i a cũng không thể tránh thoát xiềng xích mảy may thần thánh vĩ đại biểu tượng bị xé nước bên trong là đen như mực yêu ma chi hình c u ộ n c u ộ n khói đen phóng lên tận trời hỗn loạn cùng tham lam từ nàng trong sức mạnh phát ra mà ra này đế thiên không có thực thể cùng loại quỷ thần nhưng là khác biệt cực lớn đây là một loại từ yêu ma sức mạnh tụ tập ngưng kết về sau hóa thành từ đầu đến đuôi yêu ma pháp tướng bọn họ không có thực thể lại càng khủng bố hơn tà ác từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói hắn chính là yêu ma đầu n g u ồ n chỉ nhìn cái này kinh khủng b ê ngoài n liền để thận lâu trong nước người chỉ sợ mấy ngày đều không thể yên ổn ngủ một đời đều không thể quên cái này tà ác xấu xí bộ dáng đám người mắt t r ò n váng cái kia thận lâu quốc quốc chủ cùng quyền quý nguyên một đám kinh hô đây chính là đế thiên tôn giả cái kia hồng y phiên tăng càng là quỳ d ạ m xuống đất giờ phút này ánh mắt đờ đẫn lời gì đều nói không ra được phảng phất cảm thấy mình giống như nằm mơ cự trưởng tán đi đám mây phía trên tồn tại nhưng như cũ nhìn xem cái kia cực lạc đất phật đại môn lần trước vãng sinh phật đà đánh không trần tử một trở tay không kịp đem cái kia bát tý la hán mang về một lần này không trần tử trong nháy mắt liền đem đế thiên tôn giả kéo mà ra cực lạc đất phật bên trong thiên phật tụng kinh thanh â m cũng không kịp truyền l ê n ra đế thiên tôn giả liền bị hắn khóa tại thận lâu quốc thiên k h u n g phía trên chính là muốn nhìn một chút cái này cực lạc phật thổ bên trong cất ở đây lần muốn làm thế nào nhìn hắn còn dám hay không mà ra hắn một lần này thế nhưng là bản thể ở đây bất qua cực lạc đất phật bên trong tồn tại phảng phất cũng nhìn thấu không trần tử dự định hồ lô hoa cứu ra ra triệt để đem cái này thông hướng cực lạc đất phật lối vào chặt đức vâng sáng cùng tràn ra hảo quang đoạn tuyệt tất cả kết thúc bên trên bầu trời chỉ còn lại có không ngừng gào thét gầm thét ma ảnh mây trên trời tầng dần dần tán đi lộ ra toàn thân tràn ngập ánh lửa thần thú lôi kéo trong mây khung xe đám mây phía dưới p h ạ m nhân lúc này mới nhìn thấy trước đó một trường cải thiên hoán đ ị a tồn tại thần nhân khung xe từ trên trời giang xuống xuyên qua thiên c u n g tầng tầng mây khóa mà cái kia đế thiên tôn giả phong tỏa ở thiên địa nhìn qua thần nhân khung xe không ngừng teo gạo thanh âm sợ hãi mà tuyệt vọng thiện môn tiên tôn v u n g tha ta v u n g tha ta đế thiên nguyện hàng khung xe bên trong thần nhân nhưng ngay cả nghe chưa từng nghe khống chế khung xe từ bên người rơi xuống hóa thành vân hà biến mất không còn t â m tích một vị a n mặc đạo b ả o thần nhân từ vân hà bên trong đi xuống hướng về cung điện kia đi đồng thời phất tay háo vung ra một vện kim quang từ trời hạ xuống một tiếng khẽ nói phong đào thần quân c h ấ n ma kim quang không ngừng tụ tập nghiền ép mà xuống khói đen tầng tầng co vào cơ thể hình không ngừng ngưng tụ cái kia gào thét gào thét ma ảnh cuối cùng liền hô tiếng la cũng không nói được đường đường đế thiên tôn giả một chút chút biến thành một người gỗ tượng gỗ bị không trần đạo quân phong ấn không trần đạo quân không có ở nơi này giết hắn nàng yêu ma sức mạnh nổ bể ra ra dù chỉ là một kia cũng không biết muốn tạo thành hạng gì thái họa